Muốn thật là kia ngọc nhét vào trong miệng, chỉ sợ sớm đem người xả tử, này ngọc đến tuột cùng là thai mang, vẫn là có chút nhân vi thảo cắt lợi lừa gạt người, nhưng nói không rõ. Giả Mâu ánh mắt phức tạp nhìn Vương phu nhân liếc mắt một cái. Đại Ngọc lúc này mềm máu, nhìn dáng vẻ thập phần khó chịu, ta cùng biểu huynh chỉ đùa một chút, không nghĩ tới kia ngọc như vậy không rắn chắc, ta nhẹ nhàng một chạm vào liền dập nát, biểu huynh ngươi đừng nóng giận, ta bồi ngươi là được, ta nơi đó cũng có hảo chút mỹ ngọc, biểu huynh thích cái dạng gì? ta gọi người đưa tới cho ngươi chương bốn mươi lăm ta vì tuyết nhạn. ngọc nhi làm sao vậy giả chính cùng giả xá bồi lâm như hải vào nhà chưa vào cửa lâm như hải liền nghe được nữ nhi thanh âm, hắn tâm căng thẳng vào cửa liền đem đại ngọc kéo đến bên cạnh quan tâm dò hỏi đại ngọc hút hút cái mũi cha ta thật không phải cố ý biểu hình hỏi ta có hay không ngọc ta nói không có biểu hình như vậy hắn liền sinh khí dùng sức quăng ngã ngọc ta hỏi hắn là thật không nghĩ muốn sao hắn nói là Ta liền giúp hắn đem Ngọc xử lý, ai biết biểu huynh vẫn luôn đang nói dối, hắn căn bản không có không nghĩ muốn kia khối Ngọc, hắn là, hắn là xem ta không vừa mắt cô ý cầm Ngọc tới quăng ngã, hảo cho ta khó coi. Đại Ngọc hiện tại cũng không phải là cục đá nhớ cái kia độc thân tiến giả ra, cơ hồ không nơi nương tựa tiểu cô nương. Nàng có cha mẹ có huynh đệ, còn có một vị lợi hại tỷ tỷ, chỗ rửa như vậy cường ngạnh, nàng tự nhiên cái gì đều không sợ, nắm chặt thời gian bôi đen giả bảo Ngọc. Quả nhiên! lâm như hải nghe xong lời này mặt đều đen, giả chính mặt căng hắc, chỉ vào bảo ngọc cái mũi mắng, ngươi cái này xuất sinh, ngươi muội muội đường xa mà đến, ngươi không nói hảo hảo chiêu đãi, như thế nào ngược lại khi dễ muội muội, ngươi lại đây, xem ta không đánh chết ngươi cái cầu đồ vật. giả chính một ngụm một cái xuất sinh, một ngụm một cái cầu đồ vật, mắng vương phu nhân trên mặt đều xuống đài không được, giả bảo ngọc càng là sợ hãi, run run rẩy rẩy chui vào giả mẫu trong lòng ngực, lao thái thái cứu ta. Giả Mẫu tuy rằng đối với giả Bảo Ngọc Lai Lịch có chút hoài nghi, nhưng rốt cuộc là thói quen cho phép, vẫn là ôm hắn mắng giả chính, ngươi hung hắn làm cái gì? Tiểu hài tử đùa giỡn, ngươi sen tay vào. Theo sau nàng lại hống giả Bảo Ngọc, đừng sợ a, có ta ở đây đâu, cha ngươi không dám đánh ngươi, còn có ngươi muội muội cũng là. Ngươi cùng nàng đùa giỡn, nàng như thế nào coi như thật, đứa nhỏ này cũng quá thật thành đi. Giả Mẫn thấy như vậy một màn tâm đều lạnh, cười lạnh một tiếng, "Mẫu thân, nhà của chúng ta Ngọc Nhi chính là tâm quá thật thành." người khác cho nàng căn chảy gỗ nàng đều có thể thật sự nhưng không giống nào đó người đầy người đều là hình thức xã giao quả nhiên có cái dạng nào mẫu thân sẽ có cái gì đó dạng nhi nữ nàng lời kia vừa thốt ra vương phu nhân sắc mặt càng thêm khó coi hình phu nhân cùng vương hy phượng mẹ chồng nàng dâu hai người xem đủ rồi tuồng vương hy phượng mới cười tiến lên một tay giữ chặt đại ngọc muội muội mau đừng bực bảo ngọc chính là cái kia xú tính tình nhìn đến tỉ tỉ muội trong lòng vui mừng không biết nên làm cái gì nếu là mạo phạm muội ta đại hắn cấp mội mội bồi cái không phải. Nàng lại cười đối giả mẫn nói, cũng chỉ có cô mẫu như vậy dung mạo phong tư đều cực suất chúng nhân tài có thể dưỡng ra mội mội như vậy tiên tử giống nhau nhân vật, đừng nói bảo ngọc, chính là ta nhìn đến trong lòng cũng vui mừng tay chân cũng không biết nên đi nào phóng, trong miệng cũng không biết nên nói cái gì, muốn thật là nào nói không tốt, làm không tốt, cô mẫu xem ở chúng ta người tiểu bối phân cũng tiểu nhân phân thượng tạm tha chúng ta đi. Nàng những lời này tuy rằng nhìn như ở thế giả bảo ngọc cầu tình, Chính là lời trong lời ngoài đều đang nói giả bảo ngọc không phải, chỉnh chuyện đều là giả bảo ngọc không đúng, hôm nay trận này phân tranh cũng là giả bảo ngọc khiến cho. Tuy rằng đoàn người nghe có chút biệt lũ nhưng xem vương hy phượng ý cười doanh doanh bộ dáng, hơn nữa lúc này cũng xác thật yêu cầu nàng người như vậy như chàng, liền cũng chưa nói cái gì. Giả mẫn lại nghe ra vương hy phượng là hướng về phía chính mình, vì thế cười, duỗi tay ninh vương hy phượng mặt, mau cho ta nhìn một cái người này há mồm lại như thế nào lớn lên, thật là cái người cơ trí vật Theo sau, giả mẫn cấp giả mẫu hành lễ, mẫu thân nói rất đúng, vừa rồi đều là tiểu nhi chơi đùa, không thể thật sự, vừa rồi ta thấy đại ngọc quý khuất, nói chuyện có chút không lo, mẫu thân đừng bực. Giả mẫu cười, tuy rằng trong lòng còn có khí, mà khi nhiều người như vậy mặt cũng không dám nói cái gì, ngươi là ta khuê nữ, đương đương sao có thể bực khuê nữ. Lâm Như Hải xem giả mẫu thân sắc hòa hoãn, lúc này mới lại đây cấp giả mẫu chào hỏi. Lâm Như Hải bồi ngồi một lát liền từ giả chính ngồi đi ra ngoài. Hắn trước khi đi thời điểm thuận tiện đem thanh ngọc cung cấp tún đi rồi, đồng thời còn nhìn giả bảo ngọc liếc mắt một cái, bảo ngọc như thế nào đều là đàn ông, như thế nào có thể lưu lại nơi này, đi, dựa mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Giả bảo ngọc thập phần không tình nguyện, nhưng bị giả chính trường, chỉ có thể đứng dậy đi theo đi ra ngoài. Chờ phòng trong lưu lại nữ quyến thời điểm, đại gia mới thật bung ra, nói nói cười cười qua một hồi lâu, giả mẫu nhìn thời gian không còn sớm đã kêu người bãi cơm. Ăn cơm xong. Giả mẫn liền phải cáo từ rời đi. Giả mẫu lập tức liền khóc, ngươi vừa đi mười mấy năm chúng ta mẹ con không được thấy, khó khăn hôm nay tới, như thế nào, như thế nào nhanh như vậy muốn đi, mẫn nhi à, ngươi thông cảm thông cảm ngươi nương ta sống không được bao lớn số tuổi, ta sợ cũng thấy không được ngươi vài lần, ngươi liền ở nhà ở vài ngày đi, toàn đương bồi bồi ta này lao bất tử. Giả mẫu khóc thật phần thương tâm, lôi kéo giả mẫn không chịu buông tay. Giả mẫn cũng đi theo rất nước mắt, không làm sao được chỉ có thể nhẹ giọng hống giả mẫu ta cũng tưởng bồi bồi mẫu thân cũng muốn cho thanh ngọc cùng đại ngọc cùng mẫu thân thân cận thân cận chỉ là mới từ giang nam hồi kinh trong nhà lộn xộn đều còn không có sửa sang lại hảo đã nhiều ngày còn muốn tùy lao ra bái phòng đồng liêu còn có trong kinh một ít trước kia lâm ra người quen cũ đều đến đi gặp thật sự là thả chờ vội quá này một trận con ta mang theo nhi nữ nhiều bồi mẫu thân trụ chút thời điểm nàng cầm khăn cấp giả mẫu sát nước mắt mẫu thân chớ khóc khóc lòng ta toan vương hy phượng cũng ở bên cạnh thế giả mẫn nói tốt khó khăn liền hống mang khuyên giả mẫu mới buông lòng tay bãi ngươi đi đi chỉ đừng quên ta này đương đương giả mẫn lại cấp giả mẫu cán đầu thả chờ trong nhà giàn xếp hảo tất trở về nhiều trụ chút thời điểm đến lúc đó mẫu thân đuổi ta ta đều không đi giả mẫu lúc này mới cười hảo hảo ngươi nguyện ý trụ bao lâu thời gian liền trụ bao lâu thời gian ta xem cái nào dám đuổi ngươi đi giả mẫn dưng dưng gật đầu ngoan hạ tâm bái biệt giả mẫu mang theo con cái rời đi từ giả ra ra tới Chờ đến vài người ngồi trên xe ngựa, Thẩm lâm tiên mới điểm điểm đại ngọc cái chán, ngươi làm cái chiêu gì chọc cái kia giả bảo ngọc, hắn muốn quăng ngã ngọc tự do hắn quăng ngã đi, cho hắn lộng hỏng rồi làm cái gì. Đại ngọc đĩu môi, ta không phải nghe tỉ tỉ nhắc tới quá này khối ngọc, còn nói cái gì có như vậy lai lịch, chỉ không được là cái gì thiên linh địa bảo linh tinh, thật sự muốn nhìn xem, cho nên ta liền tới rồi cái treo đầu dê bán thịt chó, đem hắn ngọc cấp thay đổi. Khi nói chuyện, đại ngọc một tay trong lòng bàn tay nắm chặt năm ngọc trong suốt nhưng còn không phải là bảo ngọc kia khối ngọc sao giả mẫu cùng thanh ngọc đều kinh choáng váng hai người dương miệng rộng không được đánh giá đại ngọc đại ngọc cười ta chính là sức lực lại đại cũng niết không xấu bảo ngọc kia khối ngọc a tỷ tỷ không phải nói đó là bổ thiên di thạch sao có thể bổ thiên lại sao có thể bị người tùy tiện bóp nát đâu lúc trước ta niết chính là một khối tầm thường cũng đã vẫn là bị phong hóa hồi lâu cũng đã không nói ta chính là cái sức lực hơi chút đại chút nha đầu chỉ sợ đều có thể bóc nát ngươi ngươi giả mẫn chỉ vào đại ngọc thật sự không biết nói cái gì là hảo nhưng thật ra thanh ngọc hoan hô một tiếng tỉ tỉ mau đem ngọc lấy tới ta xem xem có cái gì hiếm lạ chương bốn mươi sáu ta vì tuyết nhạ đại ngọc cầm trong tay ngọc đưa cho thanh ngọc thanh ngọc cầm cẩn thận quan sát đừng bỏ đừng quên tiên thọ vĩnh sương hắn xem đủ rồi bĩu môi cũng không có gì ghê gớm sao thẩm tỉ tỉ ngươi nhìn xem Thẩm Lâm Tiên tiếp nhận đến xem sau một lúc lâu, ban đầu đảo thật là chân linh thạch, chỉ hiện tại không nhiều ít linh khí, cũng không dùng được bao lâu liền sẽ trở thành phong thạch. Nói đến nơi đây, Thẩm Lâm Tiên nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện rất trọng yếu. Nàng thân thể ngồi thẳng nhìn phía Giả Mẫn, Nghĩa Mẫu, có một chuyện ta phải hướng ngươi cùng nghĩa phụ thỉnh giáo. Ngươi nói đi. Giả Mẫn cười cười, lấy quá kia khối ngọc thu hảo, cũng không có lại đi trách cứ đại ngọc. Nếu dẫn một người không học giỏi, làm hắn trầm luân với tiểu sắc ngoạn nhạc bên trong. Đối phương là tưởng từ người này trên người được đến cái gì. Giả Mẫn nghe xong lời này cẩn thận cân nhắc, có khả năng là làm người này gia tộc suy tàn, cũng có khả năng là tưởng được đến người này trên người tài phú. Thẩm Lâm Tiên lại cẩn thận cân nhắc trong chốc lát, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Giả Mẫn xem nàng sắc mặt không tốt, quan tâm hỏi hai câu. Thẩm Lâm Tiên xua tay, trở về rồi nói sau. Chờ trở lại giả ra, Thẩm Lâm Tiên làm Đại Ngọc cùng Thanh Ngọc tự đi chơi, nàng cùng Giả Mẫn cùng với Lâm Như Hải vào thư phòng. Ba người ngồi định rồi, lâm như hải làm nha đầu bưng nước trà đi lên, đã kêu bọn nha đầu đứng ở ngoài cửa thủ. Thẩm lâm tiên lúc này mới mở miệng nói, ta còn nhớ do mới bị Nghĩa Mẫu cứu lên thời điểm, phát hiện ngự sử phủ phong thủy bị người động tay chân. Nếu không có kịp thời tu trình nói, chỉ sợ là Nghĩa phụ cùng Nghĩa Mẫu liền phải rơi vào ta theo như lời cái kia kết cục, lâm ra cuối cùng sẽ rơi vào không một người tồn tại. Hôm nay ta lại thấy giả bảo ngọc kia khối ngọc linh tính ở dần dần sói mòn, ta nghĩ... Mặc kệ là Lâm gia vẫn là giả gia, hoặc là mặt khác gia tộc, sau lưng đã bị người giải thành. Một cái lưới lớn, ý ở một lưới bắt hết. Cái gì? Lâm Như Hải cả kinh, ngươi là nói lúc trước hướng chúng ta Lâm gia hạ độc thủ người kia cũng ở hướng giả gia hạ độc thủ? Thẩm Lâm Tiên cười khổ một tiếng, đâu chỉ đâu, nàng còn hướng Giang Nam chân gia hạ độc thủ, còn có Sử gia, Vương gia, Tiết gia, trừ này, hẳn là còn có khác gia tộc. Ban đầu ta cũng không minh bạch nàng một cái cao cao tại thượng thần tiên vì cái gì sẽ đối phàm nhân xuống tay, hiện tại ta cuối cùng là minh bạch, nàng khủng muốn thông qua này, đó si nam và nữ, cùng với này đó gia tộc tới hấp thụ một nhà nhất tộc thậm chí một cái vương triều gia vận vận mệnh quốc gia tới tu hành. Lâm Như Hải lại ngồi không yên, đột nhiên đứng lên, hắn nắm chặt nắm tay, sắc mặt xanh mét. Giả mẫn sắc mặt cũng rất khó xem, nàng nhìn Thẩm Lâm tiên hỏi, nếu làm cái này thần tiên thành, kia, như vậy? Thẩm Lâm tiên xoa tay, ta ban đầu cấp nghĩa phụ nghĩa mưu xem chỉ là đại ngọc vận mệnh, sau đó mặt còn có mặt khác gia tộc vận mệnh, tỷ như nói giả gia xếp nhà, Vương gia Vương tử đằng đi sau cũng lưu lạc, còn có Sử gia tựa hồ cũng sao ra, tiết gia tiết bản lại tái phát mạng người án bị trảm. Chỉ là, kia rốt cuộc chỉ là tục buồn, cũng không phải ban đầu tác giả sở, nguyên tắc kết cục là cái gì, chung quy là nhìn không tới, mà khi ta nhìn đến giả bảo ngọc kia khối ngọc thời điểm, ta nghĩ, mặc kệ nguyên tắc là cái dạng gì kết quả Cuối cùng hẳn là nước mất nhà tan. Nói tới đây, Thẩm Lâm Tiên lại than một tiếng, "Nguyên Xuân tiến cùng, sau lại Phong Phi, ta đoán, người kia có phải hay không thông qua Nguyên Xuân tới hấp thụ một cái vương triều khí vận? Tham Xuân hoạt thân, gả với dị quốc vương thất, có thể hay không người nọ cũng thông qua Tham Xuân hấp thụ dị quốc khí vận?" Nàng càng nói, Lâm Như Hải trên mặt thần sắc càng là khó coi. "Buồn cười, buồn cười, này nơi nào là cái gì thần tiên, này rõ ràng chính là yêu vật." Lâm Như Hải mở miệng mắng to, Thẩm Lâm Tiên cười lạnh một tiếng, nhưng còn không phải là yêu vật sao? Yêu ngôn hoặc chúng hạ người, nghĩa phụ thỉnh tưởng, Đại Ngọc nguyên thân là dáng châu thảo, lớn lên ở linh bờ sông thượng, nơi nào có lớn lên ở bờ sông thượng thảo thiếu thủy? Kia yêu vật lại ở Đại Ngọc mới tu đến nhân thân còn mê hoặc là lúc làm nàng hạ phàm báo ân, hừ, muốn ta nói, Đại Ngọc không nắm bảo ngọc manh đánh chính là tốt, vốn dĩ không thiếu thủy còn mỗi ngày cho nhân gia tới nước, không sợ đem căn đều cấp tới lạ. Nàng một câu nhưng thật ra kêu giả mẫn thần sắc hỏa hoãn rất nhiều. Ý ly ngươi ý tứ chúng ta phải làm như thế nào? Giả mất hỏi. Thẩm Lâm Tiên khép cười một tiếng, tạm thời chờ một chút. Ta tưởng chờ đến giả Nguyên Xuân Phong Phi thời điểm hảo hảo nhìn một cái. Nếu Vương triều khí vận thật sự ở chậm rãi sói mòn, như vậy, ta cùng Hàn Dương liền đến đi cái kia cái gì Thái hư hảo cảnh đi một chuyến. Lâm Như Hải vừa nghe hết sức lo lắng, cái kia yêu vật lợi hại, ngươi vẫn là đừng đi. Nhà chúng ta chọn ra tới là được. Khắc, hắn lo lắng Thẩm Lâm Tiên nhưng lại nói không nên lợi mặc kệ quốc triều bá tánh nói tới. Thẩm Lâm Tiên cười nói, không có việc gì, chúng ta tu hành vốn chính là nghịch thiên hành sự, nguy hiểm có rất nhiều, nếu có nguy hiểm liền không đi, kia sẽ sinh ra tâm kiếp, đối tu hành có trở ngại. Lâm Như Hải nghe nàng như vậy vừa nói, liền cũng không hề ngôn ngữ. Giả mẫn mới muốn mở miệng, liền nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, lại có nha đầu nói chuyện thanh âm, "Lão gia, Lâm quản gia gọi người tới báo, nói nhà ta ngoài cửa tới một cái đạo sĩ một cái hòa thượng." Thẩm Lâm Tiên vừa nghe nhưng thật ra cười, vừa lúc ta mới nói muốn tìm tới môn đi, này còn không có hành động đâu, nhân ra nhưng thật ra tìm tới nhà ta môn. Lâm Như Hải đứng dậy, trước đem người thỉnh đến sảnh ngoài phụ trà, ta lập tức liền qua đi. Thẩm Lâm Tiên đi theo Lâm Như Hải phía sau, ta cùng với nghĩa phụ một khối đi, ta đảo muốn nhìn này cái gì Hòa Thượng đạo sĩ có gì bản lĩnh. Giả Mẫn cũng nói, ta cũng đi nhìn một cái. Lâm Như Hải nhìn về phía Giả Mẫn, phu nhân vẫn là đừng đi, vạn nhất Giả mẫn sắc mặt kiên định, lao ra lo lắng ta, vổ cản sủ com nhưng ta cùng lao ra là giống nhau, ta cũng lo lắng ngươi cùng tuyết nhạ, nếu là không cho ta đi, lòng ta khó ăn. Mà liền ở ngay lúc này, vốn nên tại hậu trạch đại ngọc cùng thanh ngọc cũng nhảy ra tới, cha, chúng ta cũng một chỗ đi. Thẩm Lâm Tiên vừa thấy liền biết này hai đứa nhỏ nghe lén. Lâm Như Hải cũng nghĩ đến, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thôi, chúng ta một nhà đều đi thôi. Hắn nghĩ, đó là có việc, cho dù chết, chung quy là người một nhà ở bên nhau, liền cứ như vậy, năm người cùng đi sảnh ngoài. Thẩm Lâm Tiên chưa đi đến môn liền trước thiết kết giới đem toàn bộ sảnh ngoài bao lại, nàng lại giấu đi tự thân hơi thở. Theo sau, nàng nhìn Lâm Như Hải liếc mắt một cái, Lâm Như Hải mới khi trước nâng tiến bước môn. Vừa vào cửa, Thẩm Lâm Tiên liền trước gửi được một cổ sú vị, nàng lại xem Lâm Như Hải cùng giả mẫn thần sắc, rõ ràng hai người kia không có đoán được, Thanh Ngọc cũng không gửi được, nhưng thật ra Đại Ngọc nhíu mày, đây là cái gì hương vị? Như thế nào nhà ta trong phòng hảo sú? Thẩm Lâm tiên nhỏ đến khó phát hiện ra đầu, xem ra giáng Châu tiên tử linh tính chưa thất, như thế một chuyện tốt. Nàng định nhãn đi xem, liền thấy bên cạnh bàn ngồi một cái chân thọ đạo sĩ, còn có một cái chốc đầu hòa thượng. Hai người kia đều là ăn mặc cũ nát quần áo, quần áo cũng không biết nhiều ít nhật tử không tẩy, phía trên tràn đầy với mỡ, tay mặt đen tuyển, thoạt nhìn thập phần dơ bẩn. Hai người đều là ngồi ngay ngắn, nhưng thật ra có vài phần khí thế, pha có thể hù người. Ở Lâm Như Hải vừa vào cửa khi, kia chân thọt đạo sĩ liền nói lời nói, Lâm Thí Chủ, Quý Phủ Thiên Kim cầm giả ra Bảo Ngọc, còn xin trả tới. Hóa ra đây là thế giả Bảo Ngọc tới đòi lại Bảo Ngọc. Lâm Như Hải vừa nghe nhịn không được những mày, hai vị lấy cái gì lập trường tới thảo mớn. Lâm Mỗ đảo không nhớ rõ giả ra có hai vị như vậy thân hiếu. Lại có, kia khối Bảo Ngọc đã kêu tiểu nữ vỡ vụn, trả lại không ra, hai vị vẫn là mời trở về đi. mươi 47 ta vì tuyết nhạc. Cái kia chân Phật đạo nhân thấy Lâm Như Hải quyết định chủ ý không về còn bảo ngọc, liền cười lạnh một tiếng, kia khối ngọc như thế nào Lâm thí chủ trong lòng tự nhiên rất rõ ràng, Lâm gia phu hào, nghĩ đến cũng không kém này một khối ngọc, làm cái gì không còn trở về. Trúc đầu tăng nhân nói, kia khối ngọc ở bảo ngọc trên người là điều lành, nhưng người khác nếu là cầm đi, khủng là tai họa, Lâm thí chủ nếu là không nghĩ chiêu họa, thả còn trở về đi. Đây là ở uy hiếp Lâm Như Hải đâu. Lâm Như Hải nghe song suýt nữa khí cái ngã ngửa các ngươi này đối tăng đạo thật sự đáng giận ta nguyên kính trọng người xuất gia xem các ngươi là người xuất gia nghĩ đến là lương thiện mới mời vào gia môn không ngờ ngươi thế nhưng mở miệng nguyền rủa ta lâm ra quản ra gọi người tới đem bọn họ đánh sắp xuất hiện đi tăng đạo thấy lâm như hải khí cực đơn giản cũng sẽ rách ra mặt chờ đến lâm quản gia mang theo gia đình lại đây đuổi người thời điểm hai người kia đứng lên rỗi tay chiều bọn gia đình một lóng tay liền tưởng đem những người này phóng đạo mắt nhìn hai người đầu ngón tay co xương đen xuất hiện gia đình cùng với lâm ra mọi người lập tức liền phải gặp nạn thẩm lâm tiên vài bước tiến lên duỗi tay vung lên những cái đó xương đen toàn bộ tiêu tán vô tung nàng thả ra toàn thân khí thế lạnh mặt nhìn về phía tăng đạo ta cho là người nào như vậy càng rằng rỡ nguyên lai là các ngươi hai cái nghiệt xúc tăng đạo kinh hãi hai người đồng thời lui về phía sau vài bước cảnh giác nhìn về phía thẩm lâm tiên ngươi ngươi là tu sĩ lời còn chưa dứt Hai người giống như là rời cung mũi tên giống nhau hướng ra ngoài vọt tới. Thầm lâm tiên mắt lạnh nhìn hai người muốn chạy trốn, lâm như hải cùng giả mận khẩn trương, ngăn lại bọn họ. Đại ngọc cùng thanh ngọc theo sát chạy tới muốn ngăn lại kia hai người. Thầm lâm tiên cười nói, đừng vội, bọn họ trốn không thoát. Quả nhiên, hai người kia là trốn không thoát, bọn họ mới chạy đến cửa, đã bị không biết là gì đó đổ vật bắn trở về. Hai người lại chạy, lại bị đạn trở về, ngã trên mặt đất bốn chân tám xoa chật vật cực kỳ. Giả Mẫn xem sau nhịn không được cười ra tiếng, Lâm Như Hải cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thanh Ngọc chỉ vào hai người cười to, "Tỷ, ngươi xem hai người bọn họ có phải hay không giống không có sát sống vương bát." Kia cả thọt đạo nhân hung hăng trừng hướng Lâm Thanh Ngọc. Trúc Đầu Tăng Nhân biết hôm nay đụng phải ngạnh cha, chạy nhanh đứng dậy xin tha, "Tiên tử thứ tội, ta hai người vốn không có ác ý, chỉ là kia khối bảo ngọc không giống tầm thường, không thể rơi xuống phàm nhân trong tay." Lúc này mới tới cửa đòi lại, lại không ngờ đắc tội tiên tử. Tiên tử chớ trách. Thẩm Lâm Tiên lạnh mặt, trong mắt hiện lên một tia sắc bén, "Hôm nay ta ở chỗ này, các ngươi tự nhiên muốn khách khí, nếu là ta không ở đâu, Khổng Lâm gia liền phải gặp các ngươi độc thủ đi." Kia hai người im lặng vô ngữ. Lâm Như Hải thấy vậy biết Thẩm Lâm Tiên nói đều là thật sự, càng thêm sinh khí. Trúc Đầu Tăng Nhân nói, "Lâm gia phu thê nên đã qua đời, hiện giờ sống hảo hảo, Lâm Thanh Ngọc sớm nhiều ít năm nên qua đời. Nay đã thoát ly ý trời an bài, lại như vậy đi xuống muốn sinh mối họa." tiên tử hẳn là minh bạch lâm ra người vận mệnh như thế nào như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng muốn lịch thiên hành sự ca thọ đạo nhân cũng nói đúng vậy trời cao an bài như thế tiên tử không nên vi phạm ý trời nếu là lại không hối cải đối tiên tử nhưng không có gì chỗ tốt giả mẫn vừa nghe khẩn trương lập tức nhìn về phía thẩm lâm tiên tuyết nhạ ngươi quả nhiên là như thế này sao thẩm lâm tiên lắc đầu mắt mặt nhìn kêu hai người dỗi ra tay hàn dương giúp nàng luyện chế khổn tiên thăng ném văng ra đem hai người trói cái vững chắc ha ha, ta đảo không biết khi nào các ngươi hai người đại biểu ý trời các ngươi nhưng thật ra mặt đại a quan sẽ cho chính mình trên mặt thiếp vàng chậm không nói lâm ra mấy đời vì thiện đó là làm quan cũng chưa từng thai họa ba tánh cử chỉ ngược lại là tu kiều lót đường thi cháo xá cơm làm nhiều ít chuyện tốt vốn là nên gia tộc phồn thịnh nhi nữ thành đàn đó là ý trời thật đương như thế khá vậy phải cho người một đường sinh cơ như thế nào liền nhận định lâm ra sẽ cửa nát nhà tan khi hai người vừa nghe thẩm lầm tiên lời này lập tức mặt hiện hoảng loạn chi sắc thẩm lâm tiên ngồi xổm xuống thân thể nhìn hai người chậm rãi lộ ra một cái mang theo chút tàn nhẫn tươi cười các ngươi cũng biết ta là người tu hành hơn nữa đạo hạnh so các ngươi cao vậy càng hẳn là minh bạch nếu các ngươi có thể biết được sự tình ta tất nhiên cũng biết lâm ra vốn dĩ cái dạng gì vận mệnh ta lại như thế nào không biết ta nghĩa phụ ở triều làng quan trước nay thanh chính liên minh từ quá thai họa ba tánh cử chỉ hơn nữa lâm ra nhiều ít thế thiện hạnh đến này đồng lứa thượng, lâm gia vốn nên phú quý an khang một nhà hòa thuận vui vẻ nhưng chính là các ngươi này hai cái cẩu đồ vật to gan lớn mật âm thầm thai họa lâm gia lúc trước âm thầm hành sự nhiều lần ngăn cản ta nghĩa ngẫu mang thai phía sau lại sửa lâm gia phong thủy còn âm thầm thi pháp thai họa thế nhưng còn có mặt mũi cùng ta nói cái gì ý trời kia hai người nghe xong trên mặt hoảng loạn chi sắc càng thêm rõ ràng thả trong lòng sợ hãi lại có chút run bần bật giả mẫn nghe đã sớm vành mắt đỏ trong mắt xuất hiện hận ý Nhìn hai người kia hận không thể đem bọn họ xé nát, các người, thế nhưng là các người, là các ngươi hại ta bọn Hải Nhi. Lâm Như Hải cũng khí cả người phát run, thật sự nhịn không được đi qua đi một người một chân đá vào kia đối tăng đạo trên người, yêu tăng, yêu đạo. Lâm Đại Ngọc cùng Lâm Thanh Ngọc xem cha mẹ khí thành như vậy, hơn nữa nghe thẩm Lâm Tiên nói có chuyện, bọn họ vốn chính là thông minh hải tử, lúc này nơi nào còn không rõ đều là này đối tăng đạo thai họa chính mình một nhà, hai đứa nhỏ cũng tức điên tiến lên đối với hai người kia tay đấm chấn đá thẩm lâm tiên không cản nàng vẫn luôn chờ đến đại ngọc cùng thanh ngọc phát tiết trong lòng lửa giận mới một tay một cái đem hai cái tốn khai lại xem kia đối tăng đạo hiện tại đã không có người nào hình hai người mặt biến thành đầu heo dạng xưng đều nhận không ra nguyên lai bộ dáng tới trên người cũng bị đánh thanh một khối tím một khối còn có thật nhiều đạo thương khẩu thật sự là thảm không nỡ nhìn nhưng lâm như hải cùng giả mẫn nhìn chỉ cảm thấy thông khoái thẩm lâm tiên lại lần nữa ngồi xổm xuống cười khẽ Tư vị thế nào? kia hai người nhắm mắt lại không nói lời nào. Thầm lâm tiên cười tủm tỉm lấy ra hai chương siêu hồn phụ tới. Hiện tại các ngươi cùng ta nói các ngươi cùng cảnh huyễn rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. ân. Hống Giang Châu tiên tử hạ phàm, lại phái như vậy một ít hoa cỏ tinh quái cùng với đoán nữ ú hồn tới thế gian này đi một chuyến, cũng không biết đánh cái dạng gì không biết xấu hổ chủ ý đâu. Con. Ngươi như thế nào biết? ca thọt đạo nhân thiếu kiên nhẫn, kinh bỗng nhiên ra tiếng thẩm lâm tiên biết chính mình đoán đúng rồi nàng cơ cơ hai chương siêu hồn phù, các ngươi là nói thực ra ra tới vẫn là muốn ta dùng siêu hồn chi thuật tới tra soát đâu kia đối tăng đạo sắc mặt trắng bệch lên một lát sau tăng nhân mới thở dài bãi vẫn là chính chúng ta nói đi thẩm lâm tiên đứng dậy làm đại ngọc cùng thanh ngọc dọn ghế lại đây cấp lâm như hải cùng giả mẫn ngồi xuống nàng chính mình cũng kéo đem ghế dựa ở tăng đạo đối diện ngồi còn dỗi chân đá đá kia hai người nói đi tăng nhân cười khổ Ta hai người vốn là sơn gian tinh quái, một lòng chỉ nghĩ tu hành, vốn không có đã làm hại người sự tình. Nhưng vài thập niên trước cảnh huyễn tiên tử tìm được chúng ta hai người, điểm hóa ta hai người một phen, chúng ta mới có thể hóa hình. Phía sau, tiên tử còn tặng với chúng ta công pháp, tiêu công pháp là lợi dụng nhân gian khí vận tu hành phương pháp. Khí vận càng nhiều, chúng ta tu vi càng cao, chúng ta hai người lợi dụng khí vận tu chút đạo hạnh. Phía sau có một ngày, tiên tử lại tới tìm chúng ta. Cùng chúng ta thương lượng muốn lợi dụng quốc tinh thần phân chấn vận tu hành nói nếu thật thành ta ba người đều có thể đắc đạo thành tiên chúng ta kinh không được dụ hoặc liền đồng ý tiên tử đề nghị tiên tử bắt đầu bố cục chúng ta ở nhân gian hành tẩu giúp tiên tử làm việc tăng nhân một chút đem bọn họ cùng cảnh huyễn âm mưu nói ra tới bọn họ hống thần anh người hầu nhớ chân tục cảnh huyễn lại lừa hắn mang theo nữ hoa di thạch hạ phàm làm hắn trầm mê nữ sắc bên trong sau đó lợi dụng kia tảng đá tới hấp thụ khí vận mà hống giang châu thảo hạ phàm Là bởi vì Giáng Châu Thảo khó được, Cảnh huyện tiên tử muốn lợi dụng Giáng Châu thân Thảo thể tu hành, tự nhiên muốn hống nó thần hồn đều tán mới được, bởi vậy, mới lừa đến Giáng Châu Thảo nói cái gì lấy một đời nước mắt báo ân nói, thả chờ Giáng Châu Thảo bị nhân gian tình yêu sở mê, thật sự báo một đời nước mắt, nước mắt tẫn mà chết là lúc, Cảnh huyện là có thể rút ra Giáng Châu Thảo, dùng tiền quả tới tu hành. Chương 48 ta vì tuyết nhạ. Hoan nên Ngài Quang Lâm, thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ. Di động để tùy thời đọc tiểu thuyết trọng sinh chi thiên vận phủ sư mới nhất chương ha ha thẩm lâm tiên nghe được cuối cùng chỉ có thể ha ha Kêu cả thọ đạo nhân xem nàng thần sắc không tốt doa ngậm miệng không dám nói cái gì nữa thẩm lâm tiên cười lạnh một tiếng các ngươi tưởng thật là mỹ đâu thật cho rằng quốc triều gia tộc khí vận là như vậy hào hốt dưới bầu trời này nhưng không có bữa cơm nào miễn phí các ngươi cầm nhân gia khí vận không trả giá cái gì khẳng định là không được không nói có thể hay không phi thăng thành tiên liền tính là thành Ở phi thăng thời điểm, chỉ sợ cũng muốn tao ngộ rất nhiều kiếp nạn, đó là thành tiên, ngươi cho rằng tiền chính là như vậy dễ làm sao, các ngươi dùng một sớm khí vận thành tiên, thành tiên, tất nhiên muốn trả giá không biết nhiều ít đồ vật tới báo còn nhân ra. Đạo nhân hòa thượng dọa choáng váng, người tu hành nhất giảng nhân quả, càng chú ý không chọc triều đình mệnh quan, ly hoàng tộc cũng rất xa, vì chính là sợ có cái gì liên lụy đến trên người mình, các ngươi nhưng khét ngược, dám tính kế cái này, không muốn sống nữa. Chỉ sợ không chỉ muốn mệnh đơn giản như vậy, chỉ sợ các ngươi chính là đã chết, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, thậm chí còn không biết nhiều ít đời đều phải làm trâu làng ngựa báo đáp còn trở về. Thẩm lâm tiên lại nói một câu nói, dọa kia hai người càng là sắc mặt khó coi. Hòa thượng xoay người quỳ xuống, tiên tử cứu mạng a, cứu mạng a, chúng ta vốn là trong núi tinh quái, nơi nào hiểu được này những, cảnh huyện nói có thể thành tiên, chúng ta chịu đựng không được dụ hoặc mới làm nhiều thế này cái sai sự, tiên tử cứu chúng ta một cứu đi. Chúng ta, chúng ta tương lai tất có hậu báo. Thẩm Lâm Tiên nhìn bọn họ lạnh lùng cười, cười hai người kia trong lòng càng thêm không đế. Các người mấy năm nay hút khí vận đâu. Qua hồi lâu, Thẩm Lâm Tiên mới vươn tay tới, cảnh huyện bên kia được nhiều ít. Hai người nhưng thật ra thông minh, lập tức ngoan ngoan lấy ra một cái gương tới đưa cho Thẩm Lâm Tiên. Nơi này có một ít, mặt khác, đại đa số đều ở kia khối ngọc trung. Cảnh huyện là tưởng chờ đến bảo ngọc hút đủ rồi khí vận, khi đó đó là giả ra xét nhà là lúc giả bảo ngọc tất nhiên chịu không nổi khẳng định sẽ xuất ra tới lúc đó liền đem hắn tính cả kia khối bảo ngọc một khối triệu hồi đi chúng ta lại lợi dụng này đó khí vận tu hành thoạt nhìn cảnh nguyễn còn không có hấp thu này đó khí vận thẩm lâm tiên đại tùng một hơi may mắn các ngươi còn không có dùng để tu hành việc này còn có bổ cứu hòa thượng đạo sĩ cũng là đại hỷ thẩm lâm tiên tiếp nhận kia khối gương tới đây là phong nguyệt bảo giám hòa thượng gật đầu đúng là thẩm lâm tiên cẩn thận nhìn trong chốc lát Nhưng thật ra có không ít người mệnh ở đâu, bãi, ta thả trước thu đi, các ngươi yên phẫn ngốc, cảnh huyện nơi đó nếu là hỏi các ngươi cái gì, phải trả lời hết thầy mạnh khỏe, trước giúp ta lừa nàng một lửa, chờ ta có thời gian đi thái hư gạo cảnh sẽ nàng một hồi. Hai người ngoan ngoãn đáp là, thẩm lâm tiên tàn khốc nói, đừng hướng ta, nếu là ta biết các ngươi hai đầu lấy lòng, hử, ta không ngại thân thủ thu các ngươi tánh mạng. Khi nói chuyện, nàng tay phải một lòng tay, một đạo kim quang bắn ra tới. Lâm ra bốn người lại xem thời điểm, liền phát hiện trên mặt đất nơi nào còn có đạo nhân hòa thượng thân ảnh, rõ ràng là một con con góc, cùng với một con đại con rết. giết. Nay giả mẫn khiếp sợ, chạy nhanh tránh ở lâm như hải phía sau. Đại ngọc cùng thanh ngọc nhảy ra bảo vệ chính mình cha mẹ, cảnh giác nhìn kia hai cái xấu xí đồ vật. Thẩm lâm tiên cười cười, chớ sợ, đây là kia hai cái bản thể. Khi nói chuyện, nàng lại vung tay lên, có cùng con rết lại biến trở về hòa thượng cùng đạo sĩ, thủ đoạn của ta các ngươi cũng biết. Nếu là nghe lời, cũng có chỗ lợi cùng các ngươi, không nói được ta cao hứng còn sẽ chỉ điểm các ngươi như thế nào tu hành, nếu là không nghe lời, so cái này thê thảm trăm ngàn lần kết cục không phải không có. Kia hỏa thượng đạo sĩ sớm bị dọa hỏng rồi, nằm ở trên mặt đất không dám động, tiên tử, chúng ta nhất định nghe tiên tử. Thẩm lâm tiên triều phong nguyệt bảo dám tiên tay một chảo, chảo ra một đoàn đồ vật tới, lại canh trường nguyệt bảo dám ném cho kia hai người, được rồi, chạy nhanh đi thôi. Ngốc lâu rồi không nói được cảnh huyễn kia lao yêu bà cảm thấy ra cái gì tới. kia hai cái cắn đầu, suy phong nguyệt bảo dám trốn cũng dường như ra bên ngoài chạy. Lúc này đây, bọn họ hai cái nhẹ nhàng liền đi ra ngoài. Chờ bọn họ đi rồi, lâm như hải mới hỏi thẩm lâm tiên, như thế nào dễ dàng thả bọn họ đi. Nếu là bọn họ còn làm hại nhưng làm sao bây giờ? Thẩm lâm tiên cười nói, này hai cái tinh quái nhưng thật ra không nhiều ít ý xấu, chỉ là bị cảnh huyễn mê hoặc mới làm rất nhiều sai sự, giết có chút đáng tiếc. Chi bằng thu làm đã dùng, còn nữa, nếu thật đem bọn họ hai cái giết, cảnh huyễn khẳng định có thể cảm thấy ra tới, đến lúc đó, không nói được nàng còn muốn phái cái gì lợi hại hơn tinh quái làm hại nhân gian, ngược lại phiền thoái, chi bằng chức dùng này hai cái đồ vật mê hoặc cảnh huyễn. Điều này cũng đúng, lâm như hải gật đầu, chỉ mong bọn họ có thể nghe lời chút, đừng lại đã làm sai chuyện. Thẩm lâm tiên cười cười, chỉ sợ bọn họ không dám. Nàng cầm trong tay kêu đoàn đồ vật méo mấy niết, phân ra một ít tới đưa đến Lâm gia bốn người trên người, đây là kia hai cái đồ vật từ Lâm gia kiếp lấy khí vận, hiện tại đưa còn trở về. Nang lại nhìn kỹ sau một lúc lâu, còn có mấy nhà khí vận, nghĩa phụ nghĩa mẫu thả mang theo đệ muội nghỉ ngơi, ta đi còn cho nhân ra. Lâm Như Hải lập tức nói, ngươi chạy nhanh đi thôi, này hút nhân khí vận thật sự là quá đáng giận, còn không biết bao nhiêu người ra bởi vì cái này cửa nát nhà tan đâu, ngươi sớm chút còn trở về, không nói được còn có thể cứu người một cứu. Dạ Mẫn cũng nói Nhà của chúng ta may mắn có người ở mới không có chuyện xấu, nhưng nhà người khác liền nói không chừng, Ngươi tâm hảo, chạy nhanh đưa còn cho nhân ra đi. Này phu thê hai người nhưng thật ra chân chính thiện tâm. Rõ ràng biết kia khí vận thập phần đến không được, có thể trợ nhân ra nghiệp thịnh vượng, con nối roi phồn thịnh, hoặc là còn có thể trợ nhân tu luyện thành tiên, nhưng lại chút nào tham niệm đều không có, ngược lại thúc giục thẩm lâm tiên chạy nhanh còn trở về, có thể thấy được là chân chính thả có cốt khí lại không tham lam. Thẩm lâm tiên cười cười tay phải véo chỉ, thân hình thực mau giấu đi. Giả mẫn ở thẩm lầm tiên đi rồi mới ôm ôm Đại Ngọc cùng Thanh Ngọc, hảo hài tử, sự tình hôm nay ngàn vạn không cần cùng người ta nói, biết không? Đại Ngọc cùng Thanh Ngọc tuy là hài tử, nhưng mấy năm nay đi theo thẩm lầm tiên bên người tự nhiên không ít kiến thức, hai người tâm tư đã sớm thành thục, nghe giả mẫn phân phó lập tức gật đầu ứng thửa, chúng ta sẽ không cùng người ta nói. Lâm Như Hải nhẹ nhàng một hơi, qua đi dắt lấy giả mẫn tay, thật không nghĩ tới, thật không nghĩ tới à thế nhưng có người âm thầm kiếp lấy nhà người khác khí vận chúng ta lâm ra may mắn có tuyết nhạn ở bằng không không nói được chúng ta hiện tại đã sớm không có nghĩ đến thẩm lâm tiên cho bọn hắn xem lâm ra cùng đại ngọc kết cục lâm như hải chính là một trận kinh hồn táng đảm nếu là không có thẩm lâm tiên ở không nói được nhà bọn họ chính là như vậy thảm chẳng đâu giả mẫn cũng thấy may mắn nàng thở nhẹ một hơi đồng thời lại nhịn không được những mày lao ra cái kia cảnh huyễn như thế nào như vậy đáng giận như vậy tổn hại người lợi đã Hại nhiều thế này người, chính là vì chính mình tu hành, loại người này, sao có thể tu luyện thành tiên? Lại nghĩ đến đại ngọc bản thể còn ở cảnh Huyễn trong tay, giả mẫn bất giác lo lắng lên, đại ngọc nhưng làm sao bây giờ? Nàng bản thể, lâm như hải cũng thực lo lắng, còn là nắm lấy giả mẫn tay nhẹ giọng an ủi, không sao, chỉ cần chúng ta đại ngọc vô cùng cao hứng, khỏe mạnh, chỉ cần chúng ta tồn tại, không cứ gọi nàng bị người khi dễ, nàng không rơi nước mắt, cảnh Huyễn cũng lấy nàng không có cách nào. Chương 49 ta vì tuyết nhạc. Hoang nên Ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết trọng sinh chi thiên vận phụ sư mới nhất trương. Thẩm Lâm Tiên đi trước đại như châu tìm chân sĩ ẩn thê tử Phong thị, đem được đến những cái đó khí vận rút ra một sợi còn trở về, lại đi một chuyến giả liễn ngoại tổ trưng ra, đem trương ra khí vận còn trở về. Theo sau, nàng lại đi mặt khác một ít gia tộc, này đó gia tộc đều là tiểu gia tộc, thanh danh không hiện, nhưng mà bị rút ra khí vận lại không biết. Thẩm lâm tiên đem khí vận nhất nhất còn trở về, chờ còn xong rồi, mới dâm lên phi kiếm hồi kinh. Nàng bận bận rộn rộn chạy nửa ngày nhiều, chờ trở lại lâm ra thời điểm, lâm như hải phu thê còn đang chờ nàng. Thẩm lâm tiên vào cửa, lâm như hải liền hỏi, làm thỏa đáng. Thẩm lâm tiên cười, đều làm tốt, tổng cộng có 10 tới ra, ta đều còn đi trở về. Lâm như hải trên mặt cũng lộ ra một ít vui mừng, nên như thế, lấy đã độ người, nhà chúng ta bị chịu khí vận ta đều khí hận không thôi. Nhà người khác nói vậy cũng đồng dạng như thế. Giả Mẫn tắc hỏi, những người đó ra thế nào? Thẩm lâm tiên ngồi xuống nhẹ nhàng lắc đầu, đều không tốt. Nói tới đây nàng nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện tới, Tô Châu có một hộ nhà họ Trần, gia chủ kêu chân Sĩ Ẩn, bọn họ phu thê năm gần nửa trăm mới đến một nữ, ba tuổi thời điểm bị mẹ mìn quải, hai vợ chồng điên rồi dường như tìm kiếm nữ nhi, phía sau rửa gần nhà hắn hồ lô miếu hỏa hoạn, đem nhà hắn cung cấp thiêu cái sạch sẽ hai vợ chồng không có biện pháp đành phải đến cậy nhờ nhặt ra phía sau chân sĩ si ẩn còn bị kia đối tăng đạo lừa gạt ra ra phong thị ngày khóc đêm khóc suýt nữa khóc mắt bị mù hiện giờ phong thị một người sống qua thật sự là thê lương thực giả mẫn nghe song đối phong thị thập phần đồng tình hận mắng một câu thật là tiện nghi kia đối tăng đạo nếu sớm biết chuyện này nên hung hăng tấu bọn họ một đốn lâm như hải suy nghĩ trong chốc lắt nhưng thật ra nhớ tới chân sĩ si ẩn là ai nói lên chân sĩ si ẩn tới ta nhưng thật ra biết một chút Nhà của chúng ta nguyên quán cũng là cô Tô, lúc trước đọc sách thời điểm cùng chân sĩ ẩn vẫn là ở một cái trong thư viện đọc, chỉ là hắn tuổi tác hơi trường, cùng chúng ta cũng không ở một chỗ, phía sau khoa khảo hắn cũng so với chúng ta sớm mấy năm, hắn nhưng thật ra cái nhàn tản độ nhật, khảo trung tiến sĩ lúc sau thủ quan, hắn làm không mấy năm liền quả ớn mà. Đi, hồi cô Tô làm một nhà giàu ông, không nghĩ tới thế nhưng rơi xuống như thế nông nỗi. Thầm lâm tiên mặt mày hơi trầm xuống, ta nhưng thật ra biết nhà hắn nữ nhi rơi xuống. Thỉnh cầu Nghĩa Phụ cùng Kim Lăng Chi Phủ viết một phong thơ đem chuyện này nói một tiếng, chân sĩ ẩn nữ nhi hiện tại liền ở Kim Lăng bên trong thành, nơi đó còn có một cái mẹ mìn oa. nếu là có thể đánh mẹ mìn, nhân tiện cứu chút vô tội hài tử, cũng coi như công đức một kiện. Giả mẫn vừa nghe liền nóng nảy, lao ra, ta nhớ rõ ngươi cùng hiện giờ Kim Lăng Chi Phủ vẫn là cùng năm, trước kia còn từng thư từ lui tới quá, ngươi viết phong thư hẳn là quản chút sự, ngươi liền viết một phong đi, kia phong thị thực sự đáng thương, mẹ mìn cũng thật sự đáng giận." Chi mặt một, gắt hai, hắc, Lâm Như Hải cười nói, ta cũng chưa nói không viết, các ngươi cái gì cấp đâu. Hắn nói làm liền làm, lập tức liền cấp kim lăng chi phủ viết tin, giao cho quản gia làm quản gia phái người đưa đi. Chờ viết hảo tin, Lâm Như Hải từ trong tay áo lấy ra một khối trong suốt Mỹ Ngọc đưa cho Thẩm Lâm Tiên, đây là Đại Ngọc đổi về tới kia khối Ngọc, ngươi thu đi. Thẩm Lâm Tiên lấy lại đây nhìn một hồi liền thu lên, ta thả trước giúp Đại Ngọc thu, chờ tương lai lại cho nàng nàng cầm này khối ngọc hẳn là có thể uy hiếp cảnh huyễn, hảo đổi về chính mình bản thể. giả mẫn lập tức đại hỉ, thật sự. thầm lâm tiên gật đầu, tuy nói là di thạch, nhưng rốt cuộc là nữ hoa bổ thiên sử dụng, cảnh huyễn hẳn là sẽ rất coi trọng. bên này thầm lâm tiên nói mới xong, hồng mai liền ở cửa lớn tiếng nói, thái thái, vinh quốc phủ liễn nhị nãi nãi tới. giả mẫn nhíu mày, nàng tới làm cái gì? ngươi mang nàng đến tiểu hoa thính, trước làm đại ngọc chiêu đái. giả mẫn vân phó một tiếng khiến cho thẩm lâm tiên cùng lâm như hải thương lượng sự tình nàng tự đi ra ngoài mang theo hai cái nha đầu hướng tiểu hoa thính bên kia đi lại nói thẩm lâm tiên đem khí vận còn hồi kia mấy nhà trong đó có chân sĩ ẩn gia còn có một cái gia đình bình dân họ phùng nhân gia nay phùng gia liền ở tại kim lăng phùng công tử từ nhỏ cha mẹ xong vong chỉ lão quản gia mang theo hắn lớn lên trong nhà cũng di có ruộng đất mặt tiền cửa hiệu nhật tử nhưng thật ra quá giàu có chỉ là vị này phùng công tử cũng không biết cái gì nguyên do lại là ái nam tử không yêu nữ hồng trang có kia long dương chi hảo trận một ngày phùng công tử cùng bằng hữu ước hẹn đi ra ngoài thưởng thu cúc hồng diệp mới đi ra ngoài không trong chốc lát công phu đột nhiên liền cảm thấy trên người có rất nhiều sức lực nguyên bản có chút gầy yếu thân thể dường như cường kiện không ít đầu óc cũng thấy thanh tỉnh rất nhiều hắn lại xem bên cạnh bạn bè khi liền cảm thấy thập phần không thoải mái nguyên nói là bạn bè bất quá hai người đều có giống nhau yêu thích tự nhiên chay mặn không cấm thường khởi nằm cùng nhau tốt giống như một người nhưng lúc này phùng công tử lại trướng mắt vị kia bạn bè hắn liền vừa vặn thượng không thoải mái tưởng về nhà nghỉ ngơi hắn kia bạn bè cũng không ngăn cản chỉ nói làm hắn hảo sinh nghỉ tạm lại nói muốn thỉnh đại phu cùng hắn nhìn bệnh phùng công tử chạy nhanh nói không cần kêu hắn bạn bè chỉ lo đi chơi không cần phải xen vào hắn hắn một người đánh mã trở về đi đi đến một cái sông nhỏ biệt khi liền thấy bờ sông giặt quần áo một cái thiếu nữ nhất thời vô ý làm nước sông đem quần áo hướng đi rồi thiếu nữ vội vã đuổi theo quần áo chỉ là rốt cuộc nhỏ yếu đuổi không kịp cấp đều khóc chi mặt một gắt hai h s phùng công tử chạy nhanh nhảy xuống ngựa ba bước hai bước chạy tới đem quần áo vứt trở về hắn đem quần áo đưa đến thiếu nữ trong tay mới thấy rõ thiếu nữ tướng mạo nay nữ hải lớn lên là thật tốt tuyết đoàn dường như một người mày liêu mắt hạnh cười rộ lên thời điểm ngọt thanh cực kỳ hơn nữa giữa chán một chút phấn mặt trí thêm nữa vài phần vũ mị phùng công tử nhất thời xem thẳng mắt chờ đến nữ hải cầm quần áo rời khỏi hắn mới tỉnh quá thần hắn cũng không dẫn ngựa khẽ sinh đi theo nữ hải còn ra nhớ nữ hải trong nhà địa chỉ liền vội vội vàng vàng cưới ngựa trở về đuổi trở về lúc sau phùng công tử liền cùng lão quản gia nói từ đây lúc sau muốn hối cải để làm người mới muốn trọng chấn gia nghiệp còn tưởng cưới vợ sinh con làm lão quản gia cầm tiền bạc tìm bà mối cùng hắn làm ai chỉ cần phùng công tử chịu cưới vợ lão quản gia liền cao hứng hỏng rồi cũng mặc kệ nói chính là nào hộ nhân gia cô nương Lập tức liền bị hậu lễ tìm địa phương rất nổi danh quan môi lưu bà mối. Lưu bà mối thanh danh thực hảo, cũng là cái sảng khoái ái trợ người tính tình, vừa nghe phùng công tử tưởng đó non dâu, lập tức liền vỗ bộ ngực đồng ý, cũng không nhiều chầm trễ, lập tức liền chạy đến kia nữ hải trong nhà đi làm mai mối. Ngày thứ hai, lưu bà mối tìm được phùng gia cùng phùng công tử nói kia nữ hải phụ thân đồng ý, chỉ là lễ hỏi lại muốn rất nhiều. Phùng gia chỉ có phùng công tử một người, nhưng gia nghiệp lại không nhỏ, cũng không kém chút tiền bạc. Phùng công tử rất thống khoái đáp ứng rồi. Hắn này môi làng cấp, ở hắn thuốc dục hạ, không quá mấy ngày công phu, lưu bà Muối liền đem hôn sự cấp định rồi xuống dưới. Cách hai ngày, phùng công tử liền đem nữ hải nâng về nhà công chính đứng đắn kinh làm phu thê. Đem nữ hải cưới trở về, phùng công tử mới biết được này, nữ hải lại là bị người lừa lấy. Cái kia muốn lễ hỏi nơi nào là nàng cha, đó chính là cái mẹ mịn. Phùng công tử hỏi nữ hải còn nhớ rõ tên họ là gì, gia trụ nơi nào khi, nữ hải nguyên nói đã quên nhưng nàng lúc trước mới nói đã quên đầu óc có chút hồ đồ phía sau cũng không biết vì cái gì đột nhiên một dòng nước trong quán triệt toàn thân đầu óc lập tức liền rõ ràng ta nhớ rõ trong nhà có phụ thân có mẫu thân còn có một cái nha đầu ta kêu nàng kiều hạnh tỉ tỉ ta phụ thân mọi người đều kêu hắn chân láo ra nhà ta bên cạnh có một cái miếu còn có phùng công tử nghe nữ hải một chút nói ra này đó manh mối liền an ủi nàng nhất định giúp nàng tìm được cha mẹ thân nhân chương năm mươi ta vì tuyết nhạ Hoan nên ngài quan lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất chương. Thanh thân ngày thứ hai, Phùng công tử liền đi bái kiến Kim lăng chi phủ. Phùng công tử đừng nhìn nhìn gầy yếu, trong nhà lại vô người nào có thể dựa vào, nhưng hắn lại rất thông minh, là thật đánh thật tú tài. Hiện giờ cưới vợ, hắn có tâm lại đem nhật tử quá lên, liền tưởng chờ thi hương thời điểm đi khảo cử nhân. Hắn có công danh trong người, ở hơn nữa cùng chi phủ cũng có chút vòng con thân thích quan hệ nhưng thật ra có thể tìm được phương pháp đi lúc sau phùng công tử liền cùng tri phủ nói lên nữ hải sự tình chỉ nói hắn cưới thê tử là đánh tiểu bị mẹ mìn quải tới kia mẹ mìn cũng không phải nàng thân cha lại đem nàng trở thành thân nữ nhi gả chồng còn thu như vậy chút lễ hỏi chỉ sợ loại chuyện này không phải một chuyến hai gặp thỉnh tri phủ phái người điều tra hứa còn có thể lại lục soát khác bị lừa bán hải tử vừa vận tri phủ bên này được lâm như hải đưa tới tin vừa nghe cùng phùng công tử theo như lời có thể chạm vào được với Liên hỏi phùng công tử tân cưới nương tử là người ở nơi nào, còn nhớ rõ họ gì? Phùng công tử cũng không gạt, chỉ nói hắn tức phụ nhớ không được là nơi nào người, chỉ nhớ rõ người khác kêu nàng cha chân láo ra, còn nhớ rõ từ nhỏ hầu hạ nàng có một vị kiều hạnh tỉ tỉ, mặt khác trong nhà bên cạnh có một toà miếu. Nay liên càng có thể chạm vào được với, chi phủ đại hỉ, lập tức đem lâm như hải tin cùng phùng công tử nói, đây cũng là vừa vặn sự tình, vừa lúc ta vị này cùng năm được tin tức. Liền cùng ta gửi thư đề cập mẹ mìn sự tình, cũng nói sớm cho kịp trong năm cùng đọc sách chân huynh nữ nhi bị mẹ mìn quải, nghe nói có người ở Kim Lang gặp qua nàng, kêu ta nhiều hơn chú ý, ta mới phái người đi tìm hiểu tin tức, không nghĩ tới ngươi liền tới rồi. Lâm như hải làm chú ý sự tình có mặt mày, chi phủ thật cao hứng, lôi kéo phùng công tử nói không ít lời nói, lại phái người đi đại như châu bên kia truyền tin tức, mặt khác, qua mấy ngày, quả nhiên tìm hiểu tới rồi mẹ mìn loa điểm, phái người đem này đó mẹ mìn toàn bắt lên cũng giải cứu không ít hải tử, có chút hải tử mới mất đi không lâu, trong nhà chính khắp nơi tìm kiếm, Mạnh không đinh biết chi phủ bắt mẹ mình, Ly gần đều tới nhận hải tử, ở cách xa nghe xong tin tức cũng không ngừng đẩy. Nhanh tốc độ tới. Thật đúng là đừng nói, có không ít ném hải tử nhân ra đem hải tử tìm trở về. Những người này kích động cấp chi phủ cán đầu, trong miệng thẳng kêu cái gì thanh thiên đại lao ra, bởi vì chuyện này, chi phủ ở Kim Lăng danh vọng cao rất nhiều. Lại qua chút thời gian, Phong thị tới rồi Kim Lăng nhận nữ. Ở nhìn đến nữ hải kia thời điểm, khóc lóc nhào lên đi hô to, anh liên, nương anh liên. Chân anh liên nhìn đến phong thị, rất nhiều ký ức nấu lại, cũng nhận ra đây là mẫu thân của nàng, mẹ con hai cái ôm đầu khóc giống. Phong thị trong nhà hai bàn tay trắng, hiện giờ ca ca tẩu tử đối nàng cũng không tốt, nàng nhật tử khổ sở, hiện giờ nhận nữ nhi, còn phải một cái con rể, tự nhiên muốn đi theo nữ nhi con rể sống qua. Mà phùng công tử cha mẹ ở hắn khi còn nhỏ liền đi, hắn cũng không có được đến quá cha mẹ yêu thương hiện giờ có nhạc mẫu đứng đắn đem nhạc mẫu trở thành mẹ ruột giống nhau hiu kính ba người nhật tử nhưng thật ra quá mị mị mãn mãn lại cách chút thời điểm nguyên lai like đi theo tăng đạo gia ra, ra chân sĩ ẩn cũng tìm được kim lăng tìm được phùng gia trước cửa nguyên lai like, chân sĩ ẩn từ gặp được kia đối tăng đạo này sau cả người hôn hôn trầm trầm cũng không biết chính mình làm chút cái gì nhoáng lên qua hảo chút năm trước đó vài ngày hắn cũng không biết sao lại thế này đột nhiên liền thanh tỉnh đầu óc xưa nay chưa từng có rõ ràng hắn thống hận chính mình mấy năm nay hoang đường, bỏ xuống lao thê mặc kệ, thế nhưng muốn xuất giá, lại hận chính mình không có lại đi tìm kiếm nữ nhi, cũng không biết nữ nhi hiện tại rơi xuống nơi nào, quá có bao nhiêu khổ. Càng là như vậy tưởng, chân sĩ ẩn càng là hối hận không thôi. hắn một đường xin cơm đi đại như châu nhạc phụ trong nhà, từ cứu huynh nơi đó biết được phong thị tìm được rồi nữ nhi, hơn nữa đi theo nữ nhi con rể ở Kim Lăng sống qua, chân sĩ ẩn liền một đường tìm được Kim Lăng. Phía sau người một nhà đoàn tụ Chân sĩ ẩn liền đề cập nhà bọn họ kỳ thật còn có chút gia nghiệp, chỉ là năm đó hắn đi gấp, chưa kịp an bài. Chân gia cũng là phú hộ, tổ tiên mấy đời tích góp đồ vật không có khả năng đều lưu tại một chỗ làm lửa lớn cấp tiêu. Chỉ là lúc ấy chân anh liên mất đi, lại một phen lửa đốt rất nhiều gia nghiệp, làm chân sĩ ẩn nản lòng thoai trí, cho nên mới đi đại như châu. Hiện giờ khuê nữ tìm trở về, tiểu nhật tử cũng quá tốt tốt đẹp đẹp, chân sĩ ẩn tự nhiên muốn kéo rút nữ nhi cùng con rể một phen Hắn mang theo Phùng công tử đi Tô Châu đem chân ra tổn tốt một ít, tài bảo lấy ra đưa tới Kim Lăng, lại giúp đỡ chân anh liên trí rất nhiều bất động sản cửa hàng làm của hồi môn, chân sĩ anh đứng đắn tiến sĩ xuất thân, môn sinh tiến tử, có thân phận của hắn ở chỗ này chấn, cũng không có gì người dám thượng Phùng gia tìm sự. Chân sĩ ẩn cùng Phong thị ở Phùng gia cách vách mua phòng ở Chu Hạ, mỗi ngày đều sẽ dạy dỗ Phùng công tử đọc sách. Cách chút thời gian, Phùng công tử tham gia thi hương thi đậu cử nhân, lại cách một năm chúng tiến sĩ, đương nhiên Này đó đều là lời phía sau không đề cập tới. Chỉ nói giả mẫn tới rồi tiểu hoa thính, vào cửa liền nhìn đến Vương Hy Phượng đang cùng Đại Ngọc cười khanh khách nói chuyện. Thấy giả mẫn tiến bảo, Vương Hy Phượng chạy nhanh đứng dậy, cô mẫu. Giả mẫn cười gật gật đầu, đừng đa lễ, ngồi đi. Vương Hy Phượng cười ngồi xuống, trong nhà hiện giờ lộn xộn, ta tới cô mẫu nơi này trốn thanh tĩnh, cô mẫu nhưng đừng chê ta phiền. Giả mẫn xua tay, nhà của chúng ta ít người, có chút quá thanh tĩnh. Ta ước gì ngươi này biết ăn nói mỗi ngày tới trong nhà bồi ta trò chuyện, như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi, ngươi về sau chỉ lo tới, đó là mỗi ngày tới ăn cơm, ta cũng không chê ngươi ăn nhiều. Một câu đậu Vương Hy Phượng cũng đi theo cười, ta đây liền không khách khí, sau này cô mẫu rượu ngon hảo đồ ăn chuẩn bị tốt, ta bảo quản mỗi ngày tới. Đại Ngọc nhấp miệng cười nhạt, Vương Hy Phượng cũng không đợi giả mất hỏi, liền lo chính mình nói, nhị thẩm đang ở trong nhà nháo đâu, thiên nói Đại Ngọc mội mội cố ý bót nát bảo Ngọc Ngọc còn nói muốn kêu đại ngọc mội mội bồi tội, lao thái thái nơi đó cũng không lên tiếng, chúng ta láo ra ngại phiền, mang theo thái thái đi ra cửa, ta ở nhà cũng bị xảo náo nhân đau, liền tới đây, lại có một việc, kim lăng bên kia tiết gì muốn mang theo nhi nữ vào kinh, nhị thẩm nhưng thật ra không khách khí, phân phó ta chuẩn bị phòng. Cho khách, muốn cho tiết gì trụ đến lê hương trong viện, ta không vui, liền chỉ chuyện này ra tới. Vương Hy Phượng sảng khoái nhanh nhẹn, nói mấy câu liền đem sự tình giao đãi cái rành mạch, Giả mẫn nghe xong có chút không vui, ta nhớ rõ tiết ra ở trong kinh co tòa nhà, vì cái gì nhà mình phòng ở không được, thiên ba ba trụ thân thích ra, tiết ra chính là có tiền thực, hẳn là không kém ăn uống những cái đó tiền đi. Còn có thể là thế nào, chính là gì ra cái kia nhi tử đánh chết người, gì sợ xảy ra chuyện, liền ở nhờ đến nhà của chúng ta, nhị thẩm cũng không xem hiện giờ đều phân ra, kia chính là chúng ta đại phòng tòa nhà, dựa vào cái gì làm một cái giết người phạm trụ đến nhà của chúng ta, còn tưởng trụ lê hương viện. Lê Hương Viện chính là lao thái gia năm đó trụ quá trâu ngồi, tiết gia cũng xứng. Vương Hy Phượng hẳn là đối tiết gia không có gì ấn tượng tốt, ngôn ngữ có chút khinh bỉ. Có lẽ nàng đây là ở hướng giả mẫn kỳ hảo, dù sao Vương Hy Phượng tâm tư rất thâm, một chốc cũng không biết nàng là có ý tứ gì. Vừa lúc thẩm lâm tiên tiến vào, liền cùng Vương Hy Phượng hỏi hảo, cùng Vương Hy Phượng cười nói, ta đảo muốn chúc mừng liễn nhị tẩu tử. Cái gì? Vương Hy Phượng sửng sốt. Trước 51 ta vì tuyết nhạc, hoang nên ngài quang lâm thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ di động đọc để tùy thời đọc tiểu thuyết trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất trương vương hy phượng cười khổ ta này cả ngày vội chân không chấm đất nào có cái gì hỉ sự muội muội đừng lấy ta trêu ghẹo thẩm lâm tiên kéo vương hy phượng ngồi xuống lại cho nàng thêm chút điểm tâm vươn ba ngón tay nói ta làm sao dám cùng liễn nhị tẩu tử vui đùa ta nói đều là thật thật ta người này à sẽ xem tướng hôm nay vừa thấy tẩu tử liền phát hiện ngươi đuôi lông mày khoe mắt đều có hỉ ý ban đầu ở giả ra thời điểm chưa quá chú ý cũng không thấy rõ lúc này thấy rõ ràng bảo quản kém không được hơn nữa này hỉ sự còn không chỉ một kiện ít nhất tám kiện vương hy phượng có chút không tin cười nói muốn thật tứng muội muội nói ta phải hảo hảo cảm ơn muội muội đại ngọc cười nói ta nhớ kỹ ta chờ tẩu tử tạ lễ đâu tẩu tử nhưng đừng thiếu ngươi nhiều hơn tặng đồ hứa tỉ tỉ xem ở ta làm chứng phân thượng còn có thể phân ta một vài giả mẫn xì một tiếng bật cười Các ngươi tỷ nhi hai đừng lấy phượng nha đầu treo ghẹo, tuyết nhạn, rốt cuộc có cái gì hỉ sự, chạy nhanh cùng phượng nha đầu nói một tiếng, đừng làm cho nàng xuất ruột. Vương Hy Phượng lại cầu xin vài tiếng, thầm lâm tiên mới nói, nếu ta không nhìn lầm, liễn nhị tẩu tử có hỉ, này có phải hay không một kiện đại hỉ sự? Thật sự, Vương Hy Phượng một trận kinh hỉ, ta quỷ thủy vẫn luôn không quá chuẩn, này nguyệt càng thêm không chuẩn, ta nguyên không hướng trong lòng đi, nếu quả nhiên. Đảo thật là hỉ sự. Thầm lâm tiên lại cười. Liễn nhị ca làm một chuyện lớn, bậy hạ thập phần tán thưởng, qua không bao lâu hắn liền phải thăng quan, này có phải hay không vui vẻ? Vương Hy Phượng càng thêm cao hứng, ngươi nhị ca ca thăng quan, chúng ta hai vợ chồng thật đúng là đến cảm tạ ngươi đâu. Lúc này, Vương Hy Phượng kinh hỉ dị thường, vội vã thúc giục hỏi Thẩm Lâm Tiên, đệ tam kiện hỉ sự là cái gì? Thẩm Lâm Tiên cười nói, liễn nhị ca ngoại tổ một nhà lập tức liền phải khởi phục. Lần này, Vương Hy Phượng là lại ngồi không yên, nàng đứng lên xoay vài cái vòng. Mội mội lời này chuẩn là không chuẩn. Thẩm lâm tiên gật đầu, không sai được. Như thế nào liền khởi phụ? Vương Hy Phượng vẫn là không thể tin được, lúc ấy trương gia chính là thiếu chút nữa liền. Hiện tại lại không phải vị kia đăng cơ, như thế nào liền? Thẩm lâm tiên chấn an Vương Hy Phượng vài câu mới giải thích nói, hiện giờ đăng cơ vị này thời chức vì hoàng tử thời điểm, cũng từng ở trương gia cứu ra môn hạ học tập quá, năm đó vị này cùng chức nghĩa trung thân vương quan hệ cũng không tệ lắm, hắn mẫu phi mất sớm. Nhà ngoại lại không có gì người, ở trong cung thực chịu khi dễ, trước nghĩa trung thân vương có một hồi thấy hắn bị cung nhân khi dễ, còn từng phát tắc quá một hồi, phía sau thường xuyên chiếu cố, chờ đến vị này tiến tiết học. Trước nghĩa trung thân vương lại làm hắn nhờ bao che đến trương gia cứu gia môn hạ, trương gia cứu gia làm người trung trực, nhất trong mắt không chấp nhận được hạt cát, đối đãi học sinh cũng là đối xử bình đẳng, tuy không có quá mức chiếu cố vị này, khá vậy không có gọi người khi dễ quá hắn, hơn nữa dạy dỗ hắn cũng là tận tâm tận trách, vẫn luôn rẻ dỗ vị này hảo chút năm đầu, năm đó trương gia bị thái thượng hoàng phát tác thời điểm, vị này còn từng cầu quá tình, chỉ là thái thượng hoàng lúc ấy đang ở nổi nóng, ai nói đều nghe không vào, lúc này mới chi mặt một, gạt hai, h, s, nói tới đây, thẩm lâm tiên than nhỏ một tiếng, hiện giờ vị này tuy không phải bao lớn khí người, khá vậy không phải đặc biệt keo kiệt, hơn nữa cùng trương gia này đó hương khói tình, thả hắn lại biết trương gia cũng không phải nghĩa trung thân vương kia nhất phái người. Trương gia chỉ là chung với chính thống, Thái thượng hoàng làm Trương gia phụ tá trước nghĩa Trung thân vương. Trương gia tự nhiên tận tâm tận trách phụ tá. Hiện giờ vị này đăng cơ, Trương gia khởi phục. Lúc sau cũng sẽ đối vị này tận trung. Nguyên nhân chính là vì biết cái này. Hơn nữa hiện giờ trong triều sắc thật khuyết thiếu nhân tài, cho nên mới khởi phục Trương gia. Thẩm Lâm Tiên giải thích rõ ràng, Vương Hi Phượng đã sớm cười không khép miệng được, khởi phục hảo, khởi phục hảo a, chúng ta nhị gia lại nhiều một môn thân thích, ta cũng nhiều lấy cớ ra cửa đi lại thẩm lâm tiên dối tay nên nói ta đều nói tẩu tử không cần đoàn ta tạ lệ a không thể thiếu vương hy phượng cười thập phần sang sảng đại khí muội tử hôm nào đi ta nơi đó nhìn chúng cái gì chỉ lo lấy đại ngọc lôi kéo thẩm lâm tiên tay tỉ tỉ mang ta đi chúng ta tỉ hai dọn không nhị tẩu tử mấy người nhất thời cười to nói đùa trong chốc lát giả mẫn làm người bãi cơm chờ ăn cơm xong mới đưa vương hy phượng ra cửa thẩm lâm tiên cùng đại ngọc tự mình đưa vương hy phượng ra nhị môn Vương Hi Phượng trước khi đi thời điểm một tay lôi kéo Thẩm Lâm Tiên, một tay lôi kéo Đại Ngọc nhẹ giọng nói là Lão Thái Thái để cho ta tới, tiêu ta hỏi một chút cô mẫu trong lòng còn có hay không nàng cái này mẫu thân hỏi cô mẫu chỉ là hai đứa nhỏ xảo miệng vốn không phải cái gì đại sự, cô mẫu vì cái gì mượn cơ hội phát tác có phải hay không ghét bỏ nàng vẫn là nói đánh cái gì chủ ý Thẩm Lâm Tiên vừa nghe sắc mặt khe biến Vương Hi Phượng tiếp tục nói Lão Thái Thái còn nói kêu cô mẫu rảnh rỗi mang theo Đại Ngọc đi giả phủ. Làm Đại Ngọc cấp bảo Ngọc đổi cái không phải, việc này liền đi qua. Đại Ngọc hiện tại sắc mặt cũng thay đổi. Vương Hy Phượng đầy mặt khổ ý, ta buồn không muốn tới, nhưng lại không lay chuyển được lao thái thái, chỉ có thể lại đây ngồi trong chốc lát, lại sợ khí cô mẫu, việc này ta cũng không dám nói, hiện giờ chỉ có thể cùng hai vị mội mội thảo cái chủ ý. Vương Hy Phượng nói thập phần đáng thương, làm Đại Ngọc đối nàng nổi lên hảo cảm. Thẩm Lâm Tiên lại biết vị này đó là giả vờ, là ở hướng Lâm gia kỳ hảo. Bất quá! Vương Hi Phượng cố ý thân cận, Thẩm Lâm Tiên cũng sẽ không chống đẩy. Nàng cười nói, mẹ con không có cách đem thù, nghĩa mẫu nơi nào sẽ ghi hận Lao Thái Thái, chỉ là trong nhà việc nhiều thôi, chờ thêm đoạn Nhật Tử nghĩa mẫu nhất định mang đại ngọc tới cửa, chỉ là cấp bảo ngọc bồi tội liền tính, chúng ta đại ngọc lại không sai, làm cái gì bồi tội? Tẩu tử trở về liền cùng Lao Thái Thái nói một tiếng, chỉ nói nghĩa mẫu ở nhà hảo một đốn khóc lớn, lại nói đại ngọc muội muội trở về liền khí bị bệnh, nghĩa mẫu lại muốn thủ đại ngọc muội muội, lại nhớ Lao Thái Thái Cũng suýt nữa bị bệnh, chờ thêm trong khoảng thời gian này, liền đi thăm láo thái thái. Chi mặt một, gạt hai, hắc, s, vương hy phượng gật đầu, ta đây trở về liền nói như vậy. Nàng lại cười xem xét đại ngọc, trách không được bảo ngọc nhìn đến muội muội muốn quăng ngã ngọc đâu. muội muội bộ dáng này, này khí độ, này thể diện, thật sự là. Tiêu ta đều ai cái gì dường như. Thầm lâm tiên trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, nhị tẩu tử, ta minh bạch ngươi lời này ý tứ, việc này ngươi vẫn là đừng nói nữa. Nghĩa mẫu là sẽ không đồng ý. Vương Hy Phượng nhìn thẩm Lâm tiên liếc mắt một cái, mội mội đảo thật là cái người cơ trí vật, lại lớn lên như vậy thiên hương quốc sắc, tương lai cũng không biết tiện nghi cái nào. Nàng khép cười một tiếng, hành, ta phải lời nói cũng nên đi, các ngươi đừng tặng, dừng bước. Chờ tiến đi vương Hy Phượng, thẩm Lâm tiên cùng đại ngọc trở về đem những lời này đó nói cho giả mẫn nghe, giả mẫn tản nhận khóc một đốn. Ta nguyên nói mẫu thân đau ta, lại nguyên lai. Like. Nàng lại như thế nào đau ta đều không vượt qua được ca ca cháu trai đi, quả nhiên ta chỉ là cái nữ nhi, lại là ngoại gà cho, thế nào đều so ra kém nam nhi, ta ở mẫu thân trong lòng chỉ sợ cũng là bị tính kế. Thẩm lâm tiên chạy nhanh an ủi giả mẫn, nghĩa mẫu nếu biết, làm cái gì khóc đâu, ngài lại không phải không ai đau, có nghĩa phụ đau ngài, còn có ta cùng đại ngọc mội mội cùng với thanh ngọc đệ đệ đều đau nghĩa mẫu, ngài có nhiều thế này người đau ái, làm cái gì đi so đo cái kia đã không còn yêu thương ngài người đâu. Làm hại ngài thương tâm, chúng ta cũng đi theo khổ sở. Đại Ngọc cũng chạy nhanh nói, đúng vậy, mẫu thân đừng khóc, ngài vừa khóc lòng ta cũng không chịu nổi. Đại Ngọc lại nhìn về phía thẩm lâm tiên, tỉ tỉ cùng nhị tẩu tử cuối cùng kia lời nói có ý tứ gì. Ta như thế nào nghe hồ đồ. Thẩm lâm tiên cũng không gặt nàng, lao thái thái cô ý làm người cùng bảo ngọc thân càng thêm thân, đây là làm liễn nhị tẩu tử thử nhà chúng ta ý tứ đâu. Đại Ngọc vừa nghe sắc mặt vi bạch, qua hồi lâu mới phỉ nổ, phi Ai vui cùng như vậy cái đổ vật thân càng thêm thân, xuyên nương nương khi không nói, sức lực còn nhỏ đáng thương, lại không biết đọc sách tiến tới, mười mấy tuổi còn cùng cái hài tử dường như, sợ là vĩnh viên trưởng không lớn, ta cũng sẽ không hống hài tử, làm cái gì đến nhà hắn đi chịu kia phân cơn giận không đâu. Chương năm mươi hai ta vì tuyết nhạ, giả mẫn sắc mặt càng kém. Đại Ngọc đều có thể thấy rõ ràng sự tình, cố tình lao thái thái hồ mắt ngông tâm, thế nhưng đều nhìn không tới. Nàng càng nói càng là tức giận. Bảo Ngọc so Đại Ngọc còn muốn đại, Đại Ngọc đều có thể quản gia quản lý, có thể giúp ta hảo chút vội, nhưng Bảo Ngọc một cái đàn ông, thế nhưng còn ngốc tại hậu trạch cùng hai tử giống nhau ngọt nhạc, quy củ lễ nghi không hiểu, thi thư không đọc, công danh cũng một chút đều vô, còn dám, còn dám mơ ước ta Đại Ngọc. Đều nói cưới vợ chọn nhà nghèo, gà con chọn nhà giàu, nhà ai khuê nữ không phải gả đến nhà cao cửa rộng đi, cố tình lao thái thái không biết nghĩ như thế nào, nhị ca một cái lục phần quan. Hắn đích thứ tử thế nhưng còn dám mơ ước tam phẩm quan to đích trưởng nữ, hừ. Nói tới đây, giả mẫn chỉ còn lại có cười lạnh. Nàng là trăm triệu sẽ không đồng ý việc hôn nhân này. Không nói vương phu nhân hại nàng, chính là môn không đăng hộ không đối, nàng cũng tuyệt không có thể đồng ý. Phải biết rằng, giả ra chính là đã sớm phân quá ra, tức vị là từ giả xá kế thừa, tổ nghiệp cũng là ở đại phòng kia một bên, nhị phòng nơi này trừ bỏ một cái lục phẩm quan cái gì đều không có nàng dựa vào cái gì muốn đem chính mình ngàn kiểu vạn sủng khuê nữ gả đến nhân ra như vậy chịu khổ liền tính là nàng hiếu thuận lao thái thái khá vậy không có đem chính mình thân khuê nữ hướng hô lửa đẩy đạo lý giả mẫn càng nghĩ càng giận cuối cùng nhịn không được khóc lên thẩm lâm tiên cùng đại ngọc đều sợ hãi hai người vội vàng an ủi giả mẫn giả mẫn là thật thương tâm nhất thời khóc ngăn không được đại ngọc chạy nhanh kêu tiểu nha đầu đi hô lâm như hải lại đây chờ lâm như hải tới thẩm lâm tiên cùng đại ngọc tay nắm tay đi ra ngoài lưu chữ lâm như hải cùng giả mẫn phu thê hai người nói chuyện thẩm lâm tiên cùng đại ngọc không có trở về phòng hai người thừa dịp còn có chút chiều hôm liền đi hoa viên tử xoay chuyển thưởng hoàng hôn hạ quốc hoa lại tìm cái địa phương ngồi xuống nói chuyện đại ngọc than một tiếng nếu là có thể ta cũng tưởng tượng tỉ tỉ giống nhau tìm tiên phong nói như thế nào đột nhiên nói này đó thẩm lâm tiên rất ngạc nhiên ta không nghĩ vây với tứ phương thiên địa bên trong cả đời tránh thoát không ra không nghĩ làm lụng vất vả một đời hầu hạ nam nhân còn phải hầu hạ cha mẹ chồng hài tử còn muốn đề phòng tiểu thiếp tác loạn đề phòng cô em chồng làm khó dễ lại lòng tràn đầy tính kế gia nghiệp ruộng đất đại ngọc thần sắc ai khóc kiến thức những cái đó kỳ đồ vật đã biết thế giới này có bao nhiêu rộng lớn ta lại như thế nào sẽ cam tâm cả đời tù vây không được tránh thoát đâu thẩm lâm tiên kéo đại ngọc tay ngươi không nghĩ chúng ta liền nghĩ cách làm ngươi không này đó phiền não ngươi nếu là không muốn gả chồng liền không gả Tóm lại lấy ngươi năng lực cũng có thể nuôi sống chính mình, còn có thể đem sinh hoạt quá hảo hảo, chỉ là. Ngươi đến tiếp thu thế tục tới ác ý bình luận, còn muốn thuyết phục nghĩa phụ nghĩa mẫu. Nàng cười khẽ, ta ở trên đời này là không cha không mẹ cô quỷ một cái, tưởng thế nào cũng không ai quản, càng sẽ không liên lụy người nhà, chính là ngươi liền không giống nhau. Ngươi còn có cha mẹ huynh đệ, ngươi nếu là cả đời không gả chồng, không nói được nghĩa phụ nghĩa mẫu muốn chịu rất nhiều nhàn ngôn thoái ngữ, thanh ngọc nơi đó cũng muốn nghe đến rất nhiều đồn đại vớ vẩn Nếu ngươi có thể đem này đó đều giải quyết, không gả cũng liền không gả, hoặc là, ngươi không thèm để ý, cũng có thể. Tưởng thế nào liền thế nào. Đại Ngọc dần dần sắc mặt ngưng trọng lên. Qua hồi lâu nàng mới thở dài, thật khó a, Là thật sự rất khó. Thẩm lâm tiên cười vỗ vỗ tay nàng, chỉ là ngươi không có nỗ lực quá, liền không thể nói làm không được, hứa ngươi nỗ lực có thể làm được đến đâu. Đại Ngọc cũng cười, nói cũng là, dù sao ta hiện tại tuổi còn nhỏ, vậy thử xem đi. An ủi hảo đại ngọc, thẩm lâm tiên trở về phòng, nàng dùng đưa tin phù đem sự tình hôm nay cùng Hàn Dương nói một ít. Hàn Dương thực nghiêm túc nghe xong, sau đó cùng thẩm lâm tiên nói, hoàng huynh cô ý tấn phong giả nguyên xuân, ngươi làm lâm đại nhân mấy ngày nay lưu ý chút, còn có, tham viếng sự tình chỉ sợ cũng có thể thành hàng. Thẩm lâm tiên tỏ vẻ minh bạch. Hàn Dương lại nói, ngươi rảnh rỗi cùng giả liễn truyền cái lời nói, đều hắn tốt nhất rời đi kinh thành, nghị cách ngoại phóng, bằng không. Chỉ sợ về sau giả ra rất nhiều sự tình đều phải liên lụy đến hắn Thẩm lâm tiên nghĩ đến nếu là giả nguyên Xuân Phong Phi nói Chỉ sợ Vương Phu Nhân lại muốn run đi lên Mà Vương Hy Phượng chính đuổi kịp cái này mấu chốt mang thai Chỉ sợ muốn tao cái gì độc thủ Liền đem những lời này cũng ghi tạc trái tim Nơi đó Hàn Dương còn muốn nói gì nữa Liền nghe được một cái nha đầu nói Vương ra, Huệ Thái Phi nương nương phái người truyền ngài tiến cung Hàn Dương đành phải vội vàng nói Ngươi trước nghỉ ngơi, hôm nào ta đi tìm ngươi Hắn thu đưa tin phủ, ngồi xe vội vội vàng vàng tiến cung đi. Hàn Dương vào hậu cung, vừa lúc đuổi kịp văn cơm điểm, Huệ Thái Phi vội kêu hắn ngồi, lại gọi người thêm hảo chút đồ ăn. Chờ mẫu tử hai người ngồi đối diện ăn xong rồi cơm, Huệ Thái Phi đã kêu ra hai cái lớn lên thiên kiều bá mỹ nha đầu tới, cười đối Hàn Dương nói, ngươi hiện giờ cũng là phong vương, lại phân phủ đi ra ngoài, bên người không cái thị hầu người cũng không tốt, tóm lại ngươi tuyển tức phụ sự tình ta mặc kệ. Nhưng ta dù sao cũng phải tìm hai cái đáng tin cậy người chiếu cấu ngươi a Mẫu Phi Hàn Dương thực khó xử, chuyện của con ngươi cũng biết, này. Huệ Thái Phi vô vô hàn dương tay, Mẫu Phi biết, này hai cái nha đầu ngươi nếu là thích khiến cho các nàng hầu hạ, song việc rót chút dược liền hảo, khác làm các nàng mang thai cũng là được, nếu là không thích, liền mang về trước giúp ngươi quản lý chút việc nhà, các nàng đều là ta điều trị ra tới, là khó làm, bảo quản cho ngươi quản thỏa đáng. Huệ Thái Phi đem nói tới rồi cái này phân thượng, Hàn Dương cũng không hảo chối từ, dù sao Huệ Thái Phi nói là đương nha đầu, chưa giúp đỡ quản chút sự tình, lại chưa nói phải gọi hắn thu dùng, hắn làm cái gì thế nào cũng phải ninh này cổ kính tới. Dù sao trong vương phủ nha đầu có rất nhiều, mang về đi xuống trong đám người một ném cũng là được. Mặt khác, hắn xem này hai cái nha đầu lớn lên thật sự là hảo, nhan sắc tươi đẹp, hơn nữa trong xương cốt mang theo vài phần quyến rũ, trong lòng liền có chút minh bạch. Nói là hầu hạ hắn chỉ sợ là giả, Huệ Thái Phi đây là mượn cớ tống cổ người đâu. Hẳn là sợ này hai cái nha đầu thông đồng thái thượng hoàng đi, cho nên mới chạy nhanh tống cổ cho hắn. Hàn Dương cười cười, nhi tử liền từ chối thì bất kính. Mang đi đi. Huệ Thái Phi cười, bất quá, lại nói tiếp ngươi số tuổi cũng không nhỏ, thực nên cưới cái tức phụ, ngươi cũng thượng điểm tâm, nếu là đụng tới thích hợp, liền chạy nhanh định ra tới. Huệ Thái Phi một thúc dục, Hàn Dương liền tính toán đem thẩm lâm tiên sự tình nói ra. Nhi tử đã tìm được thích hợp. Hàn Dương cười một tiếng. Huệ Thái Phi một trận kinh hỷ, thật sự. Là người ở nơi nào? Lớn lên như thế nào? Làm người thế nào? Hàn Dương cười nói, là trước tuần mối ngự sử lâm đại nhân nghĩa nữ, năm nay 14, đến nỗi nói người thế nào, rảnh rỗi mẫu Phi nhìn một cái sẽ biết. Tóm lại Nhi tử nhìn nàng hợp tâm ý, thả nàng cũng cùng Nhi tử giống nhau vào tiên đạo. Sau này Nhi tử ra cửa bên ngoài, cũng có thể có người làm bạn, liền tính là sống thời gian lâu dài chút cũng không đến mức không ai bồi. Huệ Thái Phi vừa nghe càng thêm cao hứng, lâm đại nhân phu nhân ta nhưng thật ra nhận được, vị kia lâm phu nhân chưa gả là lúc danh mãn kinh thành, ta trước kia cũng gặp qua một vài mặt, là cái hòa khí hiểu lễ, lại có tài hoa, nàng như vậy phẩm bạo nếu không phải sớm đem việc hôn nhân định ra, chính là tiến cung đương nương nương cũng là thành, nàng nghĩa nữ, nghĩ đến không sai được. Cái gì không sai được? Thái Thượng Hoàng nghe nói Huệ Thái Phi tuyên một lòng nghe theo vương tiến cung, Liền vội vàng lại đây nhìn xem Nhi tử nhân tiện cho chuyện, không nghĩ vừa vào cửa liền nghe thế sao một câu, lập tức liền hỏi một tiếng. Trước 53 ta vì tuyết nhạc, thấy Thái Thượng Hoàng lại đây, Huệ Thái Phi chạy nhanh cười nên qua đi, bậy hạ. Thái Thượng Hoàng đem trên người khoác áo khoác thường đưa cho Huệ Thái Phi, các ngươi mẫu tử vừa mới ở cái gì. Huệ Thái Phi biết nhà mình Nhi tử có người trong lòng, hiện tại là rất cao hứng, trên mặt cười như thế nào đều che không được, này không, Dương Nhi cùng thần thiếp nói có người trong lòng. Thần thiếp chính vui mừng đâu. Thái thượng Hoàng vừa nghe cũng vui vẻ, mười 11 cuối cùng là thông suốt, chẳng còn tưởng rằng hắn đời này đều không cưới vợ đâu, không nghĩ tới còn có hắn có thể nhìn thượng cô nương, cô nương này tất nhiên là cái tốt. Huệ Thái Phi gật đầu, Dương Nhi nói là lâm ngự sử nghĩa nữ. Lâm ngự sử. Thái thượng Hoàng suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ đến là lâm như hải, là nhà hắn à, nhà hắn ra giáo nhưng thật ra rất không tồi, nhưng cô nương này không phải hắn thân nữ, là nghĩa nữ nói. Lại là như thế nào một cái xuất thân lai lịch? Một bên hỏi, Thái Thượng Hoàng một bên nhìn về phía Hàn Dương. Hàn Dương cũng không gạt, lập tức liền nói, thầm cô nương cũng không biết chính mình là cái cái gì lai lịch. Năm ấy nàng bị mấy cái nạn dân bắt được muốn giết ăn thịt, nàng vì mạng sống dùng ra hôn thân sức lực chạy ra tới, chạy đến đại lộ thượng thời điểm vừa lúc đụng tới lâm như hải phu thê mới được cứu trợ, phía sau liền vẫn luôn ở tại lâm ra, lại nghĩa lâm như hải phu thê làm nghĩa phụ nghĩa mẫu. Thái Thượng Hoàng như mày, này! Xuất thân có chút quá kém đi. Huệ Thái Phi cười nói, này sợ cái gì, chúng ta là hoàng gia, sao có thể còn có so chúng ta Dương Nhi xuất thân càng tốt. Tóm lại là muốn thấp cưới, sao không dựa vào Dương Nhi yêu thích tới cưới, ít nhất Dương Nhi cao hứng. Còn nữa, ngài muốn thật ngại kia cô nương xuất thân kém, liền cho nàng tìm một đôi xuất thân cao chút cha mẹ không phải thành. Thái Thượng Hoàng thật sự liền đi suy xét. Doà Hàn Dương chạy nhanh ngăn cản, đừng, phụ hoàng ngàn vạn nhưng đừng a. Làm sao vậy? Thái thượng hoàng khó hiểu. Hàn Dương lập tức nói, thẩm cô nương cùng ta giống nhau đều là tu hành người trong, chúng ta tu hành người trong chú trọng nhân quả. Thẩm cô nương nhận Lâm ra phu thê làm nghĩa phụ nghĩa mẫu là vì báo ân, nhưng thình lình cho nhân ra tìm một đôi cha mẹ, dính vào nhân quả. Đối nhân ra tu hành có ngại, còn nữa thẩm cô nương tu vi so nhi tử còn cao chút, về sau sợ là có thể thành tiên. Phu hoàng, nàng muốn thật thành tiên, ngài cùng mẫu phi chính là thần tiên cha mẹ chồng, có đếm không hết chỗ. Tốt, chính là. Ngài lại cho nàng tìm một đôi cha mẹ Ngài cùng mẫu phi đã có thể thiên sau Không phải bạch tiện nghi người ngoài sao Thái thượng hoàng cả kinh Ngươi nói cái kia thẩm cô nương so ngươi tu vi còn muốn cao Rốt cuộc là chuyện như thế nào Hàn dương một quán đôi tay Còn có thể là chuyện như thế nào Nhân gia nhập tiên đạo so nhi tử sớm bái Nhân gia là tử trong bụng mẹ mang theo tu hành tới Nhi tử hoài nghi nàng là phía trên thần tiên đầu thai Thái thượng hoàng càng nghe càng là kinh hỉ, Này, này thật sự là ngày khác lập tức làm ngươi mẫu phi tuyên thẩm cô nương vào cung, phụ hoàng cũng trông thấy tương lai con dâu hắn kỳ thật tưởng chính là có thể hay không chưa bao giờ tới con dâu nơi này đến chút chỗ tốt huệ thái phi cũng là như vậy tưởng thân thiếp nhất định sớm ngày tuyên thẩm cô nương tiến cung hàn dương nhìn đem thẩm lầm tiên sự tình giải quyết lập tức lấy ra hai cái bình ngọc một cái cấp thái thượng hoàng một cái cấp huệ thái phi đây là nhi tử đi thăm danh sơn được chút quý trọng dược liệu luyện chế bổ nguyên đan có thể bổ sung thân thể nguyên khí làm người biến tuổi trẻ một ít. Thái Thượng Hoàng cùng Huệ Thái Phi được dược, vui dạo dược ăn một viên, dư lại đều giấu đi. Hai người ăn bổ nguyên đàn, chỉ cảm thấy trên người có vô cùng sức lực. Năm gần đây Thái Thượng Hoàng luôn váng đầu hoa mắt, thân thể vô dụng, nhưng hiện tại lại là đầu góc thanh minh, thân thể khỏe mạnh. Hắn nhìn Hàn Dương liếc mắt một cái, biết chính mình cái này, mười một tử sợ là chân chính đi lên tiết lộ, liền hỏi, lão mười một, ngươi cùng Phụ Hoàng nói nói, Phụ Hoàng khả năng tu hành Hàn Dương đánh giá Thái Thượng Hoàng trong chốc lát, thập phần tiếc nuối lắc đầu, khủng là không được, Phụ Hoàng không có linh căn, đi không Thượng tiên lộ, bất quá, thẩm cô nương dạy nhi tử một bộ luyện thể biện pháp, Phụ Hoàng có thể y theo này pháp tu hành, tuy không nói thành tiên đắc đạo, khá vậy có thể sống lâu trăm tuổi. Thái Thượng Hoàng nghe Hàn Dương nói hắn không thể tu hành nhất thời ủ rũ, nhưng nghe nói còn có một cái luyện thể biện pháp làm hắn sống lâu trăm tuổi, liền lại cao hứng lên, tiếp đón Hàn Dương làm hắn lập tức dạy dỗ tu luyện huệ thái phi cũng ở một bên học nay luyện thể biện pháp kỳ thật cũng không khó mà thái thượng hoàng cùng huệ thái phi lại đều là thông minh linh tú nhân vật vô dụng bao lâu thời gian liền học được hàn dương nhìn xem thời điểm không còn sớm liền phải ra cung thái thượng hoàng lại có chút liên tiếp hắn nhiều thế này nhi tử bên trong ban đầu đau nhất chính là trước nghĩa trung thân vương đối khắc nhi tử đảo cũng không nhiều lắm khác biệt nhưng từ hàn dương ly cung tìm tiên phong nói lúc sau nhân ở cách xa hàng năm không về thái thượng hoàng đảo đối hắn rất là tưởng niệm Khắc Nhi Tử làm cái gì sai sự khí đến hắn, người liền sẽ tưởng, nếu là lão 11 ở tất nhiên sẽ không như vậy, lão 11 là cái hiếu thuận, so Khắc Nhi Tử đều hảo. Khắc Nhi Tử ra cái gì hoang đường sự, Thái thượng hoàng cũng sẽ tưởng, 11 nhất định sẽ không như vậy hoang đường, 11 mới là chân chính xích tử chi tâm. Phía sau trước nghĩa trung thân vương lưu phản sự bại, Thái thượng hoàng tuy đối hắn còn có chút phụ tử thân tình, nhưng phần cảm tình này đã tiêu ma không sai biệt lắm. Thái thượng hoàng lại tức lại hận. Khi Nghĩa Trung Thân Vương muốn giết cha, lại tức khắc Nhi tử hợp nhau hỏa tới bức bách trước Nghĩa Trung Thân Vương, mà chưa từng có tham dự quá đoạt đích việc, càng không có bức bách quá trước Nghĩa Trung Thân Vương Hàn Dương ở Thái Thượng Hoàng trong lòng liền hiện thập phần di đủ chân quý. Khi đó, Thái Thượng Hoàng nghĩ đến Hàn Dương, chỉ có hảo, không có đinh điểm không tốt. Có lẽ là quanh năm suốt tháng nhớ kỹ Hàn Dương hảo, năm rộng tháng dài, Hàn Dương liền thành Thái Thượng Hoàng nhất thích yêu thương Nhi tử. Hàn Dương đã nhiều năm không trở về kinh. Lúc này trở về phụ tử có thể ở chung, hơn nữa Hàn Dương mới cho hắn chân quý đan dược cùng với dạy hắn luyện thể thuật, Thái thượng hoàng càng thêm cảm thấy Hàn Dương là chân chính hiếu thuận hảo nhi tử. Hắn tưởng cùng nhi tử nhiều ở chung, liền lưu Hàn Dương túc ở dưỡng tâm điện, phụ tử hai cái cùng giường mà miên, nhưng thật ra có thể nói chút chi tâm lời nói. Hàn Dương cũng không chối từ, trong một đêm, nhưng thật ra cùng Thái thượng hoàng nói rất nhiều mấy năm nay bên ngoài du ngoạn vị, cũng nói rất nhiều biệt quốc phong thổ. Thái thượng hoàng nơi nào nghe qua cái này trong lúc nhất thời nghe và mê. Trâm tuy nói giàu có tứ hải, quý vị thiên hạ chi chủ, nhưng chung không được tự tại, cả đời chỉ có thể ở kinh thành nơi này phương, muốn đi ra ngoài tuần du đều phải bị các đại thần ngăn đón, đều phải bị người chết gián, này hoàng đế đương thật là không có vị. Hàn Dương nghe xong bật cười, Phu Hoàng hiện tại đã đem ngôi vị hoàng đế nhường cho thất ca, ngài hiện tại là Thái Thượng Hoàng, triều chính lại không cần ngài quản, tự nhiên là muốn làm cái gì liền làm cái đó, dù sao đằng trước có thất ca chống đỡ. Phụ hoàng thực nên tùy hứng một chút, đem lúc trước chưa làm qua đều nếm thử đi làm một lần. Nói tới đây, hắn ngừng một chút, nhi thần chờ lật qua năm khủng còn sẽ rời đi. Phụ hoàng muốn thật muốn nhìn xem này non sông gấm vóc, không bằng cùng nhi thần một khối đi thôi. Ngài cùng mẫu phi, hơn nữa nhi thần cùng ngài con dâu, chúng ta một nhà bốn người du sơn ngoạn thủy, chẳng phải so lưu tại này trong cung tốt hơn nhiều. Thái thượng hoàng nghe xong lời này đôi mắt tỏa sáng. Hắn đầy mặt vui mừng, càng nghĩ càng cảm thấy hàn dương chủ ý này được không? nhưng sau đó hắn lại có chút chần chừ chỉ là chấm muốn du lịch khủng muốn vận dụng rất nhiều người lực vật lực Hàn Dương lập tức bảo đảm không cần chúng ta một nhà thường phục du lịch một cái hầu hạ người đều không mang theo vạn sự đều là chính mình động thủ rất có chút ý phụ hoàng không bằng thử một lần ngài nếu là thật không thói quen nhi tử lại đưa ngài hồi kinh ngài nếu là cảm thấy hảo chúng ta liền đi lên cái một hai năm hảo hảo chơi một chút chương năm mươi ta vì tuyết nhạ Hàn Dương ngày hôm sau sáng sớm ra cung Thái thượng hoàng khó được trầm mặc vài thiên, không để ý đến triều chính, càng không để ý đến trong cung những cái đó mỹ nhân. Mà liên ở ngày thứ ba, đế vội vội vàng vàng ra cung, hắn cũng không có đi xa, mà là vào nội thành một nhà tựu lầu. Hắn tiến vào tựu lầu lầu hai phòng, liền nhìn đến Hàn Dương ngồi ở phía trước cửa sổ nhàn nhã uống nước trà. Nhìn thấy đế tiến vào, Hàn Dương liền thân cũng không từng khởi, chỉ là tiếp đón đế lại đây ngồi xuống, lại gọi người thêm nước trà. Thất ca, lúc này trà cũng không tệ lắm. Tuy rằng so ra kém trong cung, nhưng cũng có khắc một phen tư vị, Ngươi nếm thử. Hàn Dương đổ một ly trà thủy cấp đế đưa qua đi. Hiện giờ Thái Thượng Hoàng vừa mới thoái vị, đế đăng cơ chưa lâu, còn không có sửa chữa niên hiệu, đế vì tỏ vẻ đối với Thái Thượng Hoàng kính trọng, đều không có gọi người định ra niên hiệu, bởi vậy, mọi người chỉ xưng Hoàng Thượng, bệ hạ hoặc là đế. Đế ngồi xuống uống ngụm trà. Hàn Dương cười nói, thất ca thác ta làm sự tình ta đã làm thỏa đáng đương, chuyện của ta, còn thỉnh thất ca thủ hạ lưu tình. Đế vừa nghe cười, ngươi ta huynh đệ, ngươi lại từ trước đến nay chưa từng cầu ta cái gì, hiện giờ khó khăn cầu đến ta nơi này, ta tự nhiên sẽ cho ngươi làm thỏa đáng. Đế liền chấm đều không có xưng, vẫn luôn xưng ta, đây là ở cùng Hàn Dương kéo gần cảm tình, đại đánh cảm tình bài. Hàn Dương đối với đế thực hiểu biết, bởi vậy chỉ là cười cười, cũng không có nói cái gì nữa. Hai anh em đều không phải nhiều lời người, chấm mặc ngồi ở cùng nhau uống lên hồi lâu trà, qua khá dài thời gian. Liền ở đế đô có chút ngồi không được thời điểm, lúc này mới nghe được bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó, chính là một cái nghe tới thực lanh lẹ nhưng rất êm thai giọng nữ, hàng dương, ngươi chọn lửa cái này địa phương thật khó tìm. Đế thuận thanh xem qua đi, liền thấy môn đẩy ra, một cái có thể xưng được với khuynh quốc chi sắc nữ tử đứng ở ngoài cửa. Nữ tử vóc dáng rất cao, hiện có chút gầy yếu, tóc chỉ là trải cái đơn giản bùi tóc bàn lên đỉnh đầu, chưa từng mang cái gì quý trọng trang sức. Có thể là mới từ ven đường khắp một đoá hoa cắm ở trên đầu đi, đảo hiện thập phần tiên, có vài phần ý. Nàng ăn mặc một thân thủy lam váy áo, quần áo nguyên liệu thực hảo, nhưng phía trên không có gì theo thùa cùng với châu Ngọc Điểm Xuyết, hiện thực thuần tịnh. Tuy là như vậy đơn giản thuần tịnh, khá vậy không giấu nữ tử tư dung tuyệt lệ. Thả nữ tử này cùng đương thời nữ tử bất đồng. Nữ tử buồn ngược, vị ti, đương thời nữ tử mặc kệ là hạ nhân vẫn là tiểu thư khuê các, mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình, đều mang chút hàm bối Nhưng thật ra hiện kính cẩn nghe theo nhu nhược, khá vậy có chút quá nhu nhược chút, thấy nhiều, không khỏi gọi người phiền chán. Nhưng nữ tử này sống lưng đĩnh thẳng, thần sắc tự tin kiên nghị, trong ánh mắt cũng mang theo quả cảm tinh thần, gọi người vừa thấy liền cảm thấy không giống tục lưu. Vừa rồi đế vào cửa thời điểm Hàn Dương cũng chưa động, nhưng này nữ tử tiến vào, Hàn Dương lập tức đứng lên. Hắn trực tiếp dắt nữ tử tay, trong mắt ôn nhu cơ hồ muốn chết chìm người, lâm tiên, ngươi chưa ngồi, ta cho ngươi giới thiệu một người. đế tâm nói cô nương này danh gọi lâm tiên sao nhưng thật ra cái tên hay hắn lại đánh giá vị này lâm tiên cô nương vài lần lâm tiên không tránh không tránh mỉm cười đối với đế gật đầu này đó là ngươi muốn giới thiệu người đi ta đoán xem vị này nhất định là đương kim bệ hạ đi đế cả kinh tâm nói này nữ tử hảo sinh nhạy bén hàn dương bật cười biết không thể gạt được ngươi hắn theo sau cùng đế giải thích thất ca mới đăng cơ trên người lòng khí chính đủng lâm tiên cùng ta giống nhau đều là tu hành người trong tự nhiên nhìn ra được tới. Đế mới biết được, này nữ tử là nhìn ra trên người hắn sở mang hoàng khí, cho nên mới đoán được ra tới, nhất thời tiêu tan. Hàn Dương lại đối lâm tiên đạo, đây là ta thất ca, ngươi cũng tiếng kêu thất ca đi. Thẩm lâm tiên cười khẽ, đối với đế hành lễ, thất ca hảo. Đế sửng sốt một chút, theo sau mỉm cười gật đầu, đệ mội ngồi đi. Đảo cũng là, Hàn Dương đều gọi người ta đi theo kêu thất ca, đế cũng không nốc, tự nhiên biết đây là Hàn Dương nhìn chúng người trong lòng. Đế tưởng, hắn này mười một đệ từ trước đến nay hành sự không giống người thường ngay cả tuyển tức phụ cùng người khác cũng không giống nhau Các huynh đệ tìm tức phụ đều tìm cái loại này dịu ngoan hiền lương lại cứ hắn tìm một cái cùng hắn không phân cao thấp, thoạt nhìn có tài cán lại có năng lực thả có chủ kiến không biết về sau đây là phúc vẫn là họa hàn dương kéo thẩm lâm tiên sẽ định rồi mới đối đế nói ta tức phụ là lâm như hải nghĩa nữ ta cầu thất ca chiếu cố lâm ra cũng là xem ở ta tức phụ trên mặt mới cầu thẩm lâm tiên vừa nghe hiểu được lập tức đối đến nói Còn thỉnh thất ca hỗ trợ chiếu câu nghĩa phụ nghĩa mẫu một vài, tiểu nữ tử không thắng cảm kích. Nàng trong miệng nói tiểu nữ tử, nhưng lại không có một chút khiêm tốn bộ dáng, nhưng thật ra kêu đế có vài phần bật cười. Được rồi, sau này đều là người một nhà, nói này đó khách khí lời nói làm cái gì? Đây là đáp ứng rồi. Thầm lâm tiên lại nở nụ cười, nay cười, đúng như xuân hoa mới nở, lóa mắt cực kỳ. Ngay cả thập phần có định lực đế nhìn đều chỉ cảm thấy thập phần kinh diễm, hán hậu cung mỹ nhân tuy không nhiều lắm. Đảo cũng không ít, hắn gặp qua mỹ nhân cũng nhiều thực, muốn nói khuynh thành quốc sắc cũng không phải không có, nhưng thế nhưng không có một người có thể cùng trước mắt vị cô nương này so sánh với. Trong lúc nhất thời, đế nhưng thật ra có thể lý giải Hàn Dương vì cái gì đối vị này thẩm cô nương như vậy nhìn chúng, thật sự là cô nương này quá không giống người thường, cũng quá làm cho người ta thích. Giới thiệu thẩm lâm tiên cùng đế nhận thức. Hàn Dương liền cùng đế thảo luận nổi lên chính sự, thất ca muốn cho ta mang phụ hoàng đi ra ngoài bao lâu. Ngươi bên này sự tình bao lâu có thể xong? Đế nghĩ nghĩ, có cái một hai năm liền thành, ta hiện giờ cũng không vội vã cùng những cái đó lao thần khai đao. Chỉ là đến có thời gian đem triều đình trọng bố cục một chút, tổng không thể làm ta đương một người đầu chọc hoàng đế đi. Cái này nhưng thật ra dễ làm. Hàn Dương cười một tiếng, ngươi nếu là muốn cho ta mang phụ hoàng đi ra ngoài mấy năm, ta là thật đau đầu, nhưng nếu là đi cái một hai năm đảo không khó. Ta biết ngươi có biện pháp. Đế cũng cười, mang trà lên tới uống một ngụm lại nhìn về phía thẩm lâm tiên muốn hay không ta hỗ trợ nâng một chút đệ mội thân phận hàn dương lắc đầu như thế không cần ta cưới chính là nàng người này không phải thân phận chỉ cần là nàng mặc kệ là cái gì thân phận đối với ta tới nói đều là vật đáo vô giá đế kinh ngạc ngày dự hắn trong trí nhớ mười một đệ luôn luôn trầm mặc ít lời không quá sẽ nói cái gì lời ngon tiếng ngọt nhưng hiện tại nói lên hống người nói tới lại là một bộ một bộ lại xem vị này thẩm cô nương phát ra từ nội tâm vui mừng đế đô muốn che mặt hắn suy nghĩ, nhà hắn mười một đệ không phải là dùng lời ngon tiếng ngọt cùng với này đó lời ô yếm đem nhân ra cô nương lửa tới đi. Hàn dương cũng không biết đế suy nghĩ cái gì, hắn nhẹ nắm một chút thẩm lâm tiên tay, ta mang phụ hoàng đi lên, muốn cùng lâm tiên thành hôn, đến lúc đó còn thỉnh thất tẩu nhiều hơn hỗ trợ. Đế cười nói, không dám, không dám. Chờ tiên đi đế, thẩm lâm tiên mới cười nhìn hàng dương, ngươi cùng thất ca một khối lửa thái thượng hoàng ly cung, các ngươi mẹ không lỗ tâm, thái thượng hoàng nếu là biết, không chừng đến khóc chết hàn dương cười nói thái thượng hoàng cũng không nốc ta nói dẫn hắn đi ra ngoài chơi hắn hẳn là có thể nghĩ đến một chút sự tình hắn nếu nguyện ý cùng chúng ta đi thuyết minh hắn đã có tâm buông tay triều chính nếu là không vui đi chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu lời này đảo cũng là thẩm lâm tiên gật gật đầu nói như vậy ta nghĩa phụ chức vị mau phái xuống dưới hàn dương vươn một ngón tay chờ một ngày chẳng phải sẽ biết chương năm mươi lăm ta vì tuyết nhạc giả mẫn hợp với thu thập vài thiên Thẩm Lâm Tiên cùng Đại Ngọc cũng ở một khối hỗ trợ, chờ đến đem trong nhà từ trên xuống dưới tất cả đều dàn xếp thỏa đáng, lại nghỉ tạm hai ngày, giả mẫn liền nhắc tới làm hoa hiến sự tình. Lâm ra quay về kinh thành, tự nhiên muốn triển khai giao tế, không chỉ là giúp đỡ Lâm như hải kết giao nhân mạch, còn phải nhận thức một ít người, chờ tương lai Đại Ngọc tới rồi số tuổi, cũng hảo tìm nhà chồng. Thẩm Lâm Tiên cũng minh bạch này đó đạo lý, liền chỉ mình lực lượng giúp đỡ giả mẫn. Nàng xem lâm ra hoa viên tử thật nhiều năm chưa từng cẩn thận xử lý quá, hiện tại tuy rằng có rất nhiều danh phẩm cúc hoa, nhưng rốt cuộc hoa cỏ vẫn là thiếu chút, hơn nữa mấy ngày nay thiên dần dần lạnh, nếu là ở bên ngoài ngắm hoa, vẫn là có chút không phải thực thoải mái, liền cung giả mẫn nói một tiếng, trước làm giả mẫn cộng bình ra một miếng đất tới, lại lợi dụng buổi tối thời gian cách làm kiến một tòa đại đại pha lê phòng ấm. Nàng lại ở pha lê phòng ấm chung tới xuống rất nhiều hoa hạt lại đem xuân phong phủ mưa xuân phủ linh vũ phủ linh tinh phủ không cần tiền giường như dùng ra tới cả đêm thời gian pha lê phòng ấm trung ấm như mùa xuân hơn nữa các loại hoa cỏ tranh kỳ khoe sắc này nơi nào vẫn là mùa thu rõ ràng chính là ấm xuân chờ đến ngày thứ hai dậy sớm thầm lâm tiên rửa mặt trải đầu liền chạy đến giả mẫn trong phòng không nói hai lời lôi kéo nàng cùng đại ngọc liền hướng phòng ấm bên kia chạy tới vào hoa viên giả mẫn cùng đại ngọc rất xa liền nhìn đến một tòa thủy tinh cung Lúc này Thái Dương mới từ phương Đông dâng lên, quýt màu đỏ chiếu sáng ở thủy tinh cung thượng, đem cả tòa thủy tinh cung rắc lên kinh quang, hoảng hốt nhìn như thiên cung giống nhau. Giả mẫn kinh sợ, không tự chủ được dừng lại bước chân, ngốc ngốc nhìn kia tòa thủy tinh cung, chỉ cảm thấy này tâm bùn bùn nhảy lợi hại. a, Đại Ngọc che lại cái miệng nhỏ đều ngăn không được tiếng kinh hô, tỉ tỉ, đây là, đây là cái gì? Ta nhìn như thế nào như là thủy tinh cung? Ngươi từ nào tìm tới lớn như vậy khối thủy tinh? Thời đại này là có pha lê gương, chính là lại không có như vậy đại khối pha lê, còn nữa, pha lê dễ thoái, căn bản không có khả năng dùng để kiến phòng ở, cho nên, đại ngọc cũng không dám hướng pha lê kia mặt trên tưởng. Hơn nữa, thời đại này pha lê thập phần quý trọng, so thủy tinh còn muốn quý. Phải biết rằng, giả mẫu trong phòng nha đầu hảo chút đều là lấy đá quý mệnh danh, tỷ như phỉ thúy, tỷ như chân châu còn có một cái kêu pha lê, chỉ xem tên, là có thể biết pha lê có bao nhiêu quý. Thẩm lâm tiên cười sờ sờ đại ngọc đầu, đây là pha lê, không phải thủy tinh. Này đó pha lê là lúc trước thẩm lâm tiên cùng Hàn Dương ở Europa thời điểm thợ thủ công chế tạo. Hàn Dương ở hiện đại thời điểm cũng học quá một ít công nghiệp phương diện tri thức, hơn nữa thẩm lâm tiên phụ thuật, bọn họ chế tạo ra tới pha lê tự nhiên thập phần kiên cố, liền cùng thủy tinh công nghiệp không sai biệt lắm, tự nhiên có thể sử dụng tới kiến phòng ở. Thẩm lâm tiên một bên cười, một bên lôi kéo giả mẫn cùng đại ngọc đi qua đi. Đương vào phòng. Nhìn đến mãn phòng hoa tươi nở rộ, giả mẫn càng là có chút không phục hồi tinh thần lại, này đó hoa. Tuyết nhạc, này đó hoa là từ đâu tới. Thầm lâm tiên làm giả mẫn cùng đại ngọc ngồi xuống, nàng cầm mấy viên hoa hạt vùi vào trong đất, làm cho giả mẫn mặt lặng không vẽ bừa. Sau một lát, liền thấy mấy cây tiểu mầm từ trong đất toát ra tới, đảo mắt công phu lớn lên, mọc ra cành lá, bất quá 15 phút, hạt giống liền trưởng thành, mọc ra nụ hoa, khai ra các màu hoa tươi tới. Giả mẫn cũng kinh che miệng lại phía sau còn có chút không tin qua đi nghe thấy mùi hoa lại cẩn thận sờ qua cánh hoa mới tin tưởng này hoa là thật sự nàng lại xem thẩm lâm tiên trong ánh mắt liền nhiều vài phần kính nghệ tuyết nhạc ngươi ngươi chiêu thức ấy thật đúng là gọi người giật mình a thẩm lâm tiên cười khẽ kỳ thật cũng không có gì chính là mấy chương phụ sự này đó hoa cũng khai không được bao lâu chờ đến nghĩa ngẫu ngắm hoa yến làng qua lại quá mấy ngày này đó hoa liền sẽ cảm tạ chỉ là nghĩa mẫu có thể phái người lại đi tìm tốt hoa cỏ tới phóng tới pha lê trong phòng dưỡng còn có thể dưỡng một ít rau xanh mùa đông thời điểm cũng không đến mức lão ăn củ cải cải trắng giả mẫn cũng cười điều này cũng đúng lại nói tiếp dưỡng hoa tuy nói lịch sự tao nhã nhưng dưỡng đồ ăn lại càng thêm thực dụng kia đến tràn đầy một nhà ấm trồng hoa hoa kêu giả mẫn lưu luyến quên phản cùng đại ngọc cơ hồ thưởng thức một buổi sáng nếu không phải nha đầu qua lại nói liễn nhị ngãi ngãi tới giả mẫn chỉ sợ liền cơm chưa đều đã quên ăn đâu Chờ đến giả mẫn đến tiểu hoa thính khi, Vương Hy Phượng đã đợi trong chốc lát. Nhìn đến giả mẫn lại đây, Vương Hy Phượng chạy nhanh đứng dậy cười nói, Cô mẫu, ta hôm nay tới là muốn cảm ơn thẩm mội mội. Giả mẫn vừa nghe liền minh bạch là chuyện như thế nào. Nàng ngồi xuống cười khẽ, chúc mừng. Cùng vui, cùng vui. Vương Hy Phượng cười đến thấy răng không thấy mắt, lại dùng sức nhìn xung quanh. Đại ngọc mội mội đâu, thẩm mội mội đâu. Như thế nào không thấy nàng hai. Giả mẫn cười. Các nàng trên hoa phải cho ta thu thập nhà ở, này không, người con ở phía sau, ngươi thả chờ một chút. Đợi trong chốc lát, liền nhìn đến thẩm lâm tiên cùng đại ngọc một người dẫn theo một rổ hoa tươi tiến vào. Vương Hy Phượng nhìn những cái đó hoa lập tức khen, hảo tuấn hoa, hai vị mội muội người tuấn, thải hoa cũng tuấn. Thẩm lâm tiên nhẫn cười, ngươi đừng khen, liền tính là đem ta khen thượng thiên, này tạ lễ cũng ít không được. Vương Hy Phượng than một tiếng, liền biết tránh không khỏi đi, ta cũng không muốn tránh, này không thượng vội vàng làm muội muội tể dê béo sao đại ngọc nghe đều nhịn không được cười liễn nhị tẩu tử thịt đau đâu thật đúng là hiếm thấy tỷ tỷ ngươi hung hăng tể một đao làm liễn nhị tẩu tử càng đau chút vương hi phượng làm bộ dục đánh đại ngọc đại ngọc muội muội ta nhưng không xin lỗi ngươi ngươi không thể như vậy hố ta đại ngọc chạy nhanh trốn đến thẩm lâm tiên phía sau đối với vương hi phượng le lưới, nhị tẩu tử tiểu tâm chút tiểu tâm ta làm tỷ tỷ lại tàn nhẫn tể ngươi một đao vương hi phượng càng cấp hảo muội muội Người thả tha ta đi, ta nơi đó còn có hảo tốt hơn đồ vật, mội mội chỉ lo chọn, chỉ cầu mội mội thay ta nói tốt vài câu. Đại Ngọc cười ra tới, thả hay chờ xem. Vương Hy Phượng cười một hồi, têu nha đầu đem mang đến lễ vật dâng lên. Đương nhiên, nàng đưa giày nhất chính là Thẩm Lâm Tiên, khá vậy cấp Đại Ngọc cùng với Thanh Ngọc bị lễ vật. Vương Hy Phượng làm việc chu toàn, lại không phải kiến thức hạn hẹp, chuẩn bị lễ vật đều đưa đến mọi người tâm khảm. Nàng đưa cho Thẩm Lâm Tiên chính là một ít tinh xảo trang sức còn có các màu đạo gia điển tịch đưa cho đại ngọc chính là ngọc chế cửu liên hoàn gỗ tử đàn điêu các màu chơi khí còn có một bộ mộc chế tiểu phong ở bên trong các màu bài trí đều đều toàn thực đại ngọc rất là yêu thích mà đưa cho thanh ngọc còn lại là mặc giấy nghiên đưa xong rồi lễ vật vương hy phượng liền ngồi xuống dưới hướng giả mẫn thỉnh giáo một chút sự tình nhiều nhất thỉnh giáo chính là về trương gia sự tình tỉ như trương gia hiện giờ đều có người nào trương gia cứu gia có cái gì yêu thích cứu thái thái có cái gì kiêng kỵ linh tinh. Giả mẫn cũng không tàng tư, nhất nhất nói cho vương hy phượng, còn chỉ điểm nàng như thế nào cùng trương ra người ở chung. Mặt khác, giả mẫn còn cấp vương hy phượng nói rất nhiều mang thai phải chú ý sự tình. Vương hy phượng từ nhỏ không có nương, gả cho người lúc sau bà bà vẫn là sau, vương phu nhân nơi đó nàng càng sẽ không tin tưởng, bởi vậy đã hoài thai cũng không có người giáo nàng như thế nào giữ thai, như thế nào chú ý, giả mẫn này chỉ điểm đối với nàng tới nói quá mức kịp thời. Đến cuối cùng, vương hy phượng vành mắt đều đỏ. Nàng lại là tàn nhẫn lanh lẹ một người, nhưng cũng là cá nhân, là người đều có tâm, giả mẫn thiệt tình đối nàng, nàng lại như thế nào sẽ cảm giác không ra đâu. Cô mẫu Vương Hy Phượng nghẹn kêu một tiếng, nhị gia vẫn luôn nói dượng cùng cô mẫu đối hắn hảo, ta nguyên chưa thấy qua hai vị trưởng bối, cũng không biết có bao nhiêu hảo, nhưng tự cô mẫu hồi kinh lúc sau, liền nơi trốn để điểm chúng ta phu thê, hôm nay lại cùng ta nói nhiều thế này lời hay, ta này trong lòng. Ta đó là cái hốn, nhưng tốt xấu cũng biết. Cô mẫu hảo ta nhớ kỹ, về sau ta tất cùng nhị ra một khối hiếu kính cô mẫu. Chương năm mươi sáu ta vì tuyết nhạn, hoang nên ngài quan lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất chương. Được rồi, bất quá nói mấy câu liền hại ngươi rất hạt đậu vàng. Giả mẫn có chút dở khóc dở cười, chạy nhanh lau lau nước mắt thu thập một chút, bằng không ngươi trở về liễn nhi còn tưởng rằng ta này đường cô mẫu khi dễ ngươi đâu, vạn nhất muốn tìm tới môn tới cùng ta tính toán sổ sách. Ta chẳng phải là hoan hoảng. Vương Hy Phượng xì một tiếng vui vẻ. Thầm lâm tiên chạy nhanh làm nha đầu bưng trậu rửa mặt lại đây giúp Vương Hy Phượng thu thập. Vương Hy Phượng liền bạc buồn giặt sạch tay mặt, lại tiếp nhận khăn lau khô trên mặt bọc nước. Một cái nha đầu phủng quá trang điểm chắc tới. Vương Hy Phượng mở ra, nhìn đến bên trong thả mấy cái tiểu xảo hộ, cùng với một cái bầu dục hình đồ vật, còn có một cái nhìn tựa bút đồ vật, không biết này đó đều là cái gì. Thầm lâm tiên cười qua đi lấy quá một cái tiểu xảo bạch bình xứ mở ra cái nắp làm vương hy phượng nhìn, đây là mặt chi, là ta cùng đại ngọc mội mội trước kia ở bên ngoài vân du thời điểm ngắt lấy các màu hoa tươi dược liệu chế, tô lên không dễ bị hỏng gió, thả có bảo dưỡng ra thì tắc dụng, ở đồ son phấn phía trước trước sát cái này, liền tính thời gian lâu dài, trên mặt cũng không dậy nổi vệt. Vương hy phượng theo lời dùng bên cạnh phóng tiểu xảo nuốt bạc đào ra một ít đều hảo bôi trên trên mặt, quả nhiên chỉ cảm thấy trên mặt nhuận nhuận thập phần sảng khoái thẩm lâm tiên xem nàng lau mặt chi lại lấy ra một cái khắc hộp mở ra cái nắp liền thấy bên trong chính là hương phấn cái nắp một khắc mặt còn cố định một cái vải bông hình tròn đồ vật thẩm lâm tiên cầm cái kia hình tròn đồ vật dính chút hương phấn giúp vương hy phượng hướng trên mặt chậm rãi một chút đều đi lên vương hy phượng chỉ cảm thấy kia hương phấn hương vị thanh nhã thả so ngày thường thường hương phấn còn muốn nhuận một ít cũng không giống như vậy khô khốc, khốc càng dễ dàng đều khai chờ đến đem hương phấn mặt hảo thẩm lâm tiên lại cầm kia chi bút dạng đồ vật vặn ra làm nàng xem nhân bình thường họa mi dùng đại thực dễ dàng lộng tới tay thượng ta cùng đại ngọc muội muội thương lượng đem đại làm thành mỹ bút nhị tẩu tử thả thử xem vương hi phượng tiếp nhận tới đối với gương cẩn thận vẽ mi đại ngọc lúc này lại lấy quá một cái hộp nơi đó mặt trang chính là phấn mặt này phấn mặt cùng bình thường dùng không quá giống nhau cũng không dùng thủy nghiên khai mà là cũng dùng vải đông làm gì đó dính hướng trên mặt sắt thượng một ít lại phát đều liền thành vương hi phượng hướng trên mặt phát phấn mặt lại tưởng lộng chút tới đồ ở trên môi Nhưng Đại Ngọc lại sớm nàng một bước lấy ra cái kêu bầu dục hình đồ vật mở ra cái nắp, chỉ một ninh, liền có một cái màu đỏ trường hình đồ vật ninh ra tới. Đại Ngọc cười khẽ, đây là son môi, chỉ dùng đồ ở trên môi liền hảo. Vương Hy Phượng theo lời đồ, chờ đến trang điểm xong rồi, Vương Hy Phượng đối kính đi xem, chỉ cảm thấy nhan sắc càng thêm diễm lệ. Nàng dương môi cười khẽ, cô mẫu nơi này thứ tốt thật sự quá nhiều, ta thấy đều phải mãi bất động chân, cũng làm khó hai vị mội mội như thế nào như vậy linh hoạt. Ta thật không biết các ngươi là nghĩ như thế nào ra như vậy thứ tốt tới. Giả mẫn cười khẽ, sở trường chỉ điểm vương hy phượng, tưởng thảo ta thứ tốt cứ việc nói thẳng, không đáng như vậy quanh co lòng vòng. Thẩm lâm tiên kéo vương hy phượng ngồi xuống, liễn nhị tẩu tử cũng nhìn thấy chúng ta mấy thứ này, ngươi chỉ nói tốt vẫn là không tốt. Vương hy phượng gật đầu, hảo, thật thật là hảo, so với ta thường dùng muốn khá hơn nhiều, dùng cũng phương tiện. Thẩm lâm tiên cười nói, ngươi tức nói tốt. Ta nơi này có giống nhau mua bán không biết ngươi có nguyện ý hay không làm. Ngươi nói, Vương Hi Phượng thoải mái hào phóng đáp lời, chỉ cần là hảo mua bán, có cái gì không muốn. Thẩm Lâm Tiên chỉ vào kia hộp trang điểm, chính là này son phấn mua bán. Ta cùng mọi muội thương lượng khai cái cửa hàng bán này đó son phấn, nhân làm không dễ dàng, tự nhiên doanh số thượng liền ít đi một ít. Chúng ta tính toán làm chính là cao tầng mua bán, chính là giá bán quý, chỉ bán cho những cái đó có tiền thái thái nãi nãi các cô đường, đương nhiên đừng nhìn doanh số thiếu nhưng kiếm lại một chút đều không ít. Vương Hi Phượng cân nhắc hồi lâu, cái này thành, chỉ này cửa hàng tất nhiên phải hảo hảo trang điểm một phen, bề mặt tất nhiên muốn hấp dẫn người, bên trong cũng muốn sạch sẽ thực, thả tất cả bán hóa đều là sạch sẽ xinh đẹp nữ hải tử mới tốt nhất. Thẩm Lâm Tiên nghe xong tâm nói quả nhiên không hổ là phỡ ớt, này phân sinh y đầu vóc thật sự là đỉnh đỉnh tốt. Người nói chính là, nàng cười nói, ta cùng muội muội đều là cô nương, không hảo xuất đầu lộ diện, còn nữa nói câu thật sự lời nói. Chúng ta cũng không liễn nhị tẩu tử như vậy lưu loát không khéo, chúng ta liền tưởng kéo ngươi nhập bọn, này xem như chúng ta ba cái mua bán, nếu là tránh, chúng ta ba cái chia đều, nếu là bồi, liền toàn đương. Bồi không được. Vương Hy Phượng liền kém vô bộ ngực bảo đảm, này mua bán bồi không được, chính là bồi, một mình ta chịu trách nhiệm là được. Này Phượng thì thật đúng là cái thông minh cực kỳ người a hơn nữa ở làm người xử sự thượng là thật không nói, mỗi tiếng nói cử động đều gọi người thoải mái cũng nói một câu đều có thể nói đến nhân tâm khẳng, người này FG là thật cao, tuyệt đối thỏa thỏa hảo ngoại giao nhân tài. thẩm lâm tiên thầm nghĩ, như vậy người tốt mới cũng chỉ có thể xa vào hậu viện, chân chính sinh không gặp thời. Bồi cũng là chúng ta ba cái cùng nhau chịu trách nhiệm. thẩm lâm tiên cười khẽ, tự nhiên, ta cũng tin bồi không được, bất quá ta nghĩ, lấy chúng ta thân ra cũng không kém này những, toàn khi chúng ta ba cái cùng nhau đùa dẫn đi. Vương Hy Phượng gật đầu, mội mội không kém này đó, ta cũng là không lầm Coi như chúng ta ba cái một khối chơi, cửa hàng sự tình liền giao cho ta, bọn mội mội chỉ lo nhìn người làm này đó son phấn là được. Chờ đến đem mua bán sự tình thương lượng hảo. Vương Hy Phượng mới yên phận ngồi xuống dùng trà, cùng với cùng giả mẫn còn có thẩm lâm tiên cập đại ngọc nói chuyện phiếm. Ở giữa, nàng liền đề cập giả liễn thăng quan sự tình, nhân lần này phía nam có cái địa phương tao thai, phía trên bát cứu tế lương thực cùng với tiền bạc. Việc này chính là giả liễn phụ trách, giả liễn vội hảo chút thiên, đem mấy thứ này làm cho rõ ràng thả còn cứ gọi người nhìn chằm chằm đi xuống phát nhân phát kịp thời thả hộ bộ bên này không có một người tham ô gặp hai địa phương ba cánh tử thương rất ít coi như đại công đức một kiện với lúc tân đế đăng cơ nghe nói chuyện này đối với giả liễn liền chú ý thượng mấy ngày hôm trước hộ bộ bên kia thu hoạch vụ thu lương giả liễn lại lập công tân đế liền triệu hắn tiến cung nói chuyện hỏi hắn rất nhiều về thuế ruộng thượng vấn đề giả liễn đều nhất nhất trả lời trả lời rất là tưởng tận thả chính xác không có một tia sơ hở tân đế thích nhất làm thật sự quan viên Thấy giả liễn năng nôn thiện biện, thả lại có khả năng, còn có thể kiên định làm sống. Hơn nữa tân đế muốn cho Thái Thượng Hoàng nhìn đến hắn vẫn là thực ưu đãi lao thần. Này giả liễn nói như thế nào đều là giả ra con cháu, liền cấp giả liễn thăng một bậc, hiện giờ là từ tứ phẩm quan viên. Đừng nhìn chỉ là từ tứ phẩm, khá vậy xem như vào tứ phẩm hàng ngũ, không hề là cấp thấp quan viên, coi như một đại tiến bộ, thả còn có như vậy đại thực quyền, giả liễn tự nhiên, cao hứng thực. Hắn thăng quan về nhà lúc sau lại biết được vương hy phượng đã hoài thai càng thêm vui mừng không cấm sau đó buổi tối nghe vương hy phượng đề cập hắn cứu cứu trương gia khả năng muốn khởi phục giả liễn một đêm cũng chưa ngủ sống yên ổn ngày hôm sau lên lúc sau liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài hỏi thăm đến tin tức xác thật là trương gia muốn khởi phục Thánh chỉ đã phát đi xuống trương cứu gia ít ngày nữa đem phản kinh chương năm mươi bảy ta vì tuyết nhạ biết được trương gia cứu gia phản kinh tin tức giả liễn cao hứng thực mấy ngày nay vội vội lại nhảy chuẩn bị Vương Hy Phượng hiện giờ vạn sự trôi chảy, hơn nữa nàng cũng biết chương gia cứu gia nếu là có thể quan phục nguyên chức đối với giả liễn tới nói ý nghĩa cái gì, tự nhiên cũng tận lực tương trợ. Nàng hôm nay tới lâm gia, gần nhất là nói lời cảm tạ, thứ hai cũng là xin giúp đỡ. Giả mẫn nghe Vương Hy Phượng nói xong, cười giận dò nàng một ít lời nói, chờ đến Vương Hy Phượng trước khi đi thời điểm, lại đem chính mình mang thai khi từ trong cung láo ma ma nơi đó được đến yêu cầu những việc cần chú ý viết thành quyển sách đưa cho Vương Hy Phượng, kêu nàng nhiều chú ý một ít. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta, ta cũng không phải là vì ngươi, ta là vì Liễn Nhi. Hắn tuổi tác cũng không nhỏ, khó khăn được này một thai, mặc kệ là cô nương vẫn là nhi tử. Tóm lại đều là hắn thân cốt đủ, cũng là ta chất tôn tử. Thật muốn tính lên, ngươi trong bụng cái này, có thể so ngươi cùng ta thân nhiều. Vương Hi Phượng cười nói, mặc kệ là vì ai, tóm lại được lợi chính là ta là được. Chờ tiến đi Vương Hi Phượng, giả mẫn lại mang theo Thẩm Lâm Tiên cùng Đại Ngọc chuẩn bị ngắm hoa yến sự tình, các nàng vội vàng bố trí nhà ấm trồng hoa lại vội vàng gọi người đưa thiệp vội vài ngày rốt cuộc đem sở hữu sự tình chuẩn bị tốt lại cách chút thời gian ngắm hoa hiến thời gian rốt cuộc tới rồi sáng tinh mơ thẩm lâm tiên đã bị nha đầu kêu lên trang điểm lúc sau cùng đại ngọc một khối đi giả mận trong phòng nương ba cái ăn qua cơm sáng liền vội vàng thu thập chờ đến thái dương thăng cao cao thời điểm liền có nha đầu tới báo nói là giả ra lao thái thái mang theo cơ hồ sở hữu nữ quyến đều tới giả mẫn vội mang theo thẩm lâm tiên cùng đại ngọc đón đi ra ngoài Ở nhị môn chỗ nên đến lao thái thái, giả mẫn vãn lao thái thái tay, mẫu thân hiện giờ không thế nào xuất giá, nguyên nghĩ nhị vị tẩu tử mang theo trong nhà cháu dâu cùng chất nữ tới, lại không nghĩ rằng lại là mẫu thân tự mình tới. Giả mẫu vô vô giả mẫn tay, ngươi nha đầu này còn cùng khi còn nhỏ giống nhau tính tình quật đâu, từ ngày ấy sinh khí đi rồi, thế nhưng đều không đăng ta cạnh cửa, đương đường, đường sao có thể cùng khuê nữ giống nhau so đo, ngươi không tới xem ta, ta liền không thể đến xem ngươi giả mẫu nói mấy câu nói giả mẫn đỏ mặt mẫu thân lời này kêu ta lại nói tiếp vẫn là mẫu thân đau ta giả mẫu cười quay đầu lại đối thẩm lâm tiên cùng đại ngọc nói các ngươi mang theo ngươi mợ còn có tẩu tử tỉ mội đi chơi ta cùng với các ngươi mẫu thân trò chuyện thẩm lâm tiên cùng đại ngọc mỉm cười lên tiếng là liền mang theo vương hình nhị vị phu nhân cùng với vương hy phượng cùng nên xuân tỉ mội đi hậu hoa viên vào hoa viên liền thấy các loại kỳ hoa dị thảo tranh nhau mở ra mãn viên hương khí pháp người Vương Hy Phượng cười nói, quả nhiên là thiền tiên dường như muội muội, đó là sửa trị ra tới hoa viên đều cùng nhà khác bất đồng. Vương Phu Nhân trong mắt hiện lên một tia lạnh leo, ngươi cô cô từ nhỏ liền ái này đó hoa hoa thảo thảo, ngược lại chuyện khác phía trên có chút không để bụng. Đại Ngọc mỉm cười, tuy chưa nói cái gì, nhưng bước chân đã hoan xuống dưới. Thẩm lâm tiên túi đầu che lại trong mắt hàn ý, qua đi vãn Vương Hy Phượng tay, đại buổi sáng hoa cỏ nhiều địa phương khó tránh khỏi có sương sớm, nhị tẩu tử tiểu tâm chút. Vương Hy Phượng một đường cùng Thẩm Lâm Tiên nói giỡn. Chờ đến vào pha lê nhà ấm trồng hoa, mọi người lại là một phen cảm khái. Vương Phu Nhân trong mắt ghen tị lại như thế nào đều che không được. Nàng lôi kéo hình Phu Nhân ngồi định rồi, liền có nha đầu bưng lên nước trà điểm tâm. Vương Phu Nhân kêu lên một cái lớn lên đoàn trang tú mị cô nương cấp Đại Ngọc cùng Thẩm Lâm Tiên giới thiệu nói, đây là kim lăng tiết ra cô nương. Thẩm Lâm Tiên thấy rõ này đó là tiết bảo thoa, mỉm cười kêu một tiếng muội muội, Đại Ngọc kêu một tiếng tỉ, tỉ tiết bảo thoa trong miệng cũng kêu tỉ tỉ muội muội thoạt nhìn rất là biết lễ hòa thuận hình phu nhân uống một ngụm trà cười nói chúng ta hai cái thượng tuổi liền ở chỗ này an an ổn ổn nhìn xem hoa cỏ các ngươi tuổi trẻ các cô nương tự đi chơi đi thẩm lâm tiên lập tức cùng đại ngọc mang theo mấy cái tỉ muội đến một bên chơi đùa vương hy phượng cũng không có cùng vương phu nhân còn có hình phu nhân ngồi ở một chỗ thẩm lâm tiên kêu nàng qua đi ở trong góc cho nàng để lại một phen thập phần thoải mái ghế dựa mặt trên thả thật dày cái đệm cùng với chỗ tựa lưng bên cạnh còn thả một cái bàn nhỏ, trên bàn thả trái cây cùng với nước gấm cùng điểm tâm. Nhị tẩu tử liền ở chỗ này nghỉ tạm trong chốc lát đi, hiện tại ít người, chúng ta nhưng thật ra có thể chiếu cố một ít, trong chốc lát người nhiều thời điểm, chỉ sợ không rảnh lo ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì muốn ăn cái gì chỉ lo cùng bọn nha đầu nói. Vương Hy Phượng xoa tay, đừng động ta, ta ra mặt tử từ trước đến nay hậu, sẽ không ngượng ngùng muốn đổ vật thẩm Lâm Tiên lúc này mới cùng Nên Xuân mấy cái đi một bên chơi nên xuân từ trước đến nay là cái không có tính tình thực hòa thuận người cũng bị thẩm lâm tiên lôi kéo đến một bên xem hoa nhìn đến này đó khai kiểu diễm hoa chính là nên xuân như vậy cô nương trên mặt đều khó tránh khỏi có cười bộ dáng nàng rỗi tay sờ sờ khai vừa lúc mẫu đơn này hoa khai thật tốt làm khó các ngươi là như thế nào dưỡng ra tới hiện giờ đều mau đến cuối mùa thu nơi này lại vẫn có xuân mẫu đơn thẩm lâm tiên kéo nàng đến một bên xem dùng cục đá xây ra tới trong ao dưỡng hoa xuống cùng với bên trong bơi lội con cá nhỏ Này nhà ấm trồng hoa so bên ngoài ấm áp nhiều, hoa loại ở chỗ này tự nhiên khai hảo, không nói mùa thu, chính là tới rồi mùa đông, nơi này hoa cũng có thể khai hảo hảo, tỉ tỉ nếu là ái hoa, tới rồi mùa đông cũng chỉ quản tới chơi. Nên xuân thở dài, chỉ sợ là không thể, chúng ta ra cửa muốn thái thái chuẩn, còn phải có người hộ tống ra tới, nếu là bằng không, là ra không được. Nàng hâm mộ nhìn Thẩm lâm tiên, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi nhật tử quá hảo, nhiều tự tại. Thẩm lâm tiên cười cười. Là nghĩa phụ nghĩa mẫu đau ta. Nên Xuân kéo thẩm lầm tiên ở một bên ngồi, trộm hỏi nàng, ta nghe nói ngươi từng mang theo đại ngọc mội mội cùng thanh ngọc đệ đệ đi ra ngoài du ngoạn ba năm, các ngươi đều đi qua này đó địa phương. Ngươi cùng ta nói, chúng ta quanh năm suốt tháng không ra khỏi cửa, chỉ hận không thấy được bên ngoài thiên địa, bất quá hiện giờ nghe ngươi nói nói chỉ sợ cũng là không tồi. Nàng này một mở miệng, bên kia đùa với treo ở giàn trồng hoa thượng chim chóc thăm Xuân cùng bảo thoa cũng đi theo đã đi tới. Bổ Cản xù ở nên Xuân bên cạnh nhặt cái địa phương ngồi xuống. Tham Xuân cực kỳ hâm mộ nhìn Thẩm Lâm Tiên. Ta Nguyên nói đáng giận ta không phải Nam Nhi. Nếu bằng không tất làm ra một phen công lao sự nghiệp tới. Hiện giờ biết Thẩm tỷ tỷ thế nhưng so Nam Nhi lợi hại hơn chút. Thế nhưng một mình mang theo Đại Ngọc Muội Muội đi ra ngoài du ngoạn. Thật sự là. Hảo tỷ tỷ, ngươi mau cùng chúng ta nói nói. Nói thật ra lời nói, Thẩm Lâm Tiên đối với cục đá nhớ này những nữ hài ấn tượng đều là không tồi. Tuy nói đời sau mọi người đối này đó nữ hải có như vậy như vậy đánh giá cở trách ra như vậy như vậy khuyết điểm tới nhưng ở thẩm lâm tiên xem ra bất quá đều là một ít tiểu hải tử dưỡng ở nhà cao cửa rộng có rất nhiều thân không khỏi đã tự nhiên liền có như vậy như vậy khuyết tật tới nhưng lại như thế nào không tốt này đó nữ hải tử kỳ thật trong lòng đều có lương thiện xanh miết giống nhau tuổi tác ngây thơ hồn nhiên nhất hồn nhiên bất quá các nàng có chính mình tiểu tính tình cũng có chính mình mộng tưởng cũng sẽ cho nhau quan ái. Cũng không giống đời sau mọi người theo như lời như vậy ác độc, hảo chút sự tình, không có nhìn đến quá, không có chân chính hiểu biết quá, lấy ý nghĩ của chính mình tới đánh giá người khác, đều là không công chính. Thẩm lâm tiên đi vào cái này thế gian, hiểu biết này đó nữ hài tử, đã biết các nàng tính tình, đối với các nàng, thật sự chán ghét không đứng dậy. mươi 58 ta vì tuyết nhạ, hoang nên ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất trương thấy thăm xuân cùng bảo thoa cũng như vậy vội vàng biết bên ngoài thế giới thẩm lâm tiên cười vây tay đem tích xuân cùng đại ngọc kêu lên tới tỉ muội mấy cái bao quanh ngồi ở cùng nhau từ thẩm lâm tiên cùng đại ngọc chậm rãi nói lên đại ngọc ngôn ngữ nghịch ngợm nói châu phi những cái đó dân bản xứ người da đen như thế nào thế nào từ hắc lại nói âu la mã người như thế nào bạch tóc là bộ rắn gì đôi mắt là bộ rắn gì ăn mặc cái dạng gì quần áo cùng với các nơi phong tục lúc trước ta đi theo tỷ tỷ tới rồi châu phi một cái tiểu quốc gia Cái kia tiểu quốc gia ở núi sâu rừng già, nơi đó thời tiết nóng bức, mọi người cơ hồ không thế nào mặc quần áo, mặc kệ nam nữ, đều xuyên cực nhỏ. A, thăm xuân kinh hô một tiếng, kia nữ nhân liền không ra khỏi cửa sao. Đại Ngọc lắc đầu, sao có thể không ra khỏi cửa đâu, nữ nhân cùng nam nhân giống nhau muốn lao động, bất quá nhân ra phong tục chính là như vậy, ngươi không biết nơi đó có bao nhiêu nhiệt, một năm không có bốn mùa, chỉ có mùa hè, mặc kệ khi nào đều là nhiệt làm người chịu không nổi. Còn có hảo cái địa phương lưu hành cướp tân nhân, chỉ cần nam coi trọng cái nào cô nương, trực tiếp lấy gậy gộc gõ hôn đoạt lại ra là được. Thích Xuân lúc này la hoàng lên, đoạt lại ra liền thành sao? Kia chẳng phải là dối loạn. Thẩm lâm tiên cười nói, cũng loạn không đứng dậy, chỉ cần đoạt lại ra được rồi hôn lễ, liền không có người lại đoạt. Nếu là hai người đồng thời đoạt một cái cô nương, kia hai người kia phải tiên quyết ra thắng bại tới, cường tráng vũ lực giá trị cao cái kia là có thể được đến cô nương mọi người lại là một trận kinh ngạc cảm thán đại ngọc lại nói lên một cái khác địa phương tới cực nam biên có một cái tiểu nhân bộ lạc cái kia bộ lạc cùng chúng ta nơi này cũng không giống nhau nhân ra cô nương đều sẽ không gà chồng không gà chồng lúc này ngay cả ổn trọng bảo thoa đều thay đổi sắc mặt kia bọn họ thẩm lâm tiên cười giải thích nơi đó lưu hành đi hôn cô nương trưởng thành lúc sau sẽ có thật nhiều thanh niên chạy đến nhà nàng dưới lầu ca hát tới hấp dẫn cô nương chú ý cô nương lựa chọn cái nào nam tử Đêm đó hai cái liền vào động phòng, sau đó thanh niên có thể lưu tại cô nương trong nhà trụ một đoạn thời gian, lúc sau hai người liền mỗi người sống cuộc đời riêng, cô nương nếu là hoài thai liền sinh hạ tới, từ cô nương ca ca, cũng chính là hài tử cứu cứu nuôi lớn, hài tử phụ thân là. Mặc kệ giáo dưỡng hài tử, nơi đó đều là cứu cứu dưỡng hài tử, hài tử trưởng thành hiếu thuận cứu cứu, đa số chỉ biết mâu thân cùng cứu cứu cùng với bà ngoại, lại không biết ngày phụ. Có chút nhân gia huynh mội hảo những người này đều không phải cùng cái phụ thân. Loại chuyện này lại gọi người sợ ngây người hảo sau một lúc lâu. thẩm lâm tiên xem các nàng không tiếp thu được loại này phong tục, liền không hề nói những việc này, mà là nói về các nơi phong cảnh tới. Cực bắc địa phương một năm bốn mùa đều là mùa đông, quanh năm tuyết động không hóa, còn sẽ có ngày mặt trời không lặn cùng cực dạ hiện tượng. Chúng ta còn đi qua một cái cách gọi lan Tây Quốc gia, còn từng bái phỏng quá bọn họ quốc vương, đi qua bọn họ vương cung, đúng rồi. Đại ngọc mội mội còn đem chúng ta bái kiến quốc vương cùng với ở vương cung cử hành vũ hội sự tình vẽ xuống dưới, các ngươi nếu là muốn nhìn, trong chốc lát có thể đi đại ngọc mội mội trong phòng nhìn xem những cái đó hoạ. Tích xuân lại ngồi không yên, lôi kéo đại ngọc liền nói, không nghĩ tới tỷ tỷ cũng sẽ vẽ tranh, về sau ta phải cùng tỷ tỷ lánh giáo một phen, hảo tỷ tỷ, người đáng thương đáng thương ta, chạy nhanh mang ta đi nhìn xem những cái đó hoạ đi, nếu bằng không, ta này trong lòng không an ổn. Cái gì tranh? vương hy phượng một mình ngồi xem bên này liêu náo nhiệt cũng liền ngốc không nổi nữa đi tới thời điểm vừa lúc nghe được tích xuân nói chuyện sự tình liền nhịn không được mở miệng hỏi một câu đại ngọc nhìn xem sắc trời thượng sớm biết những cái đó thái thái cắt mãi mãi lúc này hẳn là còn sẽ không tới liền nói ta đây kêu nha đầu đi ta trong phòng đem hỏa mang tới cho các ngươi nhìn xem nhưng chúng ta trước nói hảo các ngươi nhìn đừng ra bên ngoài nói cũng đừng gọi người biết mấy cái cô nương chạy nhanh gật đầu tỏ vẻ tuyệt không sẽ giảng đi ra ngoài thẩm lâm tiên xem đại ngọc như vậy cẩn thận nhịn không được cười điểm điểm cái chán của nàng ngươi tiểu tâm một chút là chuyện tốt khá vậy không cần như vậy cẩn thận ngươi sẽ vẽ tranh là chuyện tốt cũng không có gì cất giấu không thể gặp người đại ngọc nhấp miệng cười khẽ một tiếng đã kêu cò trắng đi lấy họa lại đây mấy cái cô nương cười đùa trong chốc lát liền thấy cò trắng cùng với một cái khác tiểu nha đầu từng người ôm một đại ôm họa lại đây tích xuân hoan hô một tiếng khi trước chọn một bức họa mở ra xem mọi người cũng đều từng người chọn lựa một bức họa đi xem Lại thấy này họa thượng đều là dị quốc phong tỉnh, có rộng lớn đường phố hai sần cái đều là khắc hoa các màu phong ở, trên đường phố hành tẩu xe ngựa cùng bên này cũng không quá giống nhau, thả trên đường người đi đường ăn mặc gì đó đặc sắc cũng thập phần tiên minh. Thật sự đều là hoàng tóc lam đôi mắt. Nên xuân thập phần hiếm lạ, nhìn họa nhịn không được ra tiếng, này đó nữ nhân xuyên y phục cùng chúng ta cũng không giống nhau. Hơn nữa, các nàng như thế nào thoải mái hào phóng ở trên phố đi đâu. Thầm lâm tiên đi qua đi cười nói, nơi đó không giống chúng ta đại chu không cho nữ tử ra cửa pháp quốc quốc là cái thực lãng mạn quốc gia quốc trung quý tộc thường xuyên hướng cử hành vũ hội nam nữ không chút nào tỵ hiềm ở bên nhau khiêu vũ đều có hơn nữa còn có một cái kêu anh quốc quốc gia quốc vương đều là nữ nhân đảm đương tham xuân nghe song tâm sinh hướng tới nàng trong tay lấy họa đúng là đại ngọc tham gia pháp quốc quốc cung đình vũ hội tình cảnh tham xuân tinh tế nhìn tay mơn trớn hình ảnh lâm mội mội ăn mặc dị quốc phục sức cũng như vậy đẹp vương hi phượng tho lại gần nhìn vài lần Tấm tác khen ngợi, thẩm mội mội mặc vào Pháp quốc quốc gia váy thật giống thay đổi cá nhân dường như. Tham Xuân gật đầu, thật muốn đi xem đâu. Kia xương vương phu nhân cùng hình phu nhân nhìn đến bên này rất náo nhiệt, liền nhịn không được đem các cô nương đều kêu qua đi. Vương phu nhân trên mặt cười ngâm ngâm hỏi, các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Tham Xuân cười khẽ, thẩm tỉ tỉ tự cấp chúng ta giả ngoại quốc một ít hiểu biết, chính nói đến Pháp quốc quốc cung đình đâu. Hình phu nhân vừa nghe thập phần tò mò, nàng nhìn thẩm lâm tiên hỏi các ngươi còn đi qua nhân gia vương cung sao. Thẩm Lâm Tiên cười nói, là đâu, chúng ta đi Pháp quốc quốc du lịch, vừa lúc đụng tới bọn họ quốc vương bệ hạ, vừa vận giúp hắn một cái vội, hắn liền mời chúng ta đi vương cung chơi, còn cho chúng ta tổ chức vũ hội. Đối với Thẩm Lâm Tiên tới nói, này đó đều không phải cái gì đại sự, cũng không có không thể đối người ta nói. Tích Xuân cầm họa cấp hình phu nhân xem, hình phu nhân cũng là một phen tán thưởng. Hình phu nhân tuy khắc nghiệt keo kết chút, cũng thật không nhiều làm ý xấu. Ngược lại là vương phu nhân nhìn những cái đó họa hơi hơi thay đổi sắc mặt, nàng đem họa đẩy ra, trịnh trọng nhìn về phía thẩm lâm tiên, ta có một chút sự tình vẫn luôn muốn hỏi một chút thẩm cô nương, không biết có thuận tiện hay không. Thẩm lâm tiên cười nói, ngài chỉ lo hỏi đi, không có gì không có phương tiện. Vương phu nhân nhíu mày, ta phản phất nghe nói thẩm cô nương không biết vụ mâu của chính mình quê nhà, năm đó là chạy nạn ra tới, thiếu chút nữa bị người cấp giết, hạnh đến muội mội mội phu cứu giúp mới có thể an thân có phải hay không, có có chuyện như vậy." Thẩm Lâm Tiên gật đầu, "Là cực." Vương phu nhân sắc mặt đại biến, "Thẩm cô nương quê nhà cũng không biết ở nơi nào, còn tuổi nhỏ bị Lâm gia cứu, theo lý thuyết nên ở Lâm gia làm nô làm tì, nhưng muội muội thiện tâm nhận ngươi đương nghĩa nữ, như này, ngươi đương biết cảm ơn, nên hảo hảo hiếu kính muội muội muội phu, làm bạn đại ngọc, ngươi như thế nào chẳng những không biết cảm ơn, ngược lại là muốn như vậy hại đại ngọc." Đại ngọc một cái nhược nữ tử, "Ngươi dụ dỗ nàng cùng ngươi khắp nơi đi lại, còn ở nhân gia vương cung trung, Hoa nhiều thế này nam nhân cười đùa, thật sự là không biết xấu hổ. mươi 59 ta vì tuyết nhạc, hoang nên Ngài Quang Lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất trương. Giả ra 3 tháng mùa xuân cùng với Vương Hy Phượng cùng Tiết Bảo Thoa đều là thần sắc đại biến. Đặc biệt là Tiết Bảo Thoa. Đừng nhìn nàng trên mặt nhìn như an phận tùy thời, cẩn thủ quý củ, kỳ thật kia cũng là bất đắc dĩ mà làm chi. Ai kêu nàng sinh ở cái này thế đạo? Thế đạo này lấy nam tử vi tôn, nữ tử vi ti, nàng chính là có lại đại trí hướng, nhưng thân là nữ tử không thể thi triển, cũng chỉ có thể nghẹn quất. Vì càng tốt sinh tồn, tiết bảo thoa không thể không cẩn thủ này đó phiền nhân quy củ lễ nghi, nhưng nàng trong lòng kỳ thật là phiền chán. Đương nàng biết thẩm lâm tiên có thể ở bên ngoài tiêu giao tự tại, có thể đi như vậy nhiều địa phương, có thể cùng như vậy những người này kết giao thời điểm, nàng trong lòng không thể nghi ngờ là hâm mộ, nàng thật hận không thể cũng đi theo đi xem. Tiết Bảo Thoa trong lòng nghĩ, đó là chỉ đi một lần, chỉ xem như vậy một hồi, cả đời này cũng coi như không có sống nguồn phí. Chính là, cố tình Vương Phu Nhân liền như vậy chỉ trích Thẩm Lâm Tiên, lại còn có nói như vậy khắc nghiệt tác độc. Giờ khác này Tiết Bảo Thoa trong lòng đều thập phần hụt hẫng, Nàng theo bản năng nhìn về phía Thẩm Lâm Tiên, nhưng làm Tiết Bảo Thoa kinh ngạc chính là, Thẩm Lâm Tiên trên mặt không có một tia tức giận, chỉ là khoe miệng mang theo một tia cười lạnh, trong mắt băng hàn dị thường. Thẩm lâm tiên lạnh lùng nhìn vương phu nhân liếc mắt một cái, cũng không có bác bỏ nàng, cũng không có cùng nàng đối mắng. Này đối với thẩm lâm tiên tới nói là thật sự rất thân phận, nàng không có trả lời vương phu nhân, thậm chí chưa nói một câu, lạnh mặt đem những cái đó hỏa nhặt lên tới ôm xoay người liền đi. Thẩm lâm tiên là đi rồi, nhưng đại ngọc lại không đi. Nàng đầy mặt sắc mặt giận dữ nhìn về phía vương phu nhân, tỉ tỉ là ta lâm gia nghĩa nữ, có tư cách chỉ trích tỉ tỉ giáo dục tỷ tỉ, tỉ cũng chỉ có thể là cha ta cùng ta nương. Mợ có cái gì tư cách nói như vậy tỉ tỉ của ta? Nàng cùng ngươi không có chút nào huyết thống quan hệ, cũng không có kêu lên ngươi một tiếng mợ, ngươi có cái gì thể diện nói như vậy nàng? Đại Ngọc là thật sinh khí. Nàng nắm tiểu nắm tay cùng vương phu nhân lý luận, ta cùng Thanh Ngọc cùng tỉ tỉ ra cửa du lịch, những việc này cha mẹ đều biết, cha mẹ đều là đồng ý, thậm chí không có nói qua chúng ta một câu không tốt, mợ lại đâu ra như vậy đại mặt hơn chúng ta? Chẳng lẽ nói, mợ so với ta cha mẹ còn có tư cách? Phải biết rằng chúng ta họ lâm, không họ giả, tỷ tỷ họ thẩm, càng là cùng giả ra không có chút nào quan hệ. Vương Phu Úi Nhân bị Đại Ngọc nói mấy câu chỉ trích xanh cả mặt, nàng từ trước đến nay không tốt lời nói, đặc biệt là không tốt cùng người cãi cọ. Lúc này khí cực, nhưng lại nói không nên lời một câu tới. Hình Phu Úi Nhân nhưng thật ra ngồi ở bên cạnh xem kịch vui, cười ngâm ngâm nhìn Vương Phu Úi Nhân bị tiểu đối chỉ trích, trong lòng thống khoái cực kỳ. Ngươi, ngươi vô lễ. Vương Phu Úi Nhân ngón tay run rẩy Đại Ngọc mắng, không giáo dưỡng. Cha mẹ ngươi chính là như vậy dạy ngươi. Đại Ngọc cười lệnh, ta cha mẹ chưa từng có vô cớ chỉ trích quá con nhà người ta, càng sẽ không nghi ngờ nhà người khác giáo dưỡng. Vương Phu Nhân đại khí. Tham Xuân ở bên cạnh nhìn trong lòng xuất ruột, chỉ là nhẹ nhàng tún tún Đại Ngọc tay áo, lại không có dám xuất đầu thế Vương Phu Nhân nói chuyện. Vương Hy Phượng cùng Vương Phu Nhân từ trước đến nay không quá đối phó, lúc này cũng sẽ không đắc tội lâm ra đi thế Vương Phu Nhân xuất đầu. Nên Xuân là cái dự ngoan, lại không phải Vương Phu Nhân nữ nhi càng là sẽ không nói tích xuân quá tuổi nhỏ chỉ là trơ mắt nhìn nói không nên lời một câu nguyên lai like, nhất nên nói một câu tiết bảo thoa này sẽ chỉ là trong lòng thầm than lại không có hòa giải bởi vì vương phu nhân kia phiên chỉ trích không thể nghi ngờ là phá hủy nàng trong lòng một cái mộng đẹp hảo hảo vương phu nhân đứng dậy một khi đã như vậy các ngươi lâm gia ta không lưu cũng thế nàng nhìn nhìn giả ra ba tháng mùa xuân cùng với vương hy phượng cùng tiết bảo thoa chúng ta đi Vương Hy Phượng cười ngâm ngâm nói, nhị thái thái, nhà của chúng ta thái thái không có nói đi, ta còn phải ở chỗ này hầu hạ chúng ta thái thái. Ý tứ này chính là không cùng Vương Phu Nhân cùng nhau đi rồi. Nên Xuân đứng ở Vương Hy Phượng phía sau, dù chưa nói chuyện, khá vậy biểu lộ thái độ. Tham Xuân kỳ thật không muốn đi, chính là Vương Phu Nhân là nàng mẹ cả, nàng không đi cũng đến đi, còn có tiết bảo thoa, nàng cũng chỉ có thể thở dài đi theo Vương Phu Nhân hướng ra ngoài đi đến. Tích Xuân lại khẩn lôi kéo nên Xuân tay không vui đi. Vương Phu Nhân cũng không còn nàng. Đại Ngọc xem Vương Phu Nhân đi rồi, thần sắc mới hỏa hoan xuống dưới. Nàng qua đi cấp Hình Phu Nhân thỉnh tội. Vừa rồi Đại Ngọc bất đắc dĩ mới nói vài câu, quấy nhiễu mợ cả, còn thỉnh mợ thứ lỗi. Lúc này Hình Phu Nhân nhưng thật ra làm khởi người tốt tới. Nàng đem Đại Ngọc kéo đến bên người đánh giá, đáng thương, các ngươi vẫn là cái hài từ đâu? đệ muội như thế nào có thể sử dụng như vậy trọng nói chỉ trích các ngươi đâu? Này nếu là truyền gia đi, các ngươi thanh danh nhưng không phải hủy hoại sao? Nàng thật sự là dắp tâm hiểm ác, cũng không trách ngươi phản bác, ngươi nếu là không phản bác, chẳng phải chứng thực không giáo dưỡng thanh danh. Vương Hy Phượng cũng cười nói, đúng vậy, nhị thái thái thật sự là quá không nên, lại đây người xem làm cái gì chỉ trích chủ nhân ra, còn nữa, ta nhưng thật ra cảm thấy thẩm mội mội cùng lâm mội mội đều là cực có bản lĩnh, có thể đi vào biệt quốc trong vương cung làm khách, đây là người thường có thể làm được sao. Nên Xuân nghĩ đến hỏa thượng những người đó cùng vật. Chúng ta đại chu triều nữ quyến ở ngày Tết thời điểm cũng sẽ tiến cung chúc mừng, cũng sẽ tham gia cung yến, này cũng không có gì không thể à, còn nữa, ta xem họa thượng thẩm tỉ tỉ cùng lâm mội mội tham gia cung yến thời điểm cũng có hảo chút phụ nhân bồi, cũng không nhưng chỉ trích, nhị thẩm thật sự là có chút xem thường mọi chuyện. Nên Xuân khó được nói thượng nói mấy câu, nhưng thật ra kêu vương hy phượng đều lau mắt mà nhìn. Tích Xuân cũng dùng sức gật đầu, vừa rồi họa ta cũng chưa xem đủ đâu, hảo tỉ tỷ rảnh rỗi ngươi lại theo ta thấy xem đại ngọc cười đáp ứng xuống dưới hình phu nhân đứng dậy nói thẩm nha đầu lúc này sợ người lạ khí cũng không biết chạy đến nơi nào khóc đi ta đi đằng trước tìm mẫu thân ngươi ngươi cùng nên nha đầu còn có tích nha đầu đi nhìn một cái nàng đừng kêu nàng khóc nhẹ khi nói chuyện hình phu nhân mang theo vương hy phượng đi tìm giả mẫn đại ngọc tắc cùng nên xuân tích xuân đi thẩm lâm tiên trong viện ba cái cô nương nguyên nghĩ thẩm lâm tiên tất nhiên thập phần sinh khí nhưng ai biết qua đi lúc sau thẩm lâm tiên chính khí định thần nhàn ngồi uống trà. Một chút ít tức giận bộ dáng đều không có. Đại Ngọc cười nói, hưởng chúng ta sợ tỉ tỉ sinh khí, vội vội vàng vàng chạy tới chân an, không nghĩ tới tỉ tỉ ngược lại như vậy nhàn nhã. Thích Xuân có chút tò mò, thầm tỉ tỉ không tức giận sao? Thầm Lâm Tiên cười nói, tức giận cái gì? Liên bởi vì Vương Thị kia nói mấy câu. Ta đáng sao? Từ trước đến nay cậu cắn người một ngụm, không gặp người cắn ngược lại trở về, ta cùng nàng sinh khí mới là chân chính tự hạ giá trị con người đâu. Nên Xuân tuy cảm thấy lời này có chút không dễ nghe, khá vậy thật sự nhịn không được bật cười. Lại nói vương phu Úi nhân mang theo thăm Xuân cùng bảo thoa từ hoa viên bên kia ra tới, trực tiếp đi sảnh ngoài. Giả mẫn bên này đang ở tiếp đãi mới tới cửa vài vị khách nhân, mắt nhìn vương phu Úi nhân phóng cũng chưa đắp một tiếng muốn đi, giả mẫn chạy nhanh cười qua đi, tẩu tử như thế nào phải đi, la trong nhà có sự sao. Vương phu Úi nhân lạnh lùng xem xét giả mẫn liếc mắt một cái, không đi làm cái gì. Lưu trữ là ngươi khuê nữ cỡ trách ta này đương mợ. Muội muội, ta thật sự nên nói ngươi một câu, chính là sủng hài tử cũng không như ngươi này sủng pháp, cái gì đều không nói từ các nàng hạt hồi nháo, tuổi nhỏ liền không biết tôn ti trường ấu. Giả Mẫn chưa lời nói nghe song sắc mặt liền thay đổi. Nàng kéo xuống mặt tới, chúng ta nhà mình hài tử đều có quản giáo biện pháp, không nhọc nhị tẩu lo lắng, nhị tẩu tức là có việc liền mời trở về đi, ta liền không tiễn. 5.346 Trường 60 ta vì nhạ. Hoang nên Ngài Quang Lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất trương. Giả mẫn không có một chút ít giữ lại vương phu nhân ý tứ, vương phu nhân trên mặt càng khó xem. Nàng oán hận nhìn giả mẫn liếc mắt một cái, mang theo thăm xuân cùng tiết bảo thoa liền đi ra ngoài. Tiết bảo thoa dừng ở cuối cùng, trước khi đi thời điểm còn xa xa hướng giả mẫn đã bái bái. Đứng ở giả mẫn bên cạnh chính là Lâm Như Hải cùng trường lại bộ diêu thị lang phu nhân cùng với nữ nhi Diêu phu nhân cùng Diêu đại cô nương vẫn luôn bồi ở giả Mẫn bên cạnh, chờ đến vương phu nhân đi không có bóng người. Diêu phu nhân mới nói, theo lý thuyết đó là ngươi nhị tẩu, ta vốn không nên nói cái gì, chỉ là ta là cái không phun không mau tính tình. Ngươi này tẩu tử thật sự là gọi người không biết nói như thế nào mới hảo. Giả Mẫn cười cười thỉnh Diêu phu nhân cùng Diêu đại cô nương tiến sảnh ngoài ngồi xuống, ta từ trước đến nay cùng nhị tẩu tử quan hệ không phải quá hảo, chỉ là lễ nghĩa kết thúc, khác ta nhưng thật ra không dành lo. Diêu phu nhân gật đầu, ngươi là cái minh bạch người. Diêu đại cô nương cười nói, đi theo giả nhị thái thái phía sau vị kia cô nương nhưng thật ra cái tốt, làng khó nàng lớn lên như vậy xinh đẹp, nhìn cũng rất có lê nghĩa. Giả mẫn Tế tư, mới nghĩ đến tiết bảo thoa. Tuy nói nàng cùng vương phu nhân không đối phó, nhưng đối tiết bảo thoa giả mẫn lại cũng không giận chó đánh mèo, kia cô nương nhìn cũng không tệ lắm. Chính khi nói chuyện, liền nhìn đến hình phu nhân mang theo vương hy phượng vội vàng lại đây. Xem giả mẫn ngồi ở chỗ kia hình phu nhân lập tức liền nói vừa rồi đệ muội chưa nói cái gì đi nếu là nàng nói gì đó không xuôi thai mội mội cũng đừng tức giận toàn đường xem ta và ngươi đại ca mặt mũi khác hướng trong lòng đi a giả mẫn thỉnh hình phu nhân ngồi lại đối vương hy phượng nói phượng ca nhi cũng ngồi đi ngươi đừng động ta và các ngươi thái thái tự cố chính ngươi muốn ăn cái gì chỉ lo hỏi bọn nha đồ mớn vương hy phượng cười nói đây là tự nhiên ta ở cô thái thái trong nhà nhưng cho tới bây giờ không đem chính mình đưa người ngoài một câu gọi được giả mẫn nở nụ cười. Sau khi cười xong, giả mẫn mới nói, vừa rồi nhị tẩu nổi giận đùng đùng đi rồi, trước khi đi thời điểm còn cùng ta quấy hai câu miệng, ta cũng không dành lo nàng, cũng không biết vì cái gì, chờ thêm hôm nay ta trở về hỏi cái rõ ràng, nếu là ta không đúng, ta tự nhiên sẽ tới cửa tạ tội. Hình phụ nhân nhìn xem có người ngoài ở, cũng liền không đề cập nhà ấm trồng hoa sự tình, chỉ là cười nói, nơi nào là ngươi không đúng, rõ ràng chính là nàng tính tình không tốt dư lại nói hình phu nhân không lại nói lúc này lại có vài vị thái thái nãi nãi tới giả mẫn vội vàng đái khách cũng không rảnh lo những việc này một lát sau đại ngọc cùng thẩm lâm tiên cũng vội vàng chạy tới giúp đỡ giả mẫn đái khách chờ đến khách nhân tới tề đoàn người rời bước hậu hoa viên pha lê phòng ấm chung thẩm lâm tiên đã sớm giao đái nha đầu lúc này pha lê phòng ấm đã dọn xong bàn ghế trà bánh những cái đó thái thái nãi nãi các cô nương vốn gì ăn mặc áo khoác thưởng, vào cửa liền dắt một trận ấm áp Sau một lúc lâu liền cảm thấy nhiệt, trên người áo khoác thường cũng xuyên không được, tất cả đều cởi bên ngoài hậu xiêm ý hề, chỉ bên trong hơi mỏng kẹp áo cùng với váy, mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cảm thấy có khác một phen hứng thú, nhịn không được toàn cười. Nhân là ngắm hoa hiến, thầm lâm tiên cùng đại ngọc lại sáng tạo khác người dùng các loại hoa tươi làm mỹ thực, dẫn mọi người khen không dứt miệng. Chờ ăn cơm xong, thầm lâm tiên cùng đại ngọc đổi những cái đó các cô nương ngắm hoa ngâm thơ giả mẫn tắc cùng những cái đó thái thái mãi mãi hoặc đánh ma điếu hoặc là mạt quân bài hoặc nói chuyện phiếm thấu thú trong lúc nhất thời toàn bộ pha lê nhà ấm trồng hoa náo nhiệt phi thường làm ấm ĩ một ngày chờ đến đem khách khứa tiến đi bà tử cùng thô sử bọn nha đầu đem nhà ấm trồng hoa khôi phục nguyên trạng giả mẫn trở về phòng nghỉ ngơi trong chốc lát mới gọi người đem đại ngọc cùng thẩm lâm tiên gọi vào trước mặt nàng lệch qua trên trường kỷ làm một tiểu nha đầu cầm mỹ nhân chủ ý gót chân xua tay làm thẩm lâm tiên cùng đại ngọc ở một bên ngồi mới chậm gì gì hỏi hôm nay là chuyện như thế nào các ngươi nhị mợ vì cái gì sinh khí đại ngọc sớm nhịn không được nghe giả mẫn hỏi cập liền lộp bà lộp bột một hồi nói đem các nàng như thế nào ngọn nhạc tích xuân lại muốn xem hoa mấy cái cô nương cùng nhau xem đại ngọc cùng thẩm lầm tiên họa ở pháp quốc quốc vương cung họa kết quả vương phu nhân nghe được cũng phải nhìn xem sau liền chỉ trích thẩm lầm tiên không tuân thủ quy củ chính mình không tôn trọng cũng liền thôi còn dạy hư đại ngọc còn nói cái gì thẩm lâm tiên nên ở lâm gia vì nô vì tỉ hiện giờ tức là chủ tử cô nương nên cảm ơn thẩm lâm tiên không biết cảm ơn ngược lại dẫn ân nhân ra cô nương hồi nháo bại hoại đại ngọc thanh danh nói giống như thẩm lâm tiên chính là cái bạch nhãn lang dường như giả mẫn mới nghe thời điểm cũng thì thôi nghe được cuối cùng sớm khí mặt đều trướng hồng lên nàng cũng nằm không được đột nhiên ngồi dậy hận cắn răng ta đảo không biết nhị tẩu tử đảo có này nhàn hạ thoải mái chạy đến lâm gia tới giúp đỡ giáo huấn người ha ha nàng giáo dưỡng hảo cấp mang thai cô em chồng hạ độc Độc hại tẩu tử cùng giả Giả đích Trưởng tôn, cho vay nặng lãi tiền, bức tử mạng người, bán nhà chồng tế điển, những việc này nàng giống nhau không thiếu làm, chém đầu tội lỗi đều kêu nàng toàn chiếm, còn dám nói đến ai khác không tốt, đáng giận nàng hôm nay đi sớm. Bằng. Không ta thế nào cũng phải tốn nàng hảo hảo hỏi một chút ta giả Mẫn cô nương như thế nào đắc tội nàng, chí với như vậy bại hoại các ngươi thanh danh. Mắng xong, giả Mẫn lại lôi kéo Thẩm Lâm Tiên tay khuyên nàng, "Hảo hài tử, ủy khuất ngươi." Thẩm Lâm Tiên cười khẽ, ta không ủy khuất, ta cũng không cùng nàng chấp nhận. Đại ngọc nhưng thật ra nở nụ cười. mẫu thân ngươi không biết, chúng ta còn đường tỷ tỷ tức điên đâu, liền cùng nên xuân tỷ tỷ tích xuân muội muội một khối qua đi khuyên tỷ tỷ. ai ngờ đến tỷ tỷ ngược lại không khí, còn có nhàn tâm tư uống trà. tỷ tỷ nói từ trước đến nay không có cầu cắn người, người ngược lại cắn trở về đạo lý. giả mẫn nghe xong lời này làm cho tức cười, càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, phía sau cười thẳng gào bụng đau. nàng điểm điểm thẩm lâm tiên cái chán, ngươi nha đầu này từ trước đến nay chính là cái quỷ linh tinh thầm lâm tiên nhấp miệng cười nhạt ta là thật không hướng trong lòng đi tóm lại là cái người đáng thương ta cùng với nàng so đo cái gì giả mẫn nhất thời sửng sốt thầm lâm tiên khẽ cười nói nghĩa mẫu chẳng lẽ đã quên sao giả mẫn mới tưởng cập thầm lâm tiên cho bọn hắn xem về đại ngọc những cái đó sự tình phía sau thầm lâm tiên còn nói quá giả ra không có rơi vào cái gì hảo kết quả hình như là xét nhà tội lỗi này Hiện giờ cự thẩm lầm tiên theo như lời giả ra xét nhà hẳn là cũng không đã bao nhiêu năm. Như vậy tưởng tượng, giả mẫn ngược lại tâm bình khí hòa. Tóm lại giả ra đổ vương phu nhân cũng lạc không được cái gì hảo. Đến nỗi nói giả ra những người khác, giả mẫn cũng chỉ là ha hà xong việc. Nàng nhìn đến những cái đó sự tình đến nay chưa dám quên mất, đại ngọc vào giả ra trừ bỏ lao thái thái còn đau nàng chút, những người khác có từng quản quán nàng giả ra những người đó cầm từ lâm ra được đến bạc triệu ra tài ăn uống thả cửa cuối cùng lại đem Đại Ngọc sống sờ sờ bức tử, giả ra người nhưng không có một cái vô tội. Đảo cũng có vô tội, nên xuân mấy cái cô nương nhưng thật ra không có bức bách Đại Ngọc, nhưng các nàng đối Đại Ngọc cũng không có gì hảo. Đến nỗi giả xá giả chính, Đại Ngọc nhập phủ hai người kia liền không thấy liếc mắt một cái, phía sau cho đến Đại Ngọc chết, bọn họ thân là trưởng bối, lại là giả ra đương ra làm chủ, một cái làm cho quan, một cái có tước vị, nhưng lại chưa từng có chẳng sợ kéo Đại Ngọc một phen. Đến nỗi với đại ngọc sống sờ sờ nôn ra máu mà chết, giả ra xét nhà diệt tộc, vậy sao đi, giả mẫn cũng không sẽ thay bọn họ đau lòng. Dù sao khi đó giả mẫu đã đi, những người khác, giả mẫn cũng sẽ không lại chú ý. Đến nỗi giả ra những cái đó các cô nương, giả mẫn nghĩ, thật tới rồi kia một bước, nàng liền ra tay kéo rút thượng một phen, tóm lại đều là hài tử, không thể kêu các nàng lưu lạc đến cái loại này nhận không ra người địa phương. 13.119 Chương 61 ta vì Tuyết Nhạn. Hoan nên Ngài Quang Lâm, thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất chương. Thẩm Lâm Tiên xoay người cùng Đại Ngọc lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói trong chốc lát lời nói, Đại Ngọc cũng đi theo cười. Tỉ muội hai cái từ giả mẫn bên này ra tới, Đại Ngọc liền đi Thẩm Lâm Tiên trong phòng, hai người chọn lửa kỹ càng vài phân lễ vật, Đại Ngọc lại thân thủ viết thiệp, viết hảo lúc sau, đem mỗi phân lễ vật đều viết thượng tên, phụ thượng thiệp, tiêu lên, cỏ trắng tới. Đối nàng cười nói, ngươi mang mấy cái nha đầu đi giả ra một chuyến, liền tìm liễn nhị mãi mãi, cùng nàng nói đây là ta cùng tỉ tỉ ý tứ, hôm nay thật sự là bởi vì khách khứa quá nhiều, không hảo hảo chiêu đãi nàng cùng vài vị tỉ tỉ. muội muội, còn thỉnh thứ lỗi, đây là ta cùng tỉ tỉ đưa lễ vật, làm nàng hỗ trợ mang qua đi, mặt khác, ta cùng tỉ tỉ chuẩn bị cách mấy ngày lại bị rượu và thức ăn thỉnh các nàng tới náo nhiệt một ngày. có trắng không rõ nguyên do, bất quá đại ngọc đều nói như vậy, nàng liền cười đồng ý. Chờ đến có trắng đi rồi, Đại Ngọc mới bám lấy thẩm lâm tiên hỏi, tỉ tỉ làm cái gì lại là tặng lễ vật lại là thỉnh các nàng. Nhị mợ từ nơi này nổi giận đùng đùng rời đi, lúc này tỉ tỉ chính là tặng thiệp, chỉ sợ nhị mợ cũng sẽ không kêu các nàng tới đi. Thẩm lâm tiên một chút Đại Ngọc cái chán, đúng là muốn nhìn đâu, lại nói tiếp, nên xuân mội mội cùng liễn nhị tẩu tử đều là đại phòng, vương thị là quản không được các nàng, tích xuân lại là đồng phủ cô nương, vương thị cũng quản không được, chỉ có tham xuân cùng bảo thoa ở vương thị thuộc hạ. Ta này thiệp đưa qua đi, đoan xem các nàng hai cái có dám hay không tới, nếu là không tới, sau này chúng ta liền xa các nàng một chút, nếu là tới. Thẩm lâm tiên cười cười, chỉ cần các nàng tới, ta liền có biện pháp làm các nàng cùng vương thị ly tâm. Nàng ôm đại ngọc ở trong ngực, vương thị như vậy hành sự, ta tuy có thể không thèm để ý chính mình, khá vậy không thể không thèm để ý ngươi cùng nghĩa mẫu, nàng nhìn như là đang nói ta, kỳ thật là ở đánh nghĩa mẫu mặt đâu, cũng là tưởng bại hoại ngươi thanh danh. Ta kỳ thật vẫn là man tức giận, nếu là chuyện này nhẹ nhàng vông, liền hiện chúng ta quá mức vô năng, nàng nếu lột ta mặt mũi, ta ngay cả nàng áo trong cùng nhau xé. Thẩm lâm tiên trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, ta muốn kêu nàng con cái đều cùng nàng ly tâm bối đức, tiêu nàng hai bàn tay trắng. Đại ngọc lúc này mới chân chính kiến thức tới rồi thẩm lâm tiên lợi hại. Bình thường xem thẩm lâm tiên luôn là cười ha hả không tức giận, dường như cái gì đều không bỏ trong lòng, nàng lại không biết, đó là người khác không có chạm đến thẩm lâm tiên điểm mấu chốt mà lần này vương thị là thật chọc nóng này thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên phản kích chỉ sợ cũng là sắc bén phi thường lại nói giả ra bên kia vương phu nhân mang theo bảo thoa cùng thăm hồi xuân đi đã kêu hai cái cô nương chính mình đi chơi nàng nổi giận đùng đùng vào phật đường bảo thoa có chút hề ngoài tham xuân đôi mắt hồng hồng nhìn biểu tình đều không tốt bảo thoa lôi kéo tham xuân tay nói ta muội muội cũng đừng quá thương tâm thả chờ thêm mấy ngày ta cũng làm cái ngắm hoa hiến ngươi đi ta bên kia chơi là được Tham Xuân cười khổ lắc đầu, thôi bỏ đi, chúng ta hai cái chơi lại có ý tứ gì. Bảo Thoa than một tiếng, ngươi thả nghỉ ngơi đi, ta đi về trước nhìn xem ta mẹ, trong nhà chỉ sợ còn có chuyện chờ ta làm đâu. Hai người cáo biệt, Bảo Thoa mang theo anh Nhi về nhà. Tiến Sân liền nhìn đến Tiết Dị mang theo mấy cái nha đầu ở trong viện tu bổ hoa chi, Bảo Thoa chạy nhanh qua đi, thiên đều lệnh, mẹ lại ra tới làm cái gì, tiểu tâm đông lệnh. Tiết Dị buông trong tay hoa cắt, cười cười, ta xuyên hậu, đông lệnh không? Nàng nhìn nhìn lại Bảo Thoa, con của ta, như thế nào trở về như vậy sớm? Nàng vui hỏi, Bảo Thoa thần sắc liền có chút không tốt. Tiết gì nhìn biết có việc, liền kéo Bảo Thoa vào phòng, ngươi cùng ta nói nói ra chuyện gì? Bảo Thoa cúi đầu, trầm mặc trong chốc lát mới nói, mẹ, chúng ta có thể hay không ly gì xa một ít, ta tổng cảm giác gì hành sự bất công, có chút, có chút dự cảm bất hảo. Làm sao vậy? Tiết gì càng thêm chú ý, liền hỏi Bảo Thoa vài thanh. Bảo Thoa mới đưa hôm nay hoa bữa tiệc sự tình nói ra tới, Lâm Muội Muội cùng vị kia Thẩm Tỷ Tỷ ta nhìn đều là cực hảo người. Thẩm Tỷ Tỷ đoan trang ổn trọng, Lâm Muội Muội kiều mỹ hoa bác, hơn nữa cùng chúng ta cũng có thể nói đến một chỗ. Vốn dĩ Tỷ Tỷ Muội Muội ở bên nhau chơi thực hảo, Thiên dì nói mấy câu liền đem, liền đem Thẩm Tỷ Tỷ cùng Lâm Muội Muội đều đắc tội. Phía sau lại cùng Lâm Thái Thái nháo cưng đâu, ta là gì mang đi? Chỉ có thể đi theo trở về, nhưng ta trên đường cân nhắc, việc này dì rốt cuộc không hảo tiếc gì nghe xong cũng kinh hít hà một hơi ngươi tỉ tỉ rốt cuộc là nghĩ như thế nào đi nhân ra làm khách như vậy chút sự làm cái gì đi chỉ lo ăn ăn uống uống ngoạn ngoạn nhạc nhạc không hào sao làm cái gì giăn dậy nhân ra nghĩa nữ vị kia thẩm cô nương liền tính chỉ là nghĩa nữ nhưng cũng là lâm thái thái từ nhỏ giáo dưỡng lớn lên nhân ra tình cảm chỉ sợ so cùng ngươi gì thâm nhiều nàng huấn thẩm cô nương lâm thái thái có thể không tức giận lâm đại nhân có thể không khí đúng vậy đâu bảo thoa cúi đầu nhìn như giống như gì cầm trưởng bối cái giá cấp thẩm cô nương không mặt mũi kỳ thật việc này nếu là nói ra đi người khác cũng chỉ sẽ nói gì không tốt nói nàng làm người quá so đó chút tiếc gì suy nghĩ sau một lúc lâu ôm bảo thoa khuyên nhủ con của ta làm có ngươi chỉ là chúng ta hiện tại còn không thể đi ngươi là muốn vào cung tham tuyển chúng ta ở nơi này là muốn cho ngươi gì giúp đỡ đi một chút phương pháp hiện tại đi rồi chẳng phải là hưởng phí này phiên khổ tâm bảo thoa ngẫm lại là có chuyện như vậy Liền cũng không hề nói cái gì, nhưng rốt cuộc trong lòng có cái đinh, luôn là thứ khó chịu. Tham Xuân nơi đó mới trở về không bao lâu, Triệu Di Nương liền hấp tấp xông vào. Nàng vui dạo dược đánh giá Tham Xuân, ta hảo cô nương, ngươi cùng Di Nương nói nói hôm nay cô Thái Thái ra ngắm hoa hiến đều có ai đi. Cô Thái Thái có hay không mang ngươi nhận thức một ít quý nhân? Tham Xuân trầm khuôn mặt, Di Nương hỏi thăm cái này làm gì? Triệu Di Nương lo chính mình ngồi xuống, đánh giá chung quanh không ai, liền hạ giọng nói, hảo cô nương. Từ khi ngươi sinh ra đến bây giờ đã bao nhiêu năm, thái thái có từng mang ngươi đi ra ngoài gặp qua người nào, mạng ngươi không hảo đầu thai tới rồi ta trong bụng, này sau này rất nhiều sự tình thượng đều gian năng thực, ta cũng thay ngươi dẫn theo tâm đâu. Tham Xuân nghe xong lời này, sắc mặt Phương Hòa hoan chút. Triệu Di Nương lại nói, nhưng nếu là ngươi có thể thường xuyên tiếp khách liền không giống nhau, có thể nhiều nhận thức những người này, tương lai làm mai thời điểm liền có chọn, nhưng ngươi không ra khỏi cửa, ai biết tâm cô nương là bộ rắn gì. Người trong sạch ai sẽ đến cầu hôn Lần này cô thái thái nhớ thương các ngươi Cho các ngươi qua đi Đánh ra chính là tưởng kéo các ngươi một phen ý tứ kêu các ngươi nhiều nhận thức mấy cái quý nhân Tương lai nếu là có chuyện cũng dễ làm Tham Xuân túi đầu Hảo sau một lúc lâu vô ngữ Lại ngẩng đầu thời điểm vành mắt đều đỏ Di nương đừng hỏi Triệu di nương nhíu mày Rốt cuộc là chuyện như thế nào Ngươi mau cùng di nương nói nói Tham Xuân chỉ là lắc đầu không nói lời nào Triệu di nương cấp cái gì dường như Ở thăm xuân nơi này hỏi không đến cái gì, chỉ có thể vội vội vàng vàng rời đi, nàng cũng không dám hỏi hầu thư, cũng chỉ kêu tiểu nha đầu ở cửa thủ, chờ nhìn đến hình phu nhân đoàn người trở về, triệu di nương mới lặng lẽ kéo nên xuân bên cạnh tư cờ đi thăm hỏi. 8.946 chương 62 ta Vì Tuyết Nhạ Hoang Nên Ngài Quang Lâm, thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết trọng sinh tri thiên vận phủ sư mới nhất trương. Triệu di nương cũng không nốc, Thấy tư cờ thời điểm trước cười cùng tư cờ nhàn thoại trong chốc lát, lại đem trên cổ tay kia chỉ tinh tế tôn cần vòng hái xuống ngạnh bộ đến tư cờ cổ tay gian, vẫn là các ngươi tuổi trẻ cô nương ra mang đẹp, ta cũng không có gì thứ tốt, chỉ như vậy đồ vật nhìn cũng không tệ lắm, cho ngươi mang đi. Tư cờ chạy nhanh chối tử. Triệu di nương cười nói, ta từ trước đến nay liền thích ngươi như vậy cô nương, nhìn lanh lẹ hào phóng, làm ngươi lại thập phần trịnh dạng, chỉ ngươi luôn luôn đi theo nhị cô nương. Ta chính là muốn tìm ngươi nói một chút lời nói đều khó. Những lời này đem tư cờ phủng đều có chút vượng đầu. Nàng cũng đi theo cười, di nương nói nơi nào lời nói, chúng ta bất quá chính là cái nha đầu, di nương tưởng nói chuyện chỉ lo gọi người tới gọi ta là được. Triệu di nương lúc này mới hỏi tư cờ, tam cô nương hôm nay như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Ta kêu tam cô nương đi là muốn cho nàng giúp cô thái thái một ít vội, rốt cuộc hôm nay cô thái thái nơi đó khẳng định rối ghen khẩn, nhị cô nương cùng tam cô nương đi qua có thể phụ một chút tư cờ lúc này cũng minh bạch triệu di nương tính toán thở dài nói này nhưng không trách tam cô nương tam cô nương nhưng thật ra tưởng giúp đỡ khá vậy đến xem nhị thái thái chuẩn không chuẩn đâu triệu di nương nhíu mày liền nghe tư cờ nói tiếp vốn di tam cô nương cùng lầm cô nương còn có thẩm cô nương chơi hảo hảo nhị thái thái lại cứ phát tác chỉ vào thẩm cô nương mắng chửi người ra không học giỏi nói nhân ra là bạch nhã lang dạy hư lâm cô nương còn không cho tam cô nương cùng nhân ra chơi Làm cho thẩm cô nương lập tức liền xuống đài không được Lâm cô nương khí cùng nhị thái thái Xảo vài câu miệng Nhị thái thái liền mang theo tam cô nương Cùng bảo cô nương đã trở lại Triệu di nương nghe xong lòng tràn đầy phẫn nộ Tư cờ còn cho nàng đổ thêm dầu vào lửa Chúng ta cô nương đều khí không được Này không, trở về liền nằm xuống Chúng ta này đó đương nha đầu Cũng không dám nói chuyện Hành sự đều đến tay chân nhẹ nhàng Lại nói tiếp, đều là con vợ lẽ Nhưng tam cô nương so với chúng ta cô nương Còn số khổ đâu. Chúng ta cô nương đại thái thái tuy không quá quản, khá vậy không quá câu, nhưng tam cô nương đâu, nhị thái thái có từng đã dạy nàng cái gì, không chỉ mặc kệ nàng quản gia quản lý, còn câu tam cô nương. Mỗi ngày kêu nàng sớm tối thưa hầu, còn phải làm việc may vá. Triệu di nương càng nghe trong lòng hỏa khí càng lớn, nàng lại nghe không nổi nữa, lôi kéo tư cờ tay cường cười một tiếng. Hảo tư cờ, ngươi sau này có chuyện gì chỉ lo cùng ta nói, ta nếu là có thể giúp, nhất định giúp ngươi một phen. Tư kỳ đạo một tiếng tạ. Triệu Di Nương vội vàng đuổi trở về, nàng cũng không đi xem thăm Xuân, trở về phòng hoa chứ hỏa khí sắc mặt xanh mét. Vừa lúc giả Hoàng tiến vào, nhìn đến Triệu Di Nương khí dáng vẻ kia cũng kiếp sợ. Di Nương đây là làm sao vậy? Triệu Di Nương trừng hướng giả Hoàng, còn không phải nhị thái thái, thật thật là kêu ta cũng không biết nói như thế nào. Như vậy chen ép ngươi cùng tỷ tỷ ngươi, đây là muốn ta mệnh đâu? Nàng lại chỉ vào giả Hoàng mắng, ngươi cũng là cái không tiền đồ, ngươi phạm là có thể lập đến lên. Người khác cũng không đến mức như vậy khinh thường chúng ta đàn bà. Giả hoàn cấp mắng vẻ mặt đưa đám, Di Nương cũng đừng nói ta, đằng trước có bảo Ngọc như vậy lập, ta sao có thể lập đến lên. Ta là có thể học văn vẫn là có thể học võ. Chứ bỏ mỗi ngày bị câu sao kinh Phật, ta còn có thể làm gì. Triệu Di Nương trong lòng càng thêm bất bình. Tới rồi buổi tối giả chính lại đây, Triệu Di Nương hầu hạ hắn ăn cơm xong ngủ hạ lúc sau, liền nhịn không được cùng giả chính lại nhảy lên. Lao ra! Theo lý thuyết những lời này không nên ta cái này đương tiếp nói, chính là, nhị thái thái thật sự quá không giống. Hôm nay cô thái thái ra yến khách, nhân ra hảo ý cấp nhà ta đã phát thiệp, làm đại thái thái cùng nhị thái thái mang theo các cô nương qua đi. Cô thái thái cái dạng gì người không cần ta nói lao ra khẳng định minh bạch thực. Lúc trước cô thái thái chưa gả thời điểm, kia chính là kinh thành nữ tử mẫu mực, nhất chi thư đạt lý bất quá, cho tới bây giờ, càng thêm hiền huệ. ôn nhu nhưng thiên người như vậy, thế nhưng kêu nhị thái thái khí. Nhị thái thái liền kém không chỉ vào cô thái thái cái mùi mắng chửi người ra sẽ không giáo dưỡng hài tử. Chiếu ta nói, nhân gia thẩm cô nương cũng là cái lợi hại người. Đi rồi như vậy chút địa phương, đều có thể cùng dị quốc quốc vương đáp thượng tra. Nhân vật như vậy nhị thái thái thực nên mượn sức, không nói được đại cô nương nơi đó còn phải đi theo nhân gia học học. Nhưng nhị thái thái như thế nào xử sự, sự. Đem người đắc tội cái tàn nhẫn, sau này chỉ sợ cô thái thái. Nói tới đây, triệu di nương liền khóc lên, ta đảo không vì cái gì khác. Ta vì ta tam cô nương thương tâm, tam cô nương lớn như vậy số tuổi, cũng chưa đi theo nhị thái thái ra quá môn, khách quý chưa thấy qua một cái, khó khăn đi theo ra thứ môn, lại lại như vậy đắc tội với người, ta sợ cô thái thái liền chúng ta tam cô nương cũng mực. Triệu di nương cố ý nói như vậy, chọn giả chính hỏa nói chuyện. Nàng theo giả chính ngần ấy năm, thực minh bạch giả chính tính tình, biết hắn nhất giả đừng đán, lại nhất coi trọng danh lợi, liền câu câu chữ chữ chọn ở giả chính trong lòng, nói giả chính hỏa đều đi lên. Cái này đáng chết xuẩn phụ. Lại nói tiếp, giả chính cùng giả mẫn vẫn là có huynh muội chi tình, đối với muội tử cũng có vài phần yêu thương, hiện giờ biết Vương thị được chứ mắng hắn muội tử, tự nhiên sinh khí, huống chi, Vương thị vẫn là làm cho như vậy một ít phu nhân mặt cùng giả mẫn cãi nhau, này mất mặt đều ném đến nhà người khác, chỉ sợ không dùng được mấy ngày, giả gia nhị thái thái ngu xuẩn nói là có thể truyền khắp toàn bộ kinh thành. Giả chính ngẫm lại đều cảm thấy da đầu tê dại, thoạt nhìn phóng nàng ra tới là sai rồi nên câu nàng không cho nàng ra cửa triệu di nương gật đầu thực nên cứ như vậy chính là nhị thái thái không ra khỏi cửa chúng ta tam cô nương cũng không thể ra cửa sau này trong nhà đại sự tiểu tình cũng không ai ra mặt này cũng không phải hồi sự a nàng thở dài lại nói tiếp đại mãi mãi làm người cũng không tồi chỉ tiếc đại ra đi sớm đại mãi mãi chuyện gì đều không hảo ra mặt nếu bằng không giả chính nghĩ đến mất sớm giả châu lại là một bụng hỏa đều là cái này xuẩn phụ làm hại Hắn rốt cuộc nằm không nổi nữa, đứng dậy xuyên kiện quần áo liền đi vương phu nhân trong phòng. Triệu di nương cũng chạy nhanh khoác áo ngồi dậy, đem cửa mở ra một cái phùng nghe chính viện bên kia cãi nhau thanh âm. Nghe được giả chính mắng to, vương phu nhân khóc lớn thanh âm, còn có quăng ngã đổ vật cùng với thét chói thai thanh âm, triệu di nương nhíu môi, đầy mặt khinh thường. Mà vương hy phượng bên này trở về không lâu, liền nghe nha đầu nói lâm ra cỏ trắng có việc cầu kiến, vương hy phượng chạy nhanh thu thập thỉnh cỏ trắng tiến vào. Chờ nàng nghe minh bạch có trắng ý đồ đến, lại thu được lễ vật lúc sau lập tức cười nói, "Thẩm muội muội cùng Lâm muội muội quá khách khí, thật là kêu ta không biết nói cái gì là hảo. Ngươi yên tâm, ta tất đem đồ vật đưa đến, cũng đem hai vị muội muội nói mang đến." Tiến đi có trắng lúc sau, Vương Hi Phượng liền tự mình cầm đồ vật cấp 3 tháng mùa xuân cùng với Bảo Thoa đưa đi. Tới rồi buổi tối mau cơm điểm thời điểm, Vương Hi Phượng đi tiết gì nơi đó, cấp Bảo Thoa tặng đồ vật, lại ở nơi đó ăn cơm xong mới đi. Bảo Thoa bắt được viết nàng tên hộ Tiết gì ở bên cạnh cười, lâm ra cô nương thật là quá khách khí, đây mới là thư hương dòng roi ra tới cô nương, lễ nghĩa liền cùng người khác bất đồng, ngươi nhìn một cái, nhân ra còn sợ phượng nha đầu cấp lộng lan lộn, hoặc là đưa thời điểm có xa có gần, cố ý tách ra tới trang, mỗi người đều viết tên, kêu ai cũng chọn không ra không phải tới. Bảo Thoa cười cười, mở ra hộp vừa thấy, lại là một bộ chân trâu trang sức, có một con chân trâu cây trơm, còn có chân trâu vòng tay cùng với chân trâu khuyên thai, thủ công đều thực tinh xảo nhìn cũng thật xinh đẹp. Tiết gì thấy lại tán một tiếng, thật là đẹp mắt, này đồ trang sức nhưng thật ra xứng con ta. Tiết bảo Thoa thưởng thức trong chốc lát cười nói, quả nhiên là lâm Muội Muội không giống người thường, đưa đồ vật đều hợp chúng ta tâm ý, chỉ sợ cô nương khác nơi đó đưa đồ vật đều không giống nhau. Nàng lại nhìn thiệp, nghĩ nghĩ, đơn giản thắp đèn ở dưới đèn viết trả lời, lại đem nhà mình một ít chân phẩm chọn hai kiện trang đến hộp chờ đến ngày mai làm người cấp lâm gia đưa đi. 19. Chương 63 ta vì Tuyết nhạc hoan nên ngài quan lâm thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ di động đọc để tùy thời đọc tiểu thuyết trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất trương một lòng nghe theo thân vương sáng sớm liền vào cung hắn đi trước dưỡng tâm điện gặp qua thái thượng hoàng lại đi cấp huệ thái phi thỉnh an bồi huệ thái phi dùng quá bữa sáng lúc sau một lòng nghe theo thân vương đi cản thành cung tìm tân đế hắn quá khứ thời điểm tân đế đang ở dùng đồ ăn sáng nhìn đến hắn tiến vào lập tức cười nói ngươi là nghe vị tới sao biết hôm nay chấm ăn được liền chạy tới một lòng nghe theo thân vương hàn dương cười cười đúng là đâu cấp một lòng nghe theo thân vương thêm phó chén đũa tân đế tiếp đón hàn dương ngồi xuống liền nhìn đến cản thanh cung tổng quản thái dám mang theo hai cái nữ hầu vào nhà tới thêm chén đua thêm đồ ăn hàn dương ngẩng đầu nhìn đến một cái ăn mặc rất tươi sáng trường viên mặt thoạt nhìn thực đoan trang phú quý tướng thả cũng rất xinh đẹp nữ quan tiến vào hàn dương thêm một chén cơm đối tân đế cười nói thất ca trong cung vị này nữ quan lớn lên nhưng thật ra đầy mặt phú quý tướng Tân đế dương mắt nhìn kia nữ quan liếc mắt một cái, nàng hầu hạ ta cũng có mấy năm, dường như là giả gia nhị phòng cô nương. Hàn dương cười khẽ, thất ca có bỏ được hay không thưởng đệ đệ. Hàn dương chỉ vị kia nữ quan đúng là giả nguyên xuân, nàng tiểu tuyển tiên cung, phía sau lại bị chỉ cấp thất hoàng tử, cũng chính là hiện giờ tân đế, hầu hạ thất hoàng tử đã nhiều năm, khó khăn ngao đến thất hoàng tử kế vị, giả nguyên xuân đảo cũng lập chút công lao, hoàng hậu đối nàng ấn tượng thực hảo, nguyên nghị quá mấy ngày cùng tân đế đề vài câu. Phong giả nguyên xuân một cái vị phân, lại không nghĩ rằng thế nhưng bị một lòng nghe theo thân vương cấp nhìn tới, giả nguyên xuân trong lòng. Cả kinh, thật cẩn thận đứng ở một bên, chỉ sợ tân đế thật đem nàng chỉ cấp một lòng nghe theo thân vương rồi. Chính là, giả nguyên xuân như thế nào đều không có nghĩ đến tân đế đối nàng một chút tình cảm đều không có. Hơn nữa, ở tân đế trong lòng, một lòng nghe theo thân vương vị trí thập phần quan trọng. Tức là ngươi nhìn chúng, trong chốc lát lánh trở về đi. Tân đế thập phần không thèm để ý. Tùy ý vây vây tay, khó được ngươi cùng chấm muốn nữ nhân, nếu không theo ngươi ý, chỉ sợ thái thượng hoàng nơi đó đều đến cùng chấm rong dài nửa ngày. Hàn Dương cười chấp tay, kia thần đệ trước cảm tạ thất ca, thần đệ hiện giờ cũng là khai phủ, trong phủ không cái nữ nhân khó tránh khỏi gọi người chê cười. Tân đế cũng đi theo cười, tức là sợ người chê cười, liền sớm chút cưới cái tức phụ trở về. Hàn Dương sờ sờ đầu, cười có vài phần cộc lốc ngây ngốc, thần đệ là tưởng cưới cái tức phụ trở về chỉ là ngài đệ muội không phải tuổi còn có điểm tiểu sao chờ một chút đi tân đế chừng hắn liếc mắt một cái quảng nàng nhỏ không nhỏ trước cưới trở về là đứng đán ít nhất có thể giúp ngươi quản quản phụ vụ cũng có thể kêu ngươi thu thu tính tình hàn dương ha hả cười chỉ là không nói tiếp tân đế lấy hắn vô pháp chỉ phải xua tay nói được rồi an no liền chạy nhanh đi thôi tỉnh chấm nhìn trướng mắt hàn dương đứng dậy hành lễ đối giả nguyên xuân nói được rồi cùng bổn vương này liền ra cung đi Giả Nguyên Xuân đầy mặt thương tâm, nàng không dám ngẩng đầu, buông xuống đầu nhẹ giọng nói. Vương gia dung nô tỉ thu thập một chút. Hàn Dương rất không thèm để ý, cũng đúng, kia buồn Vương đi trước, ngươi thu thập hảo liền đi một lòng nghe theo Vương phủ đi. Hắn nhấc chân liền đi ra ngoài, chờ hắn đi rồi, tân đế mới hỏi Mang Quyền, lão mười một đây là chịu cái gì kích thích? Mang Quyền thò lại gần nhẹ giọng nói, hôm qua Lâm gia yến khách, giả gia nhị thái thái Vương thị làm cho rất nhiều người mặt chỉ trích thẩm cô nương không giáo dưỡng, là cái bạch nhãn lang tân đế gật đầu vừa tức giận vừa buồn cười nói lão mười một càng thêm hoang đường vì cho hắn tức phụ báo thủ liền chấm nữ nhân đều dám thảo mớn mang quyền cười nói là bệ hạ lòng dạ quảng bao dung một lòng nghe theo vương gia nếu bằng không vương gia cũng không dám thảo mớn tân đế cười một nữ nhân thôi lại không phải cái gì quan trọng nhân vật chấm cũng không có gì luyến tiếp lão mười một muốn liền cho hắn chấm cũng mặc kệ hắn muốn tới làm cái gì tóm lại người là cho hắn chấm cũng liền đổ cái thanh tĩnh vinh quốc phủ đêm qua giả chính cùng vương phu nhân đại xảo một trận vương phu nhân khóc cả đêm cũng chưa đi ngủ ngày hôm sau đại dậy sớm tới nàng đã kêu người cùng giả mẫu cáo bệnh chỉ nói bệnh khởi không tới giả mẫu trong lòng biết rõ ràng biết vương phu nhân là kêu giả chính cấp khí chỉ là giả mẫu cũng nghe nói vương phu nhân ở lâm gia hành sự đối nàng cũng rất có ý kiến liền cũng không có nói giả chính cái gì chỉ nhàn nhạc nói nếu bị bệnh đã kêu cái thái y ỉa đến xem này xương, sớm có người đi kêu thái y ỉa Giả mẫu liền mang theo 3 tháng mùa xuân cùng bảo Thoa ăn cơm. Cơm mới mang lên, còn không có tới kịp động chết đũa, liền thấy giả xá vội vội vàng vàng tiến vào. 3 tháng mùa xuân cùng bảo Thoa chạy nhanh đứng dậy đứng ở một bên cấp giả xá chào hỏi. Giả xá khoát tay, được rồi, các ngươi thả trước đi ra ngoài đi. 3 tháng mùa xuân cùng bảo Thoa theo thứ tự đi ra ngoài, giả xá cấp giả mẫu thấy lễ, nhẹ giọng ở giả mẫu bên thai nói, lao thái thái, trong cung nguyên xuân vừa kêu người truyền tin nhi tới. Nói là hôm nay sáng sớm một lòng nghe theo thân vương tiến cung đụng phải Nguyên Xuân, liền cung bệ hạ thảm ớn, bệ hạ chuẩn, mặt khác, còn ban một lòng nghe theo thân vương hai cái cung nữ, cùng Nguyên Xuân cùng nhau hầu hạ một lòng nghe theo thân vương. Giả xá lời này nói ra, giả mẫu chỉ cảm thấy cả người huyết đều hướng đỉnh đầu bạo. Nàng nhất thời chịu đựng không nổi, đêu thảm thiết một tiếng, ta Nguyên Xuân, liền như vậy chết ngất đi qua. Giả xá hoảng sợ, chạy nhanh gọi người đem giả mẫu nâng đến trên giường, lại vội vàng thỉnh thai y đi Lại là đi gọi người thỉnh giả chính tới, còn cứ gọi người đi lâm ra cùng giả mẫn nói một tiếng. Chờ đến thái y kia tới, cấp giả mẫu đem mạch, đối giả xá cùng giả chính nói, lao thái thái tuổi lớn, đây là cấp đau công tâm, ta chắt thượng hai trâm, tỉnh liền không ngại. Giả xá chạy nhanh kêu thái y kia kim kim. Chờ đến cấp giả mẫu chắt mấy châm, nàng mới từ từ chuyển tỉnh, tỉnh lại lúc sau trong mắt nước mắt không được đi xuống rớt. thái y khai dược cáo tử, giả chính đi đưa. Giả mẫu nắm giả xá tay khóc dòng nói. Ta Nguyên Xuân, ta Nguyên Xuân A, liền như vậy. Sau này chúng ta giả ra nữ nhi chỉ sợ là, sợ là muốn gọi người hèn hạ. Giả xá tâm nói ai kêu ngươi đem Nguyên Xuân đưa vào cung đua tiền đồ đâu. Hảo hảo đại cô nương cho nàng tìm cái hảo nhà chồng không tốt sao, thế nào cũng phải tiến cung hầu hạ người, hiện giờ nhưng hảo, thật kêu hoàng gia đem nàng cùng trong cung nô tì bãi một chỗ, cùng mấy cái cung nữ cùng ban thưởng cấp một lòng nghe theo thân vương, sau này không nói Nguyên Xuân phế đi. Chính là ngênh xuân mấy cái có một cái ở thân vương phủ hầu hạ người đại tỷ, các nàng thanh danh cũng không hảo a Chỉ là lời này giả xá không thể nói, hắn chỉ có thể nghĩ cách chấn an giả mẫu, việc này chỉ là nghe được cái tin nhi, rốt cuộc chuẩn không chuẩn còn nói không thượng, nhi tử cái này kêu người hỏi thăm một chút, hoặc là chạy chạy phương pháp, thế nào cũng không thể kêu nguyên xuân liền như vậy không minh bạch. Giả mẫu gật đầu, người chạy nhanh đi thôi, ít nhất cũng đến đem thanh danh bảo hạ tới a Giả xá lập tức ra cửa chắp nối tìm phương pháp. Này Sương, Thẩm Lâm Tiên cũng được tin nhi. Nàng nhìn đến Hàn Dương truyền đến tin tức, trong lúc nhất thời thập phần vô ngữ. Nói tốt Hiền Đức Phi đâu? Liền như vậy không có. Kia cục đá nhớ Trung Sa Hoa Đại quan viên cung cấp con bướm rớt. Nàng còn tưởng nhìn một cái đâu, hiện tại Hiền Đức Phi không có, Đại quan viên cũng không nhìn. Đây là trả thù giả ra đâu, vẫn là gián tiếp cứu giả ra một hồi đâu. 46. mươi 64 ta Vì Tuyết nhạn. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Khôn Ninh Cung, Hoàng hậu cười ngâm ngâm nhìn Tân đế, bệ hạ đem giả nữ xử ban cho mười một đệ. Tân đế xoa xoa cái chán, việc này truyền thật là nhanh, chấm chính đau đầu đâu. Hoàng hậu đi đến Tân đế phía sau, giúp hắn xoa ngạch tế, bất quá không phải cái nữ xử, cấp liền cho. Bệ hạ đau đầu cái gì? Tân đế vô vô hoàng hậu tay, chấm nguyên là nhìn giả nữ dùng ra thân giả ra, lại theo chấm rất nhiều năm, rốt cuộc lập chút công lao, nghị cho nàng cái danh phận, thả chờ thêm mấy ngày. Trâm còn tưởng chuẩn hậu phi về nhà thăm viếng, nào biết. Lão mười một tính tình linh thực, nếu là không cho hắn, không chừng náo ra chuyện gì đâu, chỉ là cho hắn, chấm nhất thời nơi nào tìm như vậy chọn người thích hợp. Hoàng hậu nhưng thật ra cười, bệ hạ cũng là vội có chút hồ đồ, thần thiếp nghe nói giả gia cô nương lớn lên đều rất xinh đẹp, thả cũng không chỉ giả nữ sử một người, giả nữ sử còn có ba cái mội mội đâu, đó là giả tướng quân thư trưởng nữ, tuy nói số tuổi không lớn, khá vậy hẳn là tới rồi tuyển tú tuổi đi. Tân đế vô đuổi, chấm đích xác hồ đồ, thế nhưng đem cái này đều đã quên. Hắn đem hoàng hậu kéo đến trước người, quay đầu lại ngươi truyền giả nữ sử mội mội tiến cung, giúp chấm hảo hảo nhìn một cái bộ dáng tính tình. Hoàng hậu cười ứng, lại cùng tân đế nói trong chốc lát lời nói, đưa tân đế ra khôn ninh cung, lập tức đã kêu người đi giả ra truyền chỉ không nói. Lại nói vương phu nhân biết giả nguyên xuân vào một lòng nghe theo thân vương phủ, lại là tàn nhẫn khóc một hồi, bất quá một ngày công phu, cả người lại là tiểu tụy không ra gì Nàng bên này còn không có phục hồi tinh thần lại, liền nghe nói hoàng hậu truyền chỉ muốn triệu kiến giả ngênh xuân. Vương phu nhân trong lòng oán hận nghĩ, không nói được giả ngênh xuân cũng muốn tiến cung hầu hạ người, sau đó không biết rơi vào cái nào vương phụ. Không nói vương phu nhân, chính là giả xá cùng hình phu nhân trong lòng cũng dọa thực, không biết nhà mình đắc tội cái nào quý nhân, lại lại như vậy liền tiếp hại nhà mình cô nương. Giả liên cùng vương hy phượng cũng có chút hoảng loạn. Hai vợ chồng nhất thời cũng không có chủ ý. Vẫn là Vương Hy Phượng ngạnh chống cấp Nên Xuân trang điểm một phen, lại đưa cho nàng một ít trang vàng bạc quả tử túi tiền, tự mình đưa nàng ngồi trên trong cung tới xe ngựa. Tiến đi Nên Xuân, Vương Hy Phượng cũng không kịp thu thập, vội vội vàng vàng đi lâm ra. Nàng quá khứ thời điểm, Thẩm Lâm Tiên đang cùng Đại Ngọc ở nhà ấm trồng hoa tu bổ hoa chi, thấy nàng tới, Thẩm Lâm Tiên giặt sạch tay, thỉnh Vương Hy Phượng ngồi xuống. Vương Hy Phượng vội la lên, ta hảo cô nương, ngươi chạy nhanh ngồi xuống, ta hỏi ngươi một việc. thẩm lâm tiên ngồi Cười nhìn Vương Hy Phượng. Vương Hy Phượng nói, nhà của chúng ta nhị cô nương chuyển triệu tiến cung, không biết là Phúc hay họa. Thầm Lâm Tiên nghiêng đầu cười, Phúc là cái gì? Họa lại là cái gì? Vương Hy Phượng đôi tay hợp cái, chỉ cần không phải làm nhà của chúng ta nhị cô nương cũng tiến cung hầu hạ người, chúng ta trong phủ không bị hạch tội, đó chính là đại phúc khí. Thầm Lâm Tiên gõ gõ cái bản, tức cứ như vậy, việc này thật đúng là đại phúc khí đâu. Nàng vừa rồi cùng Hàn Dương dùng đưa tin phù Hàn Huyên Câu hàn dương đem tân đế tâm tư cho nàng phân tích một hồi thẩm lâm tiên nhưng thật ra biết một ít liễn nhị tẩu tử trở về đi không nói được ngươi một lát liền sẽ gặp phải cái gì đại hỷ sự thả vẫn là đại phòng thiên đại hỷ sự ngươi à chạy nhanh trở về chuẩn bị đi vương hy phượng có chút sờ không được đầu óc bất quá thẩm lâm tiên không chịu nhiều lời nàng cũng không có biện pháp đành phải vội vàng cáo tử rời đi chờ nàng đi rồi đại ngọc mới thò qua tới nhị tỷ tỷ tiến cung làm cái gì thẩm lâm tiên sờ sờ đại ngọc đầu Giả Nguyên Xuân ra cùng, tự nhiên muốn điền đi vào một cái, nên Xuân lúc này chỉ sợ là muốn phong phi. Ách! Đại Ngọc ngây ngẩn cả người, hảo sau một lúc lâu mới nói, lại có cái gì hứng thú. Thầm lâm tiên nắm nàng trở về đi, là không có gì ý tứ. Bất quá, giả ra người lại muốn thích thú lên, bất quá, nên Xuân là đại phòng cô nương, cao hứng cũng là đại phòng, nhị phòng lần này chỉ sợ muốn trọc giận buồn. Xứng đáng! Đại Ngọc điểm môi, ai kêu nhị mợ như vậy nói tỉ tỉ đâu xứng đáng nàng một mình. Bất quá nàng vẫn là có chút lo lắng Nguyên Xuân, chỉ là đại biểu tỉ vào một lòng nghe theo thân vương phủ, cũng không biết có hay không xuất đầu cơ hội, không nói được nàng đời này liền hủy. thẩm lâm tiên vừa đi một bên cười, yên tâm, hủy không được, chờ thêm đoạn thời gian vương ra sẽ hỏi một chút nàng chú ý, hoặc là phóng nàng trở về nhà, hoặc là cho nàng tìm cái hảo nhà chồng. Đại Ngọc nghe xong lời này mới vừa rồi nở nụ cười. Giả ra bên kia, giả xá vội vàng hỏi thăm Nguyên Xuân tin tức còn muốn lưu tâm Nên Xuân bên này sự tình, trong lúc nhất thời vội chân không chạm đất. Nên Xuân tiến cung vừa đi thật dài thời gian, giả ra mọi người này tâm liền cùng phóng tới trong chảo dầu chiên giống nhau, thật sự khó chịu thực. Mãi cho đến nửa buổi chiều thời điểm, Nên Xuân mới bị trong cung xe đưa về tới, cùng nàng cùng nhau trở về còn có trong cung phái tới hai cái giáo dưỡng ma ma, cùng với một cái truyền chỉ Thái Giám. Thái Giám truyền tân đế ý chỉ, chờ tiếp chỉ lúc sau, giả xá đầy mặt không khí vui mừng. Giả liễn trên mặt cũng lộ ra vài phần vui sướng tươi cười tới. Vương Hy Phượng càng là cười không khép miệng được, một cái kính phùng Nên Xuân, ta liền nói nhà của chúng ta nhị mội mội là cái có phúc, nhìn một cái, nhưng không phải thành quý nhân. Lại nguyên lai tân đế hạ chỉ muốn Nên Xuân tiến cung, chưa tiến cung cũng đã vào vị phân, phong tần, vẫn là có phong hào thục tần. Này thật sự là khó được đại hỷ sự. Trong lúc nhất thời, mọi người đem Nguyên Xuân sự tình ném tại một bên, chỉ lo vội Nên Xuân sự tình. Nên Xuân nhưng thật ra vô hỉ vô bi, trở về phòng lúc sau nhìn chúc mừng nha đầu chỉ khẽ cười cười, theo sau liền lấy cớ mệt mỏi đem người đều đuổi ra đi. Tư cờ ở bên ngoài đợi trong chốc lát, đến phòng bếp kêu đầu bếp nữ lộng chút ăn cấp nên Xuân đoan lại đây, vào phòng, Tư cờ đem thức ăn phóng tới trên bàn, nhẹ nhàng đi đến Nên Xuân bên cạnh, cô nương không cao hứng. Có cái gì thật là cao hứng? Nên Xuân ngẩng đầu nhìn Tư cờ liếc mắt một cái, dù sao cũng là từ một cái tiểu viện tử dịch đến đại điểm sân cũng không có gì nhưng xương được với vui sướng. Nhưng cô nương lập tức chính là nương nương, đây chính là quý nhân đâu, hơn nữa chưa tiến cung liền phong tần, có thể thấy được đến bệ hạ coi trọng cô nương. Nên Xuân lắc đầu cười khổ, thì tính sao? Trong cung mỹ nhân như vậy nhiều, ta lại tính cái gì? Còn nữa, trong cung hung hiểm, ta này đi vào, nhưng không có thanh tính nhật tử. Xem tư cờ như mày, nên Xuân lại nở nụ cười, bất quá cũng không có gì thật đáng buồn thương, chính là không tiến cung, cũng tránh không được gả chồng vận mệnh Mặc kệ là vào nhà ai hậu viện, cũng không tránh được di nương nha đầu một đồng lớn, vẫn là đến cùng người tranh, tức là tranh, chi bằng đơn giản tiến cung tranh đi, ít nhất còn có thể lạc một cái quý nhân tên tuổi, có thể phù hộ trong nhà vài phần. Tư cờ nghĩ nghĩ cũng cười, nhưng thật ra có chuyện như vậy, cô nương đói bụng đi, ăn trước vài thứ, ngày khác chỉ sợ muốn vội lên. Nên Xuân cũng không nhiều ít ăn uống, lung tung ăn chút liền nghỉ ngơi. Nàng nơi này là nghỉ ngơi, nhưng nhị phòng kia đầu là thật nghỉ không dưới. Vương phu nhân nằm đến trên giường khởi không tới, ngắm lại ở một lòng nghe theo vương phủ tiền đồ vô định Nguyên Xuân, cùng với còn chưa tiến cung liền phong phi Nguyên Xuân, vương phu nhân liền hận cắn răng, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì ta Nguyên Xuân bị như vậy nhiều khổ vẫn là một cái không danh không phận hạ nhân, đại phòng cái kia nha đầu, cái kia tiện nhân liền như vậy phong cảnh, dựa vào cái gì. Ta Nguyên Xuân A, Ta Nguyên Xuân mươi 27, chương 65 ta vì tuyết nhạ, một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc, Tiết Dị vui dạo dục nhìn Bảo Thoa mang theo nha đầu làm túi tiền. Nàng nhịn không được nhạc nói, nên nha đầu thật là có phúc khí, vô thanh vô tức phải bệ hạ coi trọng, tiến cung liền phong tần, thật sự là. Bảo Thoa dương mắt nhìn nàng mẹ một chút, mẹ đừng cao hứng quá sớm, nên xuân nói đến cùng là đại phòng nữ nhi, cùng phân gia nhị phòng nhưng không có gì quan hệ, mẹ là nhị phòng thái thái muội muội, liền tính là nên xuân tương lai phong phi, nhân gia cũng sẽ không dịu dắt nhà chúng ta. Tiết Dị gật đầu, theo sau lại nói, mẹ vẫn là biết này đó chỉ là ngươi muốn tham tuyển tiên cung chờ tương lai đi vào tóm lại cùng nên nha đầu có chút lương khói tình ở nàng cũng có thể chiếu cấu ngươi vài phần bất chí với kêu ngươi chịu người khi dễ bảo thoa buông kim chỉ ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ trong lúc nhất thời tinh thần không biết bay tới nơi nào oanh nhi vào cửa cười nói cô nương mau đừng làm sống nhị cô nương gọi người tặng thiệp nói là lâm tiến cung phía trước tưởng bọn tỷ muội tụ một tụ lao thái thái liền sử cô nương đều kêu tới còn có lâm cô nương cùng thẩm cô nương đều tới Bảo Thoa cười nói, quả nhiên. Chờ ta thu thập một chút đi tìm Ninh Xuân tỉ tỉ. Bảo Thoa thu thập một chút, thay đổi một bộ quần áo, lại mở ra chắp chọn giống nhau đồ trang sức mang lên, lại đem ngày thường không có việc gì khi làm mấy thứ kim chỉ chọn tốt mang theo liền cùng Oanh Nhi ra cửa. Hiện tại Ninh Xuân đã thay đổi trụ địa phương. Ban đầu nàng ở tại Lao Thái Thái trong viện mái hiên trùng, nói là làm bạn Lao Thái Thái, kỳ thật cũng bất quá là cho Lao Thái Thái tìm niềm vui. Hiện tại nàng có giáo dưỡng ma ma, Lao thái thái cũng không hảo lại kêu nàng ở mái hiên trung ở, giả xá cùng hình phu nhân gọi người thu thập cái tiểu viện tử làm nên xuân dọn đi vào. Bảo Thoa vào tiểu viện tử, liền nghe được một trận cười đùa thanh, nàng cười nhấc chân vào nhà, liền thấy một cái ăn mặc hồng y cô nương đang cùng Bảo Ngọc truy đánh, Bảo Thoa liền biết đây là sử gia cô nương. Sử gia cô nương không phòng bị, nhất thời đụng vào Bảo Thoa trên người. Bảo Thoa đỡ nàng một phen, mội mội tiểu tâm chút. Sử tương vân ngẩng đầu cười cười, vội vàng cấp Bảo Thoa thấy lễ. Tỉ tỉ. Bảo Thoa nghe được có người kêu nàng, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Thẩm Lâm Tiên đang ở cùng nàng vẫy tay. Bảo Thoa vài bước qua đi, Thẩm Tỷ Tỷ. Thẩm Lâm Tiên cười làm Bảo Thoa ngồi xuống, ta mới cùng nên muội muội nói lên ngươi đâu, mấy ngày nay cũng không thấy ngươi ra tới đi lại, ở nhà làm cái gì đâu? Bảo Thoa nhấp miệng cười khẽ, chính là làm chút việc, cũng không có gì. Thẩm Lâm Tiên tún tún nàng tay háo, Bảo Thoa hiểu ý, nhìn Thẩm Lâm Tiên từ trong phòng ra tới, nàng cũng chạy nhanh theo ra tới. Hai người ở sương phòng hành lang hạ ngồi định rồi, Thẩm Lâm Tiên mới hỏi Bảo Thoa. Nghe nói ngươi muốn vào cung tham tuyển. Bảo Thoa cúi đầu. Đúng vậy đâu. Thẩm Lâm Tiên nhíu mày. Ta như thế nào nghe nói có người cùng nội vụ phủ bên kia chào hỏi. Ngươi tham tuyển thời điểm đầu một vòng liền phải soát xuống dưới. Cái gì? Bảo Thoa không nghĩ tới nghe thế sao một tin tức, lập tức liền dọa trắng mặt. Tỷ tỷ không hù ta đi. Thẩm Lâm Tiên ngắm nàng liếc mắt một cái. Ta hù ngươi làm cái gì? Đây là thật thật. Ta lúc ấy cũng sợ hãi liền lấy người hỏi thăm muốn hỏi một chút nhà ngươi đắc tội với ai, như vậy hủy ngươi tiền đồ, kết quả nghe được. Nghe được cái gì? Bảo Thoa bắt lấy Thẩm Lâm Tiên tay vội vàng hỏi. Thẩm Lâm Tiên lắc đầu, ta cũng không dám tin tưởng, cùng nội vụ phủ bên kia chào hỏi chính là giả gia nhị thái thái, nàng cố ý nhờ người hướng nội vụ phủ bên kia tặng lễ, nói là trong nhà luyến tiếc ngươi, tiêu đầu một vòng liền đem ngươi xoát xuống dưới. Bảo Thoa sắc mặt càng bạch, cả người lung lay sắp đổ, là, là gì? Không, không có khả năng thẩm lâm tiên tựa hồ còn ngại đả kích nàng không đủ còn có một kiện càng mấu chốt sự ta phải cùng ngươi nói một tiếng bảo thoa một đôi mắt gắt gao nhìn thẩm lâm tiên lại sợ lại có chút chờ đợi thẩm lâm tiên lo chính mình nói ta không dối gạt ngươi ta có chút tin tức thông đạo hảo chút sự tình đều biết đến liền ca ca ngươi đánh chết mạng người sự tình cũng biết ta nghe nói lúc ấy chính là giả nhị thái thái đi rồi quan hệ bảo hạ ca ca ngươi chỉ là ta lại có chút không rõ giả nhị thái thái mấy năm nay bang nhân ngầm chấm dứt nhiều ít kiện tụng Sự tình gì không đụng tới quá, nàng lại không nốc, rõ ràng liền có thể giúp các ngươi dùng hạ nhân gánh tội thay, nhiều lắm cho ngươi. Kaka phán một cái đối hạ nhân trông giữ bất lợi tội danh, nhưng vì cái gì chính là đem đánh chết mạng người sự tình đẩy đến Kaka ngươi trên đầu. Sau đó lại nói Kaka ngươi đã không có, loại này cách làm thật sự là. Nhìn như hiện tại chấm dứt, nhưng chịu không nổi phiên tra, nếu là có một ngày phiên án tử, Kaka ngươi vẫn là giết người phạm đâu, là chạy trời không khỏi nắng. Bảo Thoa lắc lư hai hạ suýt nữa té ngã. Thẩm Lâm Tiên kéo nàng một phen, nói nhỏ, ngươi trở về cùng mẹ ngươi nói một tiếng, đừng lại thác giả nhị thái thái, liền thác ngươi cứu cứu giúp đỡ, chạy nhanh đem ca ca ngươi sự tình châm dứt, nếu bằng không, càng kéo xuống đi, đối với ngươi già càng là bất lợi. Bảo Thoa đứng dậy, chiều Thẩm Lâm Tiên thật sâu đã bài bái, lại vào nhà cường trống cùng nên Xuân nói giỡn vài câu. Thẩm Lâm Tiên cũng vào phòng, lôi kéo thăm Xuân nói dỡn nhìn đến tham xuân trong mắt đối nghênh xuân giấu không được hâm mộ chi sắc thẩm lâm tiên túi đầu cười thầm cười lại ngẩng đầu thời điểm liền nhỏ giọng cùng tham xuân nói ta có một việc tưởng cùng ngươi nói một chút tham xuân sửng sốt một chút tỉ tỉ có chuyện nói thẳng thẩm lâm tiên khẽ cười nói trước hai năm ta cùng đại ngọc còn có thanh ngọc khắp nơi du ngoạn từng đi qua thiến hương quốc nơi đó là nữ vương cầm quyền tham xuân lại ngây ngẩn cả người nữ vương thẩm lâm tiên gật đầu thiến hương quốc nữ vương nhưng thật ra cái rất không tồi người Làm người cương nghị quả cảm, chính trị cũng cực thanh minh, hiện giờ toàn bộ thiến hương thủ đô là vui sướng hướng vinh, ba tánh sinh hoạt cũng không tồi, thiến hương quốc nữ vương sinh hai cái nữ nhi, vương xúc đó là này hai cái nữ nhi, nói cách khác, tiếp theo giới thiến hương nữ vương đó là này hai cái nữ nhi chung một cái. Tham xuân không cấm thản nhiên hướng tới, kia thiến hương quốc tức là nữ vương cầm quyền, khủng nữ nhân cũng có thể làm quan làm tể đi. Thẩm lâm tiên cười nói, tự nhiên, thiến hương nữ vương kỳ thật rất thích chúng ta đại chu văn hóa. Ta ở vương cung làm khách thời điểm nàng từng cùng ta nói rồi, nàng trưởng nữ cùng nàng rất giống, về sau là muốn kế thừa vương vị, nhưng là tiểu nữ Nhi lại là cái mềm mại, cũng hỉ đại chu văn hóa, chỉ là Thiến Hương quốc không có loại này nhân tài, nàng thứ nữ thập phần mất mát, Thiến Hương nữ vương liền tưởng ở đại chu tìm một cái quan lại nhân gia xuất thân, bản thân thông minh bác học nữ nhi. Đến Thiến Hương quốc, nữ vương ý tứ là có thể cùng nàng thứ nữ kết bái tỉ muội, làm bạn nàng thứ nữ lớn lên, nếu quả nhân hảo nàng có thể phong cái này nữ hải vì quân chúa. ách, tham xuân kích động tay đều nhịn không được run rẩy. bổ cản su bắt lấy thẩm lâm tiên tay. quả nhiên sao? thật có thể thỉnh phong quân chúa. thẩm lâm tiên lại lần nữa đệ thấp thanh âm. là đâu? thả thiến hương nữ vương ý tứ cũng không sẽ ở lâu cái này nữ hải. chờ nhị công chúa trưởng thành, nữ hải muốn lưu tại thiến hương quốc. nàng có thể làm chủ cấp nữ hải tìm cái hảo quy túc. nếu là tưởng hồi đại chu cũng thành, nàng sẽ tặng của hồi môn một bút của hồi môn. Nói đến chỗ này, Thẩm lâm tiên lơ đang nói, hiện giờ chúng ta đại Chu cùng thiến hương quốc đang ở mậu dịch lui tới, hai nước quan hệ cũng không tệ lắm, nếu là có người cùng thiến hương công chúa kết bái nói, không bệ hạ vì trên mặt đẹp, cũng muốn phong cái này nữ hài một cái quận chúa danh hiệu đi. Tham Xuân nghe càng thêm kích động. Nàng hít sâu một hơi, thầm tỉ tỉ, hiện giờ, hiện giờ thiến hương nữ vương tìm được người được chọn sao. Thẩm lâm tiên lắc đầu, còn không có đâu, muốn cùng nhị công chúa tuổi sắp xỉ, còn phải có tài hoa còn nếu là quan lại nhân gia xuất thân, nơi nào liền dễ dàng như vậy tìm đâu? Thẩm Lâm Tiên thở dài, chân chính đau khuê nữ ai nguyện ý làm nhà mình nữ nhi đi như vậy xa địa phương đâu? 21046 chương 66 ta vì tuyết nhạn một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Tham Xuân chỉ cảm thấy trong lòng lửa nóng, tổng cảm giác giống có thứ gì từ trong lòng toát ra tới giống nhau. Nàng nghĩ nghĩ lại hỏi Thẩm Lâm Tiên, Thẩm tỷ tỷ, nếu ta muốn đi nói, ngươi xem thành sao? thẩm lâm tiên trên dưới đánh giá tham xuân tham xuân khẩn trương cực kỳ có thể thẩm lâm tiên cười một tiếng ngươi nếu muốn đi nói ta liền cấp thiến hương nữ vương viết phong thư kêu nàng cùng bậy hạ thảo ngươi đi nàng lôi kéo Tham xuân tay đừng sợ thiến hương nữ vương là một người rất tốt nhị công chúa cũng tính tình thực ôn hòa thực hảo ở chung tham xuân gật đầu ta không sợ ta chỉ là muốn cho ta di nương còn có hoàn nhi quá hảo một chút ta muốn cho hoàn nhi có tiền đồ thẩm lâm tiên nhẹ giọng nói Nếu là việc này có thể thành, người trước khi đi thời điểm có thể cầu bệ hạ làm Hoàn Nhi tiến quan học đọc sách. Tham Xuân vui vẻ, đây chính là thiên đại chuyện tốt, Hoàn Nhi, Hoàn Nhi nếu có thể tiến quan học được thật tốt. Quan học là đại chu triều hoàng đế hạ chỉ làm học viện, từ trước đến nay đều là trong kinh có phẩm giai quan viên trong nhà con cháu tiến học. Quan học dạy học tiên sinh cũng đều là bác học đại nho, rất có tài học cái loại này. Chứ không nói quan học giáo thật tốt, chỉ nói nơi đó biên học sinh xuất thân đều rất cao, nếu có thể đi vào. Chính là học không tốt, khá vậy có thể nhận thức rất nhiều công tử ca, đối với giả hoàn tiền đồ là rất có trợ giúp. Các ngươi hai cái đang nói cái gì? Sử tương vân cười hì hì lại đây, đánh gậy tham xuân cùng thẩm lâm tiên đối thoại. Nàng lôi kéo tham xuân tay chỉ là không bỏ, ngươi cũng lý ta một lý a, ta khó khăn tới một hồi, ngươi cũng chỉ cùng thẩm tỉ tỉ nói chuyện không để ý tới ta, cho thấy được các ngươi thân thiết, ta đảo thành không ai lý. Tham xuân cười, vãn sử tương vân cánh tay, đem nàng tốn đến nên xuân trước mặt có nhị tỷ tỷ lý ngươi đâu, lại nói, còn có một cái bảo ngọc đâu, bảo ngọc nơi nào lo lắng ta, hắn lúc này chính khó khăn lâm tỷ tỷ đâu, sử tương vân rồ miệng, một bộ ủy khuất bộ dáng, thầm lâm tiên meo meo mắt, hoàn đầu trung quanh, sau một lát liền nhìn đến đại ngọc ngồi ở trong một góc, bảo ngọc chính vây quanh nàng xung xoe, đại ngọc rõ ràng không cao hứng bộ dáng, cũng không biết bảo ngọc cùng nàng nói gì đó, thầm lâm tiên đứng dậy chiều đại ngọc đi qua đi, mới đi rồi vài bước, liền nghe được bảo ngọc hoa hoa khóc lên. Nguyên lai, like, Bảo Ngọc xem Đại Ngọc ra thịt ngọc tuyết trắng tịnh, lại xem nàng đặt lên bàn tay như xuân hành giống nhau, thật là nộn xinh xinh đẹp không được, nhất thời không nhịn xuống liền đi nắm chặt Đại Ngọc tay. Đại Ngọc nhíu mày, rội ra tay cầm Bảo Ngọc thủ đoạn, cũng không dùng như thế nào lực, Bảo Ngọc liền rết heo dường như chu lên lên. Vô dụng. Đại Ngọc buông ra Bảo Ngọc thủ đoạn, còn nam tử hắn đâu, so cái cô nương đều không bằng. Nàng nhất thời sinh khí, thật mạnh chụp cái bàn một chút, Kia chương gỗ đỏ cái bàn liền như vậy làm cho mọi người mặt tan thành từng mảnh. Đúng vậy, tan thành từng mảnh. Bảo Ngọc dọa một run run, lập tức ly Đại Ngọc rất xa. Nên Xuân cũng chỉ cảm thấy này tim đập bùm bùm, mỹ mắt đều quất thẳng tới. Ai nha? Đại Ngọc thập phần ngượng ngùng, đứng dậy cùng Nên Xuân cáo tội, thật không phải với, ta từ trước đến nay sức lực liền đại, nhất thời không khống chế được, liền đem cái bàn trụ tan thành từng mảnh, thật là xin lỗi nhị tỉ tỉ chờ ta trở về kêu ta nương lại cấp nhị tỷ tỷ đưa cái bàn tới nên xuân chạy nhanh nói không có việc gì bất quá chính là cái bàn trong chốc lát ta làm người đến nhà kho lại nâng một chương tới nguyên bản còn tưởng thứ đại ngọc vài câu sử tương vân thấy vậy co rụt lại cổ không dám thò đầu ra thẩm lâm tiên qua đi kéo đại ngọc tay cười nói ngươi cũng đúng vậy như thế nào liền khống chế không được chiếu ngươi như vậy đi xuống nhưng không thành chúng ta nhà mình cái bản kêu ngươi chụp hỏng rồi mười mấy chương hiện tại lại chụp nhà người khác cái bản cũng may mắn nên xuân muội muội không thèm để ý nếu bằng không ngươi chẳng phải mất mặt ném đến thân thích ra đại ngọc lè lưỡi, ta cũng không nghĩ tới sao bảo ngọc trộm đánh giá đại ngọc thấy nàng như vậy tuấn giật siêu thoát lại là như vậy đáng yêu này trong lòng nóng hầm hở nhưng tưởng tượng đến vừa rồi cái bàn kia hắn toàn thân tựa như cho người ta bắt nước lạnh giống nhau cả người một cái cơ linh lại không dám về phía trước một bước nhìn xem bốn phía bảo ngọc lặng lẽ kéo sử tương vân ở một bên chơi lại không dám mơ ước đại ngọc Mọi người lại chơi trong chốc lát, ở nên xuân nơi này ăn cơm xong mới từng người trở về. Bảo Thoa trở về lúc sau Tiết Dì liền chào đón, con của ta, chạy nhanh nghỉ ngơi một chút, ngươi cùng mẹ nói nói đều chơi cái gì. Có hay không cùng thẩm cô nương còn có lâm cô nương ngồi cái lễ. Bảo Thoa cũng mệt mọi thực, thời áo khoác thường nằm nghiêng đến trên giường đất, cùng Tiết Dì có một câu không một câu nói. Nói trong chốc lát, Tiết Dì cười nói, nhị cô nương lập tức liền phải tiến cung, hiện giờ mỗi người phùng nàng, chờ đến con ta tiến cung thành quý nhân. Nhà chúng ta cũng có rất nhiều người phủng, lại không cần lo lắng ca ca người không nên thân. Nàng nói đến tiếng cung sự, bảo thoa bỗng nhiên ngồi dậy, đúng rồi, thẩm cô nương cùng ta nói hai việc, sự tình quan trọng đại, ta nguyên nghị chờ ca ca trở về lại nói, hiện giờ cùng mẹ trước nói cũng là giống nhau. Chuyện gì? Tiếc gì không đem bảo thoa lời này đương hồi sự, trên mặt còn mang theo cười, không quá để ý hỏi. Bảo thoa nhẹ giọng nói, thẩm cô nương nói có người hướng nội vụ phủ đệ lời nói. Ta tham tuyển thời điểm đầu một vòng liền cấp soát xuống dưới. Cái gì? Tiết gì kêu sợ hãi một tiếng. Này! Chúng ta cũng không đắc tội ai a, ai như vậy thiếu đạo đức hố nhà chúng ta. Ngươi hỏi không hỏi thẩm cô nương, nếu là biết là ai hại con ta, ta thế nào cũng phải tìm hắn tính toán sổ sách không thể. Bảo Thoa ru mắt, hỏi, thẩm cô nương nói là, là gì đánh tiết đón? Sao có thể? Tiết gì một chút đều không tin, đó là ngươi gì, như thế nào sẽ hại ngươi? Bảo Thoa chào phung cười. Lại là gì lại có thể thế nào? Lúc trước đại tỷ tỷ nhưng ở trong cung đâu? Con gì lại như thế nào chịu làm ta tiến cung cùng đại tỷ tỷ tranh đi? Nói tới đây, bảo thoa kéo qua tiết gì nhỏ giọng nói, thần cô nương còn nói ca ca ta đánh chết mạng người sự tình, nói nhà của chúng ta nên đem tội danh đẩy đến hạ nhân trên người, xác cái hạ nhân ra tới mới là nhất không có hậu hoạn biện pháp, nhưng nhà của chúng ta tiền không thiếu hoa, cuối cùng vẫn là làm ca ca gánh chịu tội danh, hiện tại ca ca tuy nói đào thoát, nhưng nha môn hồ sơ thượng ca ca đã là chết người nếu nhà chúng ta đắc tội với ai nhân gia muốn lật lại bản án nói ca ca ta đã có thể nguy hiểm cái gì lần này tiết gì càng là kinh giận đan sen việc này việc này chính là ngươi gì cấp làm nàng như thế nào có thể như vậy ngươi ca chính là nàng thân cháu ngoại trai bảo thoa tư cập vương phu nhân lời trong lời ngoài muốn cho nàng cùng bảo ngọc làm thân lại nghĩ đến trong cung tiểu tuyển tư cách còn có nàng ca ca kiện tụng nàng là thật thông minh Chỉ như vậy trong mắt vừa chuyển, liền nghĩ tới cớ. Mẹ! Bảo Thoa khóc lên, ôm tiết gì không được khóc lóc, chúng ta đều kêu gì cấp lửa, dì Nguyên liền đánh chúng ta tiết ra chủ ý đâu. Nàng như vậy xử lý ca ca sự tình, chính là tưởng về sau mượn cơ hội sẽ muốn ca ca mệnh đâu. Ta tiến không được cung, lại có gì ở bên cạnh xóa hợp, ta khẳng định sẽ gả cho Bảo Ngọc, chờ ta gả qua đi thời điểm. Dì tìm người lật lại bản án, ca ca liền không sống nổi, đến lúc đó, tiết ra gia sản 27 chương sáu mươi bảy ta vì tuyết nhạ một giây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc ngươi ngươi gì sẽ không như vậy tàn nhẫn đi tiết gì thật cẩn thận hỏi bảo thoa nàng rốt cuộc là tỉ tỉ của ta ca ca ngươi là nàng thân cháu ngoại trai bảo thoa lạnh lùng cười mẹ ngươi ước chừng cũng không biết ta cũng là hai ngày này mới nghe được nghe nói liễn nhị ca lúc đầu có cái ca ca kia chính là giả gia đích trường tôn chính là bị ta gì cấp hại chết kia mới bao lớn điểm hài tử nàng đều không ngông tha huống chi ca ca ta Dì nhẫn tâm tuyệt tình, phàm là chắn nàng lộ, nàng đều không dung tha. Tiết dì nước mắt chảy vẻ mặt, trong lòng thập phần đau xót, lại bí mật mang theo vài phần hận ý, nàng thật quá đáng, không được, chúng ta không thể như vậy tính. Bảo Thoa ôm lấy Tiết dì, mẹ, vì nay chi kế là chạy nhanh cho ta cứu cứu viết thư, đem ca ca sự tình chấm dứt. Vậy còn ngươi? Tiết dì vuốt Bảo Thoa đầu tóc, một trận đau lòng. Bảo Thoa cười khổ, ta là vào không được cung, nhà chúng ta không có gì người có thể phó thác chỉ có thể làm ơn gì, gì có tư tâm, nàng đều chào hỏi, ta còn như thế nào tiến cung, tính, không tiến liền không tiến đi, con của ta, tiết gì lại khóc, nàng đây là hại ngươi cả đời a, tiết bảo thoa chạy nhanh an ủi tiết gì, mẹ đừng khóc, này không chừng là hại ta còn là cứu ta đâu, ngươi ngẫm lại đại tỷ tỷ, kia chính là lao thái thái cẩn thận giáo dưỡng ra tới giả gia đích trưởng nữ, luận tài học luận phẩm mạo chỉ so ta hảo, sẽ không so với ta kém, nhưng thì thế nào? Còn không phải làm bệ hạ đưa cho một lòng nghe theo vương sao? Hảo Hảo đại cô nương liền như vậy hủy hoại, ta nếu là vào cùng, không có vận khí tốt nói, không chừng còn không bằng đại tỷ tỷ đâu. Tiết gì ngẫm lại cũng là có chuyện như vậy, vì thế chạy nhanh nói, không tiến cung liền không tiến đi, chờ về sau mẹ đánh bạc thể diện tới, Hảo Hảo cầu xin Lâm Thái thái, làm nàng giúp ngươi tìm cái hảo con rể. Bảo Thoa mặt lập tức liền đỏ, mẹ nói cái gì đâu, lại nói bữa ta không để ý tới ngươi. Tiết gì lúc này mới nở nụ cười. Bảo Thoa vì thế ngồi xuống mài mực để bút, cấp vương tử đang viết một phong thơ. Thẩm Lâm Tiên cùng Đại Ngọc về đến nhà, vào cửa liền nhìn đến trong nhà hạ nhân một đám hỉ khí dương dương. Thẩm Lâm Tiên thấy vậy, trong lòng có số, nàng cùng Đại Ngọc cấp giả Mẫn Thỉnh An thời điểm, nhìn đến giả Mẫn trên mặt cũng mang theo cười, Đại Ngọc chạy nhanh rửa qua đi, mẫu thân cười cái gì đâu? Giả Mẫn một tay lôi kéo Thẩm Lâm Tiên, một tay ôm Đại Ngọc, cha ngươi thái độ quan liêu xuống dưới, mẹ cao hứng đâu? Đại Ngọc vừa nghe thượng tâm, cha thái độ quan liêu số dưới phái cái gì sai sự giả mẫn cười không khép miệng được cha người đi lễ bộ lễ bộ thượng thư chính nhị phẩm quan to thật là chuyện tốt đâu đại ngọc lập tức yên tâm lễ bộ thượng thư đó chính là cấp quan viên vinh dưỡng chức vị cơ hồ không có chuyện gì đương nhiên cũng không có bao lớn nước luộc bất quá cũng thập phần không dễ dàng làm lỗi thả thanh nhàn thực lâm ra cho tới bây giờ đã phú quý đã cực kỳ cũng không kém lâm như hải làm quan những cái đó thu vào tự nhiên cũng không cầu hắn chiếm được cỡ nào có nước luộc vị trí, chỉ cần hắn hảo hảo, yên phận là được. Nhưng còn không phải là chuyện tốt. Giả mẫn làm Thẩm Lâm Tiên ngồi xuống cười nói, sau này a, nhà chúng ta là chân chính ăn ổn. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Thẩm Lâm Tiên mấy cái cấp Lâm Như Hải chúc mừng, Lâm Như Hải cũng hiện thật cao hứng, khó được còn uống lên vài chén lĩnh rượu. Lại qua mấy ngày, Lâm Như Hải đi nhậm chức, mà tiết gì mang theo bảo thoa cùng Tham Xuân tới Lâm ra làm khách. Tham Xuân thấy thẩm lâm tiên kéo nàng đến một bên nhỏ giọng nói, ngươi nói kia chuyện ta suy xét rõ ràng, cùng ta Di Nương cũng nói, Di Nương buồn luyến tiếc ta, chỉ là ta để ra hoàn nhi, lại nói lên chúng ta nương ba cái tình cảnh, nàng cũng không có biện pháp, khóc một hồi liền nguyện ý. Thẩm Lâm Tiên cười khẽ, ta đây ngày mai liền cấp thiến hương nữ vương viết phong thư, chỉ sợ muốn quá mấy tháng chuyện của ngươi mới có mặt mày. Tham Xuân giãn ra mi phong, một hai năm ta nhưng thật ra có thể chờ, chỉ là sợ việc này không thể thành. Thẩm Lâm Tiên cũng không dám cho nàng bảo đảm. Hơn phân nửa là có thể thành, bất quá cũng bảo không chuẩn có biến số, thật sự không được, chúng ta lại tưởng biện pháp khác. Tham Xuân cười cười, lại cấp thẩm lâm tiên nói một tiếng tạ. Bên kia, Tiết Dì đã bắt đầu làm ơn giả mẫn cấp tiết bản cùng với bảo thoa tìm kiếm một môn hảo việc hôn nhân. Ta cũng không cầu trong nhà nhiều hiền hách, chỉ cầu người hảo, nhà gái có năng lực có bản lĩnh, có thể quản được trụ bản nhi, lại chính là chi thư thức lễ chút. Nói tới đây, Tiết Dì thở dài một tiếng, nhà ta tuy là hoàng thường. Nhưng hoàng thương cũng là thương à, ta cũng không cầu cái gì quan lại nhân ra, chỉ cầu người trong nhà đều là thông tình đặc lý, lại chính là nhân phẩm hảo, trong nhà nghèo chút cũng không sợ. Nàng lại nhìn xem bảo thoa, bảo thoa đỏ mặt đến một bên cùng đại ngọc nói chuyện. Tiết gì rất vài giọt nước mắt, ta một cái nữ tác nhân ra mang theo hai hải tử cũng không hảo quá, ta hiện giờ cái gì đều không cầu, liền đồ này hai hải tử hảo, bảo thoa đứa nhỏ này từ nhỏ hiểu chuyện, nhất khắc đã thủ lễ, ta này trong lòng luôn luôn đều không bỏ xuống được nàng. Ta chỉ cầu có thể tìm một cái đau nàng, biết tiến tới con rể, bên lý không cầu. Giả mẫn cười chấn an tiết gì vài câu, chúng ta mới hồi kinh, nhiều ít năm không ở trong kinh, hiện giờ đối trong kinh cũng không quen thuộc, một chốc cũng tìm không được thích hợp nhân ra, cứ như vậy đi, ta giúp ngươi hỏi thăm, chờ hỏi thăm chứ lại nói với ngươi, thích hợp hay không còn phải các ngươi chính mình đi cân nhắc. Tiết gì cũng đi theo cười, ngài có thể giúp đỡ hỏi thăm chúng ta liền vô cùng cảm kích. Giả mẫn có chút nghi hoặc, Theo lý thuyết ta nhị tẩu là ngươi thân tỉ tỉ, ngươi vì cái gì không thắc nàng. Tiết gì cười khổ lắc đầu, chúng ta nào dám đâu.